Cái này phát súng thứ hai thời gian nắm vừa đúng, dạ dặt vừa mới bởi vì tránh nẽ đạn, làm ra khó mà tại làm biến hóa khác động tác, cho dù biết có phát súng thứ hai vang lên, cũng vô pháp thừa cơ đào cẩu. Mà, phát súng thứ hai vang về sau, dạ dặt dưới chân súng ngắn có súng, bị hoàn toàn cho đánh rớt, coi như cầm cũng là một thanh phê thương. Ta không nóng nảy, chúng ta đợi ta đại bộ đội đến. Tần phấn thanh âm rất là nhẹ nhàng, ta muốn để ngươi vậy thử một chút, bị người cha tấn đến chết cảm giác. Dạ giặt trong mắt chớp động lên hoài nghi, cái này nam nhân là nói nói thật, hay là tại đe dọa, sử dụng chiến thuật tâm lý, hoàn toàn không biết đối thủ, trong lời nói lại không chút nào mang một điểm cảm xúc sơ hở, dạ giặt máu trong cơ thể bắt đầu nhảy lên sôi trào. Cùng những người khác khác biệt, dạ giặt cũng không phải là cảm thấy sợ hãi, mà là cảm thấy hưng phấn. Có lẽ cũng là bởi vì có thể gặp được loại này để hắn hưng phấn tình huống, mới khiến cho hắn đi lên trở thành một tên phần tử khủng bố con đường, về phần cái gọi là tự do. Hắn thấy hoàn toàn liền là nói bậy, lừa gạt một chút cái kia chút đối xã hội bất mãn, lại tự giác có tài nhưng không gặp thời người trẻ tuổi thôi. Giang giác. Dạ giặt nhặt lên trên mặt đất nên tính là báo hỏng súng ngắn ngón cái ngạnh sinh xinh kéo ra thường sau phong châm. Không có có súng liền không cách nào nổ súng sao. Tiểu tử. Ngươi quá coi thường tinh anh phần tử khủng bố. Dạ giặt khỏe miệng mang theo một kia âm ngoan cười. Tần phấn vậy tại cười. Yếu địa liền là ngươi cầm lấy súng tới tác chiến Chỉ cần đối xạ liền hội xuất hiện chân chính chiến cơ. Đánh dụng có súng. Bất quá là cho đối phương tăng thêm một chút thế yếu mà thôi. Nếu thật địa không muốn để cho đối phương cầm thương. Một viên đạn bắn xuyên qua. Cái kia thương đã sớm triệt để phế bỏ. Đối với điểm này. Tân phấn còn là có sung túc địa lòng tin. Thiết thiên lúc này vậy hoàn toàn tiến nhập vị trí chiến đấu. Tân phấn trong tay cái kia thương địa lực uy hiếp quá mạnh. Phân tử khủng bố địa lực chú ý đều tại hắn địa trên thân. Sợ sơ ý một chút liền bị viên đạn mặc náo. Từ vừa mới bắt đầu. Tân phấn xạ kích bắt đầu. Tất cả chết mất địa người toàn bộ là huyệt Thái Dương thêm ra một cái lỗ thủng. Cái này rất hiển nhiên là một loại đối thương Pháp có cực kỳ tự tin người. Không phải không có khả năng ngay cả đường vòng cung xạ kích mục tiêu đều là huyệt Thái Dương. Phương Hoàng nhìn lên bầu trời đám mây biến hóa. Tân phấn đã tiến vào cao ốc 15 phút địa thời gian. Từ tiếng súng đầu tiên vang lên đến bây giờ vậy có 11 phút đồng hồ Khoảng cách một lần cuối cùng Cao Úc cường lực bạo tạc phát ra chấn động. Vậy có 9 phút địa thời gian. Trong thời gian này Cao Úc an tĩnh dị thường. Hắn là tần chiến địa đệ đệ, nhất định không có việc gì. Phượng Hoàng lại một lần tái diễn mười mấy giây trước vừa mới khuyên mình lời nói. Chấp hành nhiệm vụ cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là gấp trương Phượng Hoàng. nắm đoàn thương lòng bàn tay đã xuất hiện mồ hôi. Yên tâm, tần phấn không có vấn đề. Hắn nhưng là ta đổ tể dạy dỗ tới. Cách đó không xa. Đồ tể mấy cái nhanh chóng ngắn gọn ngôn ngữ tay đánh ra, phượng hoàng viên kia nôn nóng không an lòng đạt được một điểm thư giãn. Cao ốc 5 tầng trần nhà phá một cái động lớn, cái bàn, nệm, cột đá vô số địa mảnh vụn cùng khói bụi phiêu phù ở cao ốc 5 tầng đại sảnh, ngẫu lầu 5 trần nhà còn hội rơi xuống một chút đá vụn. Người thương Pháp, là ta gặp qua mạnh nhất. Dạ giặt huyệt thái dương chô ẩn ẩn ứng đỏ, ngực kịch liệt chập trùng nhìn xem tần phấn, mang trên mặt dị thường địa hưng phấn hai viên đạn Đem dừng lại trên mặt đất cao bạo liệu đạn bắn ra hướng muốn mục tiêu công kích, đồng thời viên đạn thứ hai càng là kéo ra cao bạo liệu đạn bảo hiểm. Đây cũng không phải là chỉ là chính xác xạ kích liền có thể làm được, đồng thời còn cần đối cảnh vật chung quanh, cùng liệu đạn phi hành tuyến đường nhanh trong tính nhậm. Nhưng mà đây cũng không phải là đáng sợ nhất sự tình, chân chính đáng sợ là viên thứ ba đạn. Cái kia cũng không phải là hướng về phía liệu đạn đi, mà là tại đánh giá ra dạ giặt chạy trốn lộ tuyến. Bay thẳng hướng hắn địa huyệt Thái Dương Viên thứ ba đạn. Ngoại trừ ban đầu địa cái kia một hệ liệt tính toán bên ngoài, còn cần rất sâu trình độ tâm lý học nghiên cứu. Đây chính là một đài cao tinh độ địa cố máy rất chóc. Lệnh dạ dạt nghi không ra. Là cái này máy như thế địa tuổi trẻ. Nếu như không phải sớm có đề phòng, vừa mới cái kia một viên đạn đoán chừng thật thanh đầu đánh xuyên qua. Tiểu tử. Nếu như ngươi còn có không ít đạn, vậy ta thật muốn ra tuyệt chiêu. Dạ dạt không nhúc nhích nhìn xem tân phấn. Vừa mới hôn chiến hai tên đồng bạn đã thanh một tên khác đối thủ dẫn dắt rời đi bây giờ là chân chính một đối một thiếu đi cái kia đầu độc xả bình thường người ở nút hoạt động liền sẽ không giống trước đó như vậy cả tay tuyệt chiêu Tân phấn nhìn chăm trầm dạ dạc Việt Thái Dương cho vết đỏ trăm phần tất sát một thường cũng chỉ là lưu xuống một cái chảy ra vết đỏ hiển nhiên hẳn là cùng trong miệng hắn cái gọi là tuyệt chiêu có liên hệ Tân phấn có chút hối hận lúc ấy quá mức cẩn thận thanh động năng điều tiểu quá nhiều không phải cho dù chỉ là chảy ra tình huống đạn trùng quanh hình thành khí lưu, vậy đầy đủ dạ dạ uống một bình. Một tên không có đột phá tứ tinh thực lực đối thủ, muốn ngăn trở đạn. Dù là đạn lực lượng yếu bớt, tần phấn vậy không tin cái kia chút hộ thể ngại công có thể ngăn trở cái này kim loại đạn. Vừa mới trong bạo tạc một vòng đối xạ, thần phấn thương bên trong còn có một viên đạn, muốn tại đối mặt mặt tình huống dưới thay đạn, đối với hiện tại hắn tới nói, vẫn là làm không được. Xem ra, người còn không có năng lực ngay trước mặt ta thay đổi mới bằng đạn, đồng thời đối ta xạ kích ngăn cản ta công kích. Dạ giặt khỏe miệng thiếu dung dần dần đắc ý, như vậy trường tranh đấu này sinh tử đã phán định. Hảo hảo lợi dụng ngươi viên đạn cuối cùng a Dạ giặt bàn chân ma sát mặt đất hướng tần phấn chậm rãi di động, hắn không dám bay lên không vọt lên, thậm chí không dám có một chân trưởng rời đi mặt đất, thần phấn thương bên trong chỉ cần còn có một viên đạn, chẳng khác nào tử thần trong tay ý nguyên nắm tử thần liêm đào. Làm sao bây giờ? Một đối một quyết thắng thua. Vẫn là bại lui ra ngoài, hấp dẫn hắn tiếng công lợi dụng bên ngoài đặc chủng cao thủ áp dụng liên hợp với bắt. Nếu như ngươi muốn lui, ta là không hội truy kích." Dạ Dật nhàn nhạt nói xong, chân hạ tốc độ di chuyển nhìn không vui, thực tế lại không có chút nào chậm, chính nhanh chóng tiếp theo Tần Phấn, nhìn các ngươi bộ dáng, hẳn là đến có chuẩn bị. Bên ngoài hẳn là cũng có một chương tối có nét. Một câu, phong giết chết Tần Phấn muốn làm bộ không thấp hấp dẫn đối thủ truy kích đường đi. Một thương chí mạng. Tần Phấn rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này, tại không biết đối phương tuyệt chiêu là dưới tình huống nào. Cái này viên đạn cuối cùng chỉ sợ rất khó phát huy tác dụng, không phải vừa mới cái kia tất sát một thương vậy không hội mất hiệu lực. Trong chấp nhóm này, tần phấn hai mắt bắn ra trước đó chưa từng có lăng lệ sắc ý, đạn cao tốc xoay tròn lấy từ nòng súng bên trong bay ra ngoài. Dạ giặt hai mắt hung quang tăng gọn, bắp chân cơ bắp cực tốc bạo tạc tính chất bảnh trướng co vào, thân thể bốn éo lướt qua mặt đất, liền đúng như cỏ ở giữa sinh cánh rắn cỏ. Đạn trong nháy mắt đi vào dạ giặt trước mặt, cái này nếu là thường nhân nổ súng hắn có thể căn cứ đối phương góc độ tới tiến hành tranh nẻ, đối với tần phấn nổ súng hắn cũng không cho rằng chỉ thấy góc độ liền nhất định có thể nẻ tránh. Tuyệt chiêu. Dạ dặt trong cơ thể một trận chấp lué, cái kia vô số tia sáng quả thực là hợp thành một đầu rùa đen mai rùa ô rù ngăn tại hắn huyệt thái dương vị trí, đạn chui vào phía trên cứng rắn không cách nào chui thấu cái này mai rùa bản năng lượng ô dù Sinh hóa thú. Tần phấn trong lòng giật mình, những ngày này vì mình sinh hóa thú, cũng thực đọc qua qua không ít tư liệu. Cái này dạ dặt giật trong cơ thể lại có giá cả đắt đỏ sinh hóa thú. Hơn nữa còn là cấp 2 dung hợp cụ hóa dung hợp giai đoạn. Không kịp hối hận đổi thương lúc khẩu súng uy lực giảm thấp quá nhiều, tần phấn quả quyết đem không có đạn đổi vứt bỏ, một cái long giả thân đầu tiên là hiện lên đánh tới dạ dạt. Nếu như đổi một cây thương, liền phàm là hóa thú giai đoạn thứ 2, liền phàm là hóa thú bên trong lực phòng ngự siêu cường rùa hệ thú, cũng chưa chắc liền có thể ngăn lại đạn này công kích. Tần phấn trong lòng hối hận, hai tay một khung dạ dạ đập tới năm đấm. Thân thể chấn động mạnh một cái liên tiếp lui về phía sau không ngừng mỗi bước dưới chân sàn gác đều đang run dậy sinh hóa thu dung hợp so trong tư liệu còn mạnh hơn cùng là tứ tinh một quyền này của hắn tại phía xa ngũ tinh lưu tinh cấp trở lên nếu như không phải bình thường cùng cao thủ so chiêu thói quen có được nhất định vượt cấp năng lực chiến đấu ra dặc một quyền này tới, tớitần phấn giá đỡ liền thật bị đánh tăng rơi cánh tay chấn động nóng bỏng đau đớn sinh hóa thu liên quan tới dung hợp tư liệu nhanh chóng tại tần phấn trong đầu hiện lên Cấp 1 dung hợp, vậy xưng là chi ký sinh dung hợp, sinh hóa thú ký sinh đang sử dụng người trong cơ thể ban đầu trạng thái, có thể cùng nhân loại cơ bắp, làn ra cùng nội tạng, khí quan cộng sinh cung cấp tổn, cường hóa người sử dụng tất cả tế bào, để cao người sử dụng cơ năng gấp 2, đồng thời đang sử dụng người thân thể nhận tình huống tổn thương dưới, có thể làm được thoáng chữa trị thân thể. Cấp 2 dung hợp, vậy xưng là cụ hóa dung hợp, sinh hóa thú tế bào cùng người sử dụng tế bào xuất hiện bắt đầu dung hợp lẫn nhau trạng thái, tại cấp 1 dung hợp trên cơ sở Lại đề cao người sử dụng cơ năng gấp 2, đồng thời trong chiến đấu có thể đem sinh hóa thú bản thể, lấy năng lượng trạng thái làm ra cơ bản cụ hóa, có thể sinh ra phụ trợ công kích cùng năng lực phòng ngự. Cấp 2 dung hợp là cấp 1 dung hợp gấp 2 thân thể cơ năng cường hóa. tân phấn trong lòng âm thầm suy tính, vậy cái này tứ tinh dạ dạ, chẳng phải là có không kém cỏi lục tinh thực lực võ giả. Trách không được sinh hóa thú giá cả quý hủ chết người bị một người trẻ tuổi cầm thanh ngay cả bình thường nhất áo chống đạn đều chưa chắc có thể đánh xuyên qua súng ngắn, bước cho đến nỗi ngay cả chết mấy tên đồng bạn, áp đáy hỏng sinh hóa thú đều dùng được, dạ dặt lần này công kích triệt để bạ phát. Từng tiếng hung thú gầm rú từ trong cơ thể hắn truyền ra, môi đạp một bước liền ném ra một quyền, trong mạch máu huyết dịch khoé động tiếng như cùng mưa to trước gần lôi bình thường, quyền phong khoé động quả thực là chấn khai trong không khí cái kia chút trôi nổi bụi bụi. Tân phấn cánh tay ngay cả bảy đối cứng dạ giật nổi điên bình thường công kích Mỗi lùi lại một bước dưới chân sàn gác tất nhiên dặn nước, xi măng cốt thép khối vụn bay loạn, liền như là to lớn máy đóng cọc thiết truy tại đối mặt đất tiến hành phá hư. Đợt, chương 100, là cái cỡ nào may mắn số lượng A. Haha, <Hà> như thế may mắn số lượng không cầu người phiếu, có lội với chính mình A. chương 101, cuối cùng một khẩu súng uy lực nở rộ. Mỗi một kích đó lấy, tân phấn đều cảm thấy ngược bị chân khí huyết sôi trào, từ khi xuất đạo lấy tới còn là lần đầu tiên gặp được như thế bưu hãn địch thủ. Nếu không có đối phương khí tình không đủ lục tinh chỉ là chiến lực có thể so với lục tinh sớm đã bị dung ra nội thương bay ngược bại lui sử dụng sinh hóa thú tứ tinh chiến sĩ cơ hồ liền là một cái chuẩn lục tinh lưu tinh cấp phá hư máy móc Tần phấn Long tượng bản nhược công lực lượng cùng cấp bậc vô địch đối đầu cái này dạ dặt cũng không thể không thừa nhận đối phương càng thêm dũng mánh cánh tay mỗi một kích va chạm đều hội chuyển đến nóng bỏng đau đớn hắn đang đợi chờ đợi dạ dặt thế yếu một khắc này sinh hóa thú sử dụng sau cố nhiên cường đại nhưng trên cái thế giới này vĩnh xa chưa hoàn toàn sự vụ, chí ít tại cấp 2 dung hợp tình huống dưới, sinh hóa thú kích thích hạ đại thần kích phát sức chiến đấu, nhưng cái này lại không thể lâu dài, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, như vậy sinh hóa thú quá độ sử dụng ngược lại sẽ trở thành cánh vác. Dạ giặt càng là đau đầu, đã 6 quyển. Dưới tình huống bình thường tứ tinh chiến sĩ, có thể đón lấy 2 quyển bất bại liền là kỳ tích, nhưng đối thủ này hết lần này tới lần khác luyện là khiến người ngoài ý long tượng bàn Bộ này cực lớn tăng cường cường độ thân thể cùng lực lượng võ công, đối khác chưa chắc có ưu thế, nhắm ngay lục tinh lưu tinh cấp cao thủ, đến ngược lại kiếm lời tiện nghi. Hán xương cốt sẽ không ngừng sao. hắn thật luyện được long tượng bản nhược công sao. Làm sao cảm giác cái này hộ thân khí kỉnh càng giống là kim trung cháo. Giống. Dạ giặt chân nộ, nhất định phải thời gian nhanh nhất xử lý đối thủ, lập tức chạy khỏi nơi này. Một một tân binh liền khó chơi như vậy. Có trời mới biết bên ngoài cái kia trường tối lưới lại sẽ là quái vật gì. Thứ bảy quyền, dạ giặt lực quyền lần nữa tăng gọn, tần phấn bày cánh tay đón lấy, chân ngăn không được một hơi đẩy ra 30 mấy mét, lùi lại trên đường lưu xuống một chuỗi dài dấu chân, cánh tay phải đau nhức giống như là muốn gây mất bình thường. Dạ giặt một quyền kiếm được tiếng nghi, phi thân nhào tới thể phải ở sau đó một quyền bên trong xử lý đối thủ. Tần phấn liền lùi lại không ngừng, tay trái điện nhanh dội hướng về sau eo. Đập ra dạ giặt trong lòng lập tức dâng lên tử vong mây đen cảm giác. Đây là. Dạ giặt thân thể còn chưa đình chỉ. liền thấy tần phấn tay trái từ phía sau rút ra một cây thương. Một chi chiều dài nơi tay trong súng tuyệt đối xem như khoa trương cấp bậc. Dù là lại không hiểu thương địa người nhìn thấy cái này ngoại hình. Vậy có thể cảm giác được cái kia bạo lực địa năng lực phá hoại. Tần phấn khỏe môi nết lên một tia địa hơi cười. Lui lại 30 m địa khoảng cách đầy đủ rút súng. Sạ kích. Đã không cách nào tiêu hao hết ngươi tất cả địa lực lượng. Vậy chỉ dùng súng bắn chết ngươi. Chuyện của tui nét. Kịch chiến địa trong đại sảnh vang lên cường chỗ không có địa súng vang lên. Tân phấn trong tay địa thương. Tại súng vang lên cùng lúc tự thân đều đang run rời. Phản phất tùy thời đều có thể tán khung bình thường. Những tài liệu này. Cũng chỉ có thể chịu được dùng. Tân phấn một thương mở ra. Cũng đối với chính mình trong tay địa thương có chút bất đắc dĩ. Đoán chừng nhiều nhất còn có hai lần liền quả thực muốn rời ra từng mảnh. Đánh đến không trung dạ giật thân thể trên không trung cao tốc lan lột, bỏ vào trong miệng ra một tiếng quái khiếu rơi trở về mặt đất, nơi bả vai bây giờ đã gặp đỏ. Cụ hóa ra xử lý thực thể trạng thái sinh hóa thú, cùng dạ giật bản thân bản thể đều bị viên đạn cho xuyên qua. Thương, uy lực y nguyên kinh người. Tân phấn trong lòng thầm kêu may mắn, nếu như dạ giật sinh hóa thú không phải cấp 2 dung hợp, mà là cấp 3 dung hợp hoặc là cấp 4 dung hợp, cái này Lâm Thời lắp ráp Sơn trại thường, phải chăng có thể làm bị thương hắn thật đúng là khó nói. Dùng một thanh giá rẻ sơn trại thương, làm bị thương sử dụng mức đắt đỏ địa sinh hóa thú chiến sĩ, tần phấn trong lòng cũng có một chút cao hứng. Xem ra cái này sinh hóa thú cũng không phải vô địch, chí ít tại cấp 2 dung hợp lúc còn không được. Hảo thương, bán rất hay. Dạ dạ đau nhức nghe răng niết miệng, trong mắt vẫn là mang theo hưng phấn tán thưởng, nơi bả vai vết thương chính lấy mắt thường rất khó coi đến tình huống, đang thong thả tiến hành chữa trị. Cái kia phẩm là hóa thú khi tiến vào cấp 1 dung hợp vùng có năng lực. Bất quá ngươi thương ý Nguyên có rất nhiều sơ hở." Dạ Dật trầm rãi nói ra, "Chỉ ít, ngươi còn không cách nào bắt Lục Tinh lưu Tinh cấp tốc độ điệu ta đại náo." Trần Phấn trầm mặc, Dạ Dật nói là tình hình thực tế, nếu như có thể bắt được đối phương hoàn toàn động thái, vừa mới cái kia viên đạn cũng không phải là bả vai, mà là trái tim hoặc là mi tâm. "Ta giết không được ngươi, ngươi vậy giết không được ta." Dạ Dật trầm dãi hướng phía sau, vậy không có cửa sổ thủy tinh hộ tối lui, như vậy, lần sau chúng ta lại. "Muốn đi?" Thiết thiên âm thanh nghiêm vang lên đồng thời, Dạ Dật trên đỉnh đầu xuất hiện một đoàn màu đen vật thể, tốc độ xa so với đạn chậm không ít, hán kiêng kỵ tẩn phấn thừa cơ nổ súng, không dám thân thể bắn ra lùi lại, chỉ có thể nhanh chóng bàn chân di động. Soạt, năm đám lớn tiểu hát sắc vật thể, đột nhiên biến thành một tấm màu đen lưới lớn, trực tiếp bao phủ Dạ Dật thân thể bán kính 10m chỗ có vị trí. Bắt phỉ lưới. Đặc công hệ thống thường xuyên sử dụng địa một loại bắt sống công cụ. Dạ Dật khoe miệng mang theo một tia khinh thường. Nhấc tay vổ một cái, vốn éo. Kéo một cái. Làm sao? Dạ dạ sửng sốt. Bình thường bắt phỉ lưới trong tay bị làm thành như vậy liền hội bị phá hư. Hôm nay trường này làm sao hội? Xé rách. Thiết thiên cười. Nếu là dùng loại lực lượng này liền có thể xé rách bắt phỉ lưới. Sư phụ ta xảo đoạt thiên công biết. Liền thanh ta cũng cho xé. Tâm thần rung động sát cái kia. Tần phấn trong tay bạo lực vũ khí vang lên lần nữa. Dạ dạt nội tâm xếp chặt. Sinh hóa thú uy năng toàn bộ triển khai thân thể đồng thời một bên. Hắn cũng không dám triệt tiêu sinh hóa rùa thuẫn, dùng thân thể trọi cứng cái này bạo lực một thương. Nếu không có sinh hóa rùa thuẫn ngăn cản, đạn tính cả cái kia cao tốc xoay tròn khí lưu, tại trên thân lưu lại tuyệt đối không phải chỉ là để một cái nho nhỏ vết đạn, rất có thể là một đứa bé lớn bằng cánh tay trong suốt lỗ thủng. Phúc! Máu tươi vẩy ra, dạ dạt nhịn đau đem lực lượng lần nữa thuẫn gian di động đến trên hai tay, hai đầu bả vai một cái Tiết Thiên địa bắt phỉ lưới dù sao không có tham khảo lục tinh lưu tinh cấp địa cao thủ tới thiết kế, bắt ngũ tinh lưu tinh cấp cao thủ còn có thể, đối đầu bây giờ dạ giật liền có một chút như vậy không đáng chú ý. Tân phấn nhìn thấy bắt phỉ lưới bị giật ra, trong lòng đại hận. Cái này Lâm Thời lắp ráp địa sơn trại vũ khí, ngoại trừ không rắn chắc bên ngoài còn có một cái vấn đề khác, không cách nào làm đến tại cực trong thời gian ngắn xạ kích tốc độ cao, không phải liên tiếp ba phát vậy đầy đủ muốn dạ giật tính mạng. Dạ giật sẽ rách bắt phỉ lưới địa sát cái kia. Tiết Thiên trong tay thương vậy văng lên. Hắn mặc dù so ra kém tần phấn thương pháp, nhưng cũng chỉ so tần phấn kém một chút, tăng thêm dạ giặt tâm thần toàn bộ đặt ở đối phó bắt phỉ trên mạng, cái này hưu tâm đánh vô tâm. Cùng tần phấn khác biệt, Tiết Thiên thương nhưng không có bạo lực như vậy, tại liên tục xạ kích tốc độ cao phương diện còn là có rất cao tiêu chuẩn. Liên tiếp bốn thương, trừ ra nổ đầu thương thứ nhất bị sinh hóa rửa thuẫn ngăn lại, cái khác ba phát đều chui vào hắn phía sau lưng, máu tươi bắn tung đồng thời Tần phấn long tượng bản nhược công tiến vào hai chân sinh ra cường đại nâng lên lực, trong chấp mắt đã liền muốn bổ nhào vào dạ giặt bên cạnh. Một cái tần phấn liền đủ khó đối phó, cái này đột nhiên xuất hiện sinh lực quân tân binh tăng thêm cái kia muốn mạng thương. Dạ giặt tự biết đã hoàn toàn không có giết chết hai tên người cầm súng, dứt khoát cũng không quay đầu lại nhận thương vọt hướng ngoài cửa sổ. Muốn chạy trốn, tần phấn phát súng thứ ba văng lên. Cái kia bạo lực vũ khí vậy tại thời khắc này đi tới sinh mệnh cuối cùng, trực tiếp chấn vỡ Viên thứ ba đạn lần đầu triệt để quán xuyên dạ giặt thân thể, máu tươi từ miệng vết thương cao cao phun hướng lên bầu trời, thủ thương dạ giặt cổ tay lật qua lật lại, một căn tơ thép bắn về phía 20m bên ngoài cao ốc. Tần phấn bổ nhào vào cửa sổ thời điểm, vẫn là chậm nửa bước, dạ giặt đã lợi dụng tơ thép đạn suất 15m khoảng cách. Nếu là cứng rắn truy cũng có thể trên không chung giết chết đối thủ, nhưng muốn đối mặt liền là từ lầu 5 bên trên rơi xuống vấn đề, cái này lầu 5 trên thực tế là 7 tầng, 1-2 tầng đều là bãi đô xe Tần Phấn không cho là mình tại giết chết đối thủ về sau, còn có thể mảy may vô hại bình ổn rơi xuống đất. Gắt gao nhìn chằm chằm trọng thương đảo tẩu dạ dạ, Tần Phấn thở thật dài một cái, không có chút nào chú ý tới dạ dạ rùa hệ sinh hóa thú thụ thương phun ra máu tươi, vừa lúc rơi vào trước ngực hắn đeo sinh hóa thú trứng chỗ. Lâm Lập Cường đưa ra sinh hóa thú trứng, đến nay không có một chút muốn ấp trứng động tĩnh, cái kia mấy giọt rùa hệ sinh hóa thú huyết dịch rơi vào trứng bên trên, lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, rất nhanh đem hút vào trứng bên trong. Viên tiêu nho nhỏ sinh hóa thú trứng sắc ngoài hiện lên một cái kim loại sáng bóng ánh sáng, lại lần nữa trở về đến bình tĩnh. Tần phấn cũng không có phát giác được sự biến hóa này, một bên tiết thiên vậy cố lấy nổ súng công kích dạ dạt, càng là không có chú ý tới tần phấn trên thân còn mang theo sinh hóa thú chứng. Mẹ! Nghĩ không ra hôn đả này lại có sinh hóa thú. Tiết thiên rất là không cam tâm vô không cửa sổ, quá mạnh. Xuyên qua hai tòa nhà cao ốc, dạ dạt không dám chút nào làm bất kỳ dừng lại gì. Cuối cùng một thường kia trực tiếp đánh xuyên qua hắn lá phổi, nếu như không phải rùa văn cải biến một điểm đạn quy tích, xuyên thủng liền là trái tim. Đồ tệ, vì cái gì không giết hắn? Dạ dạt chạy qua vị trí, mười mấy giây sau thời gian, Phượng Hoàng Thanh Âm chậm rãi vang lên phát ra hỏi thăm. Giết hắn? Liền hắn loại kia trạng thái, tự nhiên có thể thuần sát. Đồ tệ rất là tự tin cười, vừa mới dạ dạt liền từ bên cạnh hắn chạy qua, cái này phần tử khủng bố đều không có phát hiện hắn, nếu như muốn động thủ trong khoảnh khắc đó liền hoàn toàn có thể đòi mạng hắn. Chỉ là, ta đột nhiên cảm giác được cái này phần tử khủng bố sẽ không cam lòng kế hoạch thất bại. đô tể hai mắt hiếp mắt, hắn bị tần phấn bị thương thành dạng này, nhất định phi thường phẫn nộ. Như vậy dựa theo hắn tính cách để phán đoán, rất có thể sẽ tiếp tục đối biểu diễn hội phát động tập kích, với lại mục tiêu không còn là mê ca nhạc, sẽ là cái kia hai đôi song bảo thai siêu nhân khí tiểu thiên hầu Nghĩ không ra, chỉ biết giết người ngươi, nguyên lai vậy có hách lừa đảo sở trường Phương Hoàng cười nhạt nói, ngươi muốn kéo dài tần phấn nhiệm vụ. So với hách lửa đảo ta kém nhiều. Đồ tể nghĩ đến mỗi lần bị hách lớp trưởng cho lửa gạn, cũng không thể không cam bái hạ phòng, muốn cho tần phấn dưỡng thành một cái thói quen tốt, làm việc liền muốn làm sạch sẽ chưa để, mình không có thu thập xong cục diện rồi dám, liền muốn mình đi giải quyết. Xem ra các ngươi rất quan tâm tiểu tử kia. a Thiết thủ lúc này vậy chạy đến, vừa lúc nghe được hai người đối thoại, quan tâm là tốt, nhưng không cần phát triển thành yêu chiều. Yêu chiều Đô tể lệnh cười, chúng ta muốn làm sự tình, liền là thanh tiểu sư tử vứt xuống vết núi, để chính nó bò lên. Nếu như cái này cũng gọi là yêu chiều, vậy ta không phản đối. Thiết thủ nhún nhún vai không nói gì nữa, so với đồ tể, phượng hoàng bọn người, hắn cái này lính đặc chủng ở trong mắt người ta thật đúng là không tính là cái gì. chương 102, người một nhất định phải có mộng tưởng. Vậy ta đi đánh báo cáo. Hầu tử tiếp tra nói ra, cứ như vậy. Khả năng cần chúng ta tạm thời kiềm chức hai vị kia tiểu thiên hậu bảo tiêu. Nói đúng là, lại có thể nhiều vài ngày nghỉ kỳ. Phượng Hoàng rất là vui vẻ, đối với nhiệm vụ phải chăng hoàn thành nàng căn bản vốn không cần đánh. Lâu năm đại sảnh kịch chiến tàn phá hiện trường, Tân phấn lúc này đưa ra công phu tới hỏi Tiết Thiên, cùng ngươi giao thủ phần tử khủng bố đâu. Ngươi cứ nói đi. Tiết Thiên cười tủm tỉm từ trong ngực móc ra một cái chưởng vào trò chơi cơ chơi. Mà bắt đầu. Chết. Tân Phấn người thấy huyết tinh vị đạo Là từ tiết thiên bên hông cái kia thành cư hợp trong đào chuyển ra hương vị. Thuận tiết thiên đến đây phương hướng, tần phấn chạy nhanh lấy, trong không khí mùi máu tươi đến càng ngày càng đậm hơn, khi hắn đuổi tới nơi khởi nguồn điểm vị trí, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này không có thi thể, cũng không có người chết, có chỉ là một chỗ bể nát khối thịt, cái kia chút còn dính lấy tơ máu khối thịt, mỗi một khối đều cắt ngắn nát Nhìn xem một chỗ thịt nát, đang nhìn nhìn trên mặt đất bụi đất lưu lại dấu chân Tần phấn trong đầu nhanh chóng nổi lên một trận cực nhanh nhưng lại phi thường kịch liệt đánh nhau, căn cứ thi khối rơi xuống vị trí, hắn thậm chí có thể liên tưởng đến Tiết Thiên Suất Đao lúc quý tích. Thay độc, Cuồng bạo như giận sông bình thường đào pháp. Tần phấn vẹn vẹn chỉ là tưởng tượng, mỹ mắt đều liên tục vượt không ngừng. Nhiệm vụ: Bảo hộ bay tâm nữ tử giàn nhạc thành viên không nhận phần tử khủng bố tập kích, đồng thời tiêu diệt phần tử khủng bố còn sót lại phần tử, giữ gìn xã hội yên ổn. Xem hết thiết thủ đưa lại đây nhiệm vụ chỉ lệnh. Tần phấn hơi nghi hoặc một chút, nhiệm vụ đã nói, bay tâm nữ tử giàn nhạc 3 ngày sau mới sẽ tới đạn, đoạn này trong lúc đó. Đoạn này trong lúc đó. Thiết thủ nhất miệng. Từ tối hôm qua đến buổi trưa hôm nay trong khoảng thời gian này, tần phấn cái kia không đình chỉ địa huấn luyện tách ra địa quân đội kỹ xảo. Càng không ngừng đà kích lấy một tên lao đặc trùng địa lòng tin, còn có thể làm gì? Nghỉ. Nếu có hứng thú. Người trước tiên có thể đi biểu diễn hội quan sát địa hình. Tốt hơn địa chấp hành nhiệm vụ. Tóm lại gần 2 ngày đứng ra hiện tại của ta trong tầm mắt. Người so với người làm người ta tức chết. Thiết thủ thật sợ cùng tần phấn cùng một chỗ ngây ngốc 3 ngày. Trên tinh thần nhận nghiêm trọng nhất địa đà kích. Dẫn đến ngay cả tham gia quân ngũ địa tử tín đô không có. Một chút mất tập trung chạy tới xin xuất ngũ. Tần phấn nhìn xem hầu tử. Nhiệm vụ này tiểu đội địa phó đội trưởng. Cũng là một mặt đồng ý thiết thủ biểu tình. Nhìn xem tần phấn. Hầu tử vậy có một loại cảm giác bất lực. Dạng này địa tố chất tuyệt đối là mỗi một giới tân binh bên trong địa siêu cấp tân binh. Giới trước địa cái kia chuốt siêu cấp tân binh tương lai đều có một đầu không sai con đường. Hai cái này tân binh tương lai địa phát triển vậy bất khả hạ lượng A. Hầu tử lại trộm nhìn lén nhìn cách đó không xa đang tại chơi game cơ địa thiết thiên. Tiểu tử này địa cố gắng thái độ cùng tần phấn so ra. Chỉ có thể dùng lười trứng hai chữ để hình dung. Nhưng, chính là như vậy địa lười chứng. Tuy tiện luyện một chút thực lực cũng là người ta nhìn tắt l Tân phấn nếu là cùng tiết thiên hai người so sánh. Có lẽ cái này lười trứng càng thêm có quân nhân địa thiên phú. Chỉ là gia hỏa này địa lười biếng cùng quân nhân địa yêu cầu hoàn toàn không hợp nhau. Các ngươi đều là người trẻ tuổi. Đi vào thủ cũng đi trên đường dạo chơi. Hầu tử rất tốt bụng địa làm lấy khuyên bảo. Nơi này chính là Á Châu nghề giải trí phồn vinh nhất địa địa phương một trong. Đúng vậy A đúng vậy a Nhanh lên đi ra ngoài chơi một chút à. Hai ngày không huấn luyện, lại không chết được người. Nhưng các ngươi lại tiếp tục ở lại đây hai ngày. Chúng ta cần phải bị các ngươi lần lượt dương hiện siêu việt tân binh ứng có năng lực, mà bực điên rồi. Mấy tên lính đặc chủng đều là đồng dạng điệu tâm âm thanh. Ra đi vòng vòng a. Đô tể lúc này vậy mở miệng, tần phấn những ngày này huấn luyện vậy xác thực vất vả, khổ nhàn kết hợp cũng là nhất định phải, dây cung luôn luôn căng cứng vậy dễ dàng gây mất. Phượng Hoàng vậy tại gật đầu, không sai, tần phấn đi bên ngoài đi dạo a ngươi những ngày này mỗi ngày đi theo chúng ta huấn luyện, đều lạnh nhạt lâm ra. Bắt lấy lần này cơ hội mua chút tiểu quà tặng trở về hống nàng vui vẻ cũng tốt. Lâm ra. Tần phấn sửng sốt một chút. Mới nhớ tới đối phương là từng theo mình học qua ngọc nữ tâm kinh người kia. Chỉ là phượng hoàng tẩu tử nói thế nào là bạn gái. Tần phấn hơi nghi hoặc một chút. Muốn mở miệng hỏi thăm thuận tiện giải thích một chút. Lại còn chưa kịp liền bị thiết thủ cùng hầu tử. Đem hắn cùng tiết thiên cho ném vào trong thang máy. Thời gian không tới. Không cho phép trở về. Đây là mệnh lệnh đứng tại thang máy bên ngoài Thiết thủ rơi xuống cổ quái mệnh lệnh. Tần Phấn đưa cánh tay ngăn trở tức đem quan bế cửa thang máy, hỏi một cái hắn cực độ quan tâm vấn đề, ở bên ngoài không trở lại. Như vậy ăn ngủ phí phải chăng? Chỉ cần ngươi giữ lại tốt hóa đơn, chính phủ liên bang sẽ cho ngươi trả tiền. Thiết thủ thanh Tần Phấn cánh tay đẩy trở lại trong thang máy. Cửa thang máy đóng lại, thiết thủ quay đầu nhìn về phía đô tể, các ngươi dự định giúp Đông Á quân đội vãn hồi mặt mũi. Hầu tử mấy tên lính đặc chủng vậy đều hứng thú, bất luận là Tần Phấn vẫn là Thiết Thiên. Dạng này địa siêu cấp tân binh nếu như bị phái đi tham gia tân binh quân kỹ giải thi đấu, thành tích hẳn là sẽ không quá kém. Trước đây ít năm Đông Á quân đội mất mặt, có lẽ còn thật có thể duy nhất một lần kiếm về. Đặc biệt là năm nay, liền ngay cả châu phi quân đội đều hét lớn. Muốn để Á châu quân đội làm hạng chót quân đội. Dạng này gọi hàng làm cả Á châu quân đội các đại lao đều cảm giác 10 điểm mất mặt. Không nghĩ tới. đô tề lắc đầu, bồi dương tiểu tử này, chúng ta là có ý định khác. A. Thiết thủ con mắt lóe ra hiếu kỷ quan mang, nói như vậy. Đông Á quân đội điệu tân binh trong hồ sơ, hắn cũng không xuất sắc. Không sai. Phượng Hoàng gật đầu, phải chăng tham gia tân binh quân kỹ giải thi đấu là hắn ý nguyện cá nhân. Trước lúc này, chúng ta chỉ là muốn thoáng rèn luyện một chút hắn. Cho nên, chúng ta cũng không hy vọng hắn những chuyện này bị nhiều người hơn biết. Minh Bạch. Thiết thủ nhẹ gật đầu, cái khác lính đặc trùng vậy đều tại gật đầu. Quân nhân ở giữa, có đôi khi không cần gì chính thức cam đoan. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, hoặc là một cái gật đầu động tác, liền là nhất mạnh mẽ hữu lực cam đoan. Thang máy. Đạt được thiết thủ đáp án, tần phấn không có bất kỳ cái gì phản đối lý do, đi vào Hàn Châu chấp hành nhiệm vụ, nếu như không có mua bất luận cái gì tiểu lễ vợ, bị Tống Giai biết lời nói, chỉ sợ cái kia khả ái địa lông mày nhỏ cùng mang tính tiêu chí địa thường nói ta rất không hài lòng. Liên muốn ở bên thai vang lên không ngừng. Nghĩ đến Tống Giai, tần phấn khỏe miệng nổi lên một kia hơi cười. Anh em, muốn gái đâu Thiết Thiên cầm tùi trò đụng lại đây. Tần Phấn xấu hổ cười cười, gia hỏa này không phải tại chơi đêm sao. Làm sao còn có thể phân tâm, làm như thế cẩn thận quan sát. Xem ra là, Thiết Thiên tạm dừng ở trong tay trò chơi, rất có hứng thú đánh giá Tân Phấn, ta rất muốn biết, giống như ngươi trầm ổn tính cách người, bạn gái là một cái gì bộ ráng. Cái kia gọi là lâm ra như thế để cho người ta mê muội Lâm ra, Tân Phấn lắp đầu, bọn hắn lầm hội, ta cùng lâm ra không có bất cứ quan hệ nào Hắc hắc Tiết Thiên đưa tay sờ lên cảm, một mặt hỏng cười, trong mắt rõ ràng viết, ta không tin. Trầm mặc bầu không khí mỗi lần bị đánh vỡ, tần phấn đem thoại để chuyển rời đến mình cảm thấy hứng thú phía trên, ngày đó ngươi cái lưới kia. a cái kia. Tiết Thiên một mặt khó chịu lắc đầu, thất bại tác phẩm, vậy mà lui qua tay con vịt bay mất. Vấn đề này nhất định phải giữ bí mật, nếu để cho sư phụ ta biết, coi như không lột ta ra, đoán chừng vậy lại muốn cho ta đặc hấn. Sư phó. Lột ra. Đặc hấn. Tần phấn giật mình, bất luận cái gì có thiên phú người vậy cơ hồ vẫn là phải có tiền nhân chỉ đạo, cái này tiết thiên sư phó hiển nhiên cũng hẳn là là một người tài ba, bất quá giống như đối với hắn lười vậy có hóa nghiệm. Nói đến, ngươi thương tổ không tệ A Tiết thiên vô vô bên hông đao, tại không có gặp được ngươi trước đó, ta vẫn cho là thiên hạ liền không có ta cây đao này bổ không rơi đạn. Hiện tại xem ra, ta có chút tự đại. Bổ không rơi đạn. Tần phấn trong đầu lần nữa phủ hiện ngày đó kịch chiến sau phế tích. Lúc ấy cái kia chuốt khối thịt đánh vào thị giác lực thực sự quá mạnh, hiện đang hồi tưởng lại tới trên mặt đất còn giống như có hai viên không hoàn chỉnh đầu đạn. Lại nói, chờ ngươi xuất ngũ về sau dự định làm chút gì. Tiết thiên cha hỏi rất vượt quá tần phấn đoán trước, hai người ở chung thời gian cũng không giải làm sao mới mở miệng liền hỏi ra có chiều sâu như vậy chủ đề. Với lại mọi người đều vẫn là tân binh, khoảng cách xuất ngũ còn có một đoạn thời gian, phổ thông tân binh chỗ nào sẽ xem xét loại vấn đề này. Không nghĩ tới. Tiết Thiên trong mắt kinh ngạc mang theo một điểm đã sớm đoán được ý tứ, xuất ngũ về sau, cùng ta cùng một chỗ làm lính đánh thuê a Lính đánh thuê. Tần phấn càng thêm ngoài ý muốn, cái này Tiết Thiên mới vừa tiến vào quân đội liền muốn làm lính đánh thuê. Không sai. Tiết Thiên con mắt bắn ra trước đó chưa từng có hướng tới thần thái, thái độ rất là nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là tại nói giỡn. Dòng binh. Thành là mạnh nhất dòng binh, kia chính là ta mộng tưởng. Ta suy nghĩ một chút. Tần phấn vậy rất chân thành nhẹ gật đầu. Đối với bất kỳ một cái nào có mộng tưởng, người, hắn đều sẽ cho tại mạo xương điểm tôn trọng. Bất luận đối phương mộng tưởng là trở thành tổng thống, nguyên soái, vẫn là một tên con đường thành kết viên. Tiết Thiên nhìn chằm chằm Tần Phấn mặt quan sát nửa ngày, nghiêm túc trong lúc biểu lộ mang theo xuất phát từ nội tâm hơi cười, "Cảm ơn ngươi có thể tôn trọng ta mộng tưởng." Tần Phấn sửng sở, liền thấy Tiết Thiên trên mặt thường ngày thiếu dung không thấy, ánh mắt phản phất đắm chìm trong cái gì trong đó bình thường, mỗi người đều hẳn là có mộng tưởng, không Nhất định phải có mộng tưởng. Dù là giấc mộng này tại người khác nghe tới là cỡ nào hoang đường buồn cười không thực tế, đừng sợ. Quyết định mộng tưởng tiến lên con đường, giao ra bản thân hết thảy, ký tích liền hội xuất hiện. Tần phấn thân thể đột nhiên chấn động, đoạn văn này hắn nghe qua, tại rất tiểu lúc rất nhỏ đợi, tần chiến đã từng nói cùng loại lời nói, khi đó hắn không biết ca ca vì cái gì nói như vậy, bây giờ hồi tưởng lại vậy Thủy chung không cách nào biết được ca ca mộng nghĩ đến cùng là cái gì. Chẳng lẽ... KK là bởi vì muốn thực phát hiện mình mộng tưởng mà mất tích. Như vậy ca ngộng tưởng là cái gì? Tần phấn vậy rơi vào chầm tư, ca KK ngộng tưởng rất nguy hiểm sao? Không phải làm xã hội không mang theo ta cái này để đệ, đệ. Vẫn là. Trong lúc nhất thời các loại suy đoán nhao nhao xông lên tần phấn trong lòng, những ngày này đi theo hách lớp trưởng học tập tâm lý học duyên cớ, tần phấn năng lực trình thám đề cao thật lớn. Vậy chính vì vậy, tần phấn có thể nghĩ đến phương hướng liền hội càng nhiều ngược lại không cách nào từ mình hiện hữu trong tư liệu phân tích ra tương đối chính xác phương hướng. Ha ha. Tiết Thiên tử trong trầm tư khôi phục lại đây cười ha hả nói ra, "Thế nào? Vừa rồi cái kia đoạn lời nói nghe rất phong cách a. Đáng tiếc, lời này ta không phải bản gốc." Chương 103, ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp. A. Trần Phấn bị Tiết Thiên tiếng cười từ trong trầm tư lôi ra, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào đối phương. Đó là một tên lính đánh thuê đại ca ca lời nói cực kỳ đẹp trai đại ca ca. Tiết Thiên vẫy một cái ngón tay cái, trên mặt hoàn toàn là tán thưởng thần sắc, cũng bởi vì hắn, ta nhân sinh vậy có ngộ tưởng, trở thành đẹp trai nhất trong binh. Có thể đứng ở trước mặt hắn nói một câu cảm ơn ngươi đại ca ca. Đúng. Cái kia người thật giống như vậy họ Tần, nói không chừng các ngươi còn có quan hệ thân thích đâu. Tiết Thiên nói dở nói xong, tần phấn biểu lộ lại xuất hiện biến hóa rất lớn, hắn thẳng tóc nhìn chầm chầm Tiết Thiên, hắn tên cứ gọi là gì? Tên đầy đủ không biết. Tiết Thiên hai tay một đám, bất quá, có cái đội viên xưng hô hắn là chiến ca. Tần Phấn ngây ngẩn cả người, liền ngay cả đồ tệ, hách lốc trưởng bọn hắn cũng không tìm tới ca ca tin tức tình hùng dưới, bên cạnh người lính mới này rất có thể gặp qua tần chiến. Hắn bây giờ ở nơi nào? Tần Phấn có chút nóng nảy bắt lấy Tiết Thiên, ở nơi nào? Đau. Tiết Thiên toát miệng, ta cũng không biết à, đó là mấy năm trước ta đi một tinh lữ hành lúc, ngoài ý muốn đụng phải. Một tinh. KK khả năng tại một tinh xuất hiện qua. Tần phấn chậm rãi buông lỏng ra Tiết Thiên bả vai. Ta nói, các ngươi không hội thật là thân thích chứ. Tiết Thiên đánh giá tần phấn nửa ngày, cuối cùng dứt khoát nói ra, nếu như ngươi muốn tìm người này, không bằng các loại xuất ngũ về sau, cùng ta cùng một chỗ làm dòng binh tính toán. Nếu hắn còn tại làm dòng binh, nói không chừng khi chúng ta tại dòng binh giới kiếm ra thanh danh thời điểm, liền có thể nhìn thấy đâu. Thế nào? Chúng ta đều có những tên khắc không có đầu góc cùng kỹ thuật. Ngày sau cùng một chỗ làm dòng binh a. Ta suy nghĩ một chút. Tần Phấn lại một lần nữa chậm rãi gật đầu, hiện tại không cần hắn vội vã làm ra trả lời, khoảng cách xuất ngũ còn có một đoạn thời gian, nếu như thanh tin tức này tiết lộ cho đồ tể bọn hắn, có lẽ còn có thể lợi dụng quan hệ bọn hắn lưới, càng nhanh hơn tìm tới Kaka. Cửa thang máy lúc này mở ra, hai người đổi được mặt khắc một bộ trên thang máy. Khi bình thường cửa thang máy mở ra, hai người đi ra thang máy. Thiết Thiên nhỏ giọng nói ra, Của ngươi thương pháp không sai. Có thời gian trao đổi một chút. Nghĩ đến ngươi cũng đối với ta cái kia lưới có chút ý nghĩa. a Có hứng thú. Vậy cùng một chỗ thảo luận một chút. Tốt. Tân phấn lần này trả lời rất thẳng thắn Đồ tể cũng tốt. Thương vương vẫn là những người khác cũng tốt. Đều không có cấm chỉ hắn truyền thụ cho người khác ký xảo. Chỉ cần hắn cảm thấy người này đáng giá truyền thụ. Tất cả lão sư cũng không có ý kiến. Bất quá. Của ngươi sư phó. Tân phấn đối tiết thiên địa sư phó có chút hoài nghi. Bây giờ cái niên đại này ngoại trừ khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển bên ngoài. Người tư tưởng cũng không có theo khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển. Hết thể tăng lên tới của người chính là ta. Của ta liền là của người cảnh giới. Ý gì nguyên vẫn là ở vào. Của người chính là ta. Của ta vẫn là của ta. Sư phụ ta. hắn ngược lại là nghĩ nhiều tìm mấy cái đồ đệ. Thiết thiên cười híp mắt vặn eo bẻ cổ. Ta cái này lười đồ đệ. Hắn nhìn thấy liền thiền. Thế nhưng là cái khác muốn theo bọn hắn học kỹ xảo người. Bọn hắn gặp càng thiền. Ngược lại là đã nói với ta. Ta cùng hắn môn địa ánh mắt không sai biệt lắm. Ta nhìn thuận mắt người. Bọn hắn vậy đều có thể nhìn thuận mắt. Tần phấn có một chút kỳ quái. Cùng Tiết Thiên nhận biết không đến mấy ngày thời gian. Cái này nhìn thuận mắt từ nói lên. Yên tâm đi. Tiết Thiên vỗ tần phấn phía sau lưng. Ngày đó ám sát phần tử khủng bố thời điểm. Người có thể nói ra cái kia lời nói liền ứng sẽ không phải là cái người xấu. Cái kia lời nói. Tần Phấn sáng lên, lúc ấy tại cực đoan phẫn nộ hạ đang tràng lúc nói ra lời nói. Lúc nói chuyện, hai người đã đi ra đại sảnh, đi tới náo nhiệt đường đi. Xuất ra dùng tiền tại mạng lưới chợ bán đồ cũ mua sắm hai tay điện thoại. Tần phấn nhanh chóng bấm tống dai điện thoại, làm không có chân chính nói qua yêu đương người tới nói, mua sắm lễ vật là một kiện rất đau đầu sự tình, nếu như có thể chừng cầu ý kiến một cái vẫn là chừng cầu ý kiến chừng cầu ý kiến tốt. Ui. Ngươi tốt. Ta là Tống Giai. Điện thoại bên kia, Tống Giai thanh âm thanh thúy vui sướng, nghe tâm tình tốt giống rất không tệ bộ dáng. Tần Phấn cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra, là ta, Tần Phấn. a Ngươi mua điện thoại di động. Tống dài mừng rỡ thanh âm mang theo một chút kinh ngạc. Là. Thuận tiện liên lạc. Thuận tiện liên lạc. Cùng ta sao? Tống dài mang theo điểm ngượng ngùng thanh âm tràn đầy chờ mong. Đúng vậy a Tần Phấn tiếp nói, cùng ngươi, Cường Tử Lão bởi vì liên lạc rất thuận tiện. Tống Giai bên kia trầm mặt một chút mới lên tiếng, miễn cương hài lòng. Tân Phấn cười cười, Tống Giai liền là nói năng chua ngoa mà thôi, cái này miễn cưỡng hài lòng cũng rất hài lòng hẳn là không kém được rất nhiều. Kỳ thật, sự tình là như thế này. Tân Phấn lúc này mới đem thoại để kéo trở lại chính đề bên trên, ta bởi vì chấp hành một cái tiểu nhiệm vụ bí mật, đến nghe nói nghề giải trí rất phát đạt Hàn Châu. Trung hợp lại có hai ngày nghỉ kỷ, có thể dạo phố. Muốn hỏi ngươi thưa thích cái kia chủng loại hình tiểu lễ vật. Tiểu lễ vật. Tống dai trên mặt tiểu dung sán lạ đến trước đó chưa từng có tình trạng, đứng tại nàng bên cạnh mấy tên đồng học. Đều rất kinh ngạc nhìn qua tống dai. Vị này bình thường động một chút thì là ta không hài lòng, ta rất hài lòng tống đại tiểu thư hôm nay đây là thế nào. Coi như chúng đại nhạc tấu. Đoán chừng cũng sẽ không có như thế sán lạ tiểu dung a Tống dai rất vui vẻ, thật rất vui vẻ. Lấy tần phấn tính tình như vậy tôi nói. Có thể bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ còn muốn lấy cho người ta mua lễ vật, đại biểu người này trong lòng hắn có vị trí trọng yếu. Chấp hành nhiệm vụ. Tống giai bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, tần phấn mới tham quân bao lâu? Là tiêu chuẩn tân binh bên trong tân binh, làm sao sẽ bị phái đi chấp hành nhiệm vụ? Mặc dù có chút lo lắng cùng hiếu kỳ, tống giai trong lòng cũng vẫn là rất tự hào, lấy tân binh thân phận liền tham gia nhiệm vụ, tần phấn không hổ là ta nhìn chúng. Mặt non lướt một trận thiêu đốt cảm giác. Tống Giai không có mở miệng hỏi thăm tần phấn chấp hành nhiệm vụ gì, bình thường loại chuyện này đều là muốn giữ bí mật, nàng nhưng không muốn bởi vì mình lắm miệng, để tần phấn trên lưng cái gì chỗ phần có loại. Ngươi bây giờ tại Hàn Châu chỗ nào? Tống Giai đem thoại để chuyển gì? Phở ớt. Tần phấn rất dứt khoát tình hình thực tế trả lời, tống Giai hẳn là tương đối hiểu rõ hơn Phở ớt lưu hành vật phẩm, từ nàng cho ra đi nơi nào để nghĩ là không còn gì tốt hơn. Phở ớt. Ngươi tại Phở tống giai âm điệu lần nữa để cao Ngươi bây giờ tại ngày nghỉ sao? Đúng vậy a Tần phấn có chút kỳ quái, tại Phở có cái gì tốt kinh ngạc? Ta hiện tại vậy tại Phở Ơt? Tống Giai trả lời, lập tức để tần phấn ngây người nàng không phải đi đi học sao? Làm sao hôm nay sẽ ở Phở Ơt? Hôm nay cũng không phải chủ nhật, thứ bảy A Trường học không nghỉ? Chẳng những là ta tại Phở Ơt, liền là in dạ dỗ tạ cùng cường tử vậy tại Phở Ơt đâu? Tống Giai vui vẻ ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, ngươi tại vị trí nào? Ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Tần Phấn cười cười, Tống Giai tính cách vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, hoàn toàn không cần hỏi thăm là có danh hay không gặp mặt. Trực tiếp dùng quyết định thức phương thức tiến hành nàng muốn làm sự tình. Ta cùng một người bạn cùng một chỗ. Tần Phấn nói ra, đoán chừng phải mang theo hắn cùng một chỗ. Có đúng không? Tống Giai còn nói thêm, vậy liền cùng một chỗ à đúng, nàng là nam hay là nữ? Hỏi nam nữ. Tần Phấn không biết mình là nên tự hào, hay là nên tâm tình gì? Dựa theo Lâm Lý Cường phương pháp, nếu như một nữ nhân nghe được nam nhân cùng một người khác cùng một chỗ, mà không đi quan tâm đối phương là nam hay là nữ, như vậy nữ nhân này đối nam nhân cũng không coi trọng, tương phản, cái kia liền là phi thường coi trọng. Mặc dù xuất thân hoàn cảnh khác biệt, nhưng Tống giai dù sao cũng là thiếu nữ, dù là dù thông minh thiếu nữ, đến vấn đề này đều sẽ trở nên mất cảm. Trừ phi nàng đối nam nhân kia không hứng thú. Nam. Tần Phấn vẫn làm trả lời. Cái kia tốt. Người vị trí Nhạc tiên thế rơi khách sạn. Tam thất đường cái kia một nhà sao? Tống gia thanh niên em rõ ràng càng thêm kích động. Tần Phấn nghe được Tống gia kích động, vô ý thức hỏi, "Ngươi vậy cái này một nhà?" "Đúng vậy a." "Báo ra ngươi vị trí." Tống gia trả lời, để Tần Phấn nhớ tới một câu, "Hữu duyên thiên lý tới tướng hội." Cửa chính cổng. Chờ lấy. Điện thoại giật máy, Tần Phấn cầm điện thoại di động có chút mà người, mình vấn đề còn không có hỏi đâu, Lâm Lập Cường loại này lãng tử khắp nơi tản bộ cũng đã nói đi. Lão bởi vì loại này hiển nhiên không hội không có việc gì chạy tới Hàn Châu phở ớt, bọn hắn làm sao vậy đều tới. Từ điện thoại đánh, liền trốn đến 10 mét có hơn Tiết Thiên. Về tới Tần Phấn bên cạnh, đánh xong. Bây giờ đi đâu bên trong? Tần Phấn hơi cười, lấy Tiết Thiên thực lực muốn nghe rõ điện thoại nói chuyện, tại vừa mới không có mã hóa tình hùng dưới, hắn vẫn là hữu cơ hội nghe rõ. Cái này cha hỏi phi thường thẳng thắn, hiển nhiên đối phương mặt vẫn là nhanh nhanh tại phải có tôn trọng. Chờ một chút đi. Bằng Hữu vừa lúc vậy ở phụ cận đây. Có đúng không? Thật là khéo. Tiết Thiên một mặt bát quái bộ dáng, "Nam nữ? Lâm ra sao?" "Lâm ra là ai?" Đẩy cửa đi ra ngoài, Tống dai nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến thành cảnh giác. Một cái nữ binh, Tần Phấn quay đầu rất là thản nhiên, tựa như là không quân. Thản nhiên biểu lộ, không có chút nào trột dạ ánh mắt, Tống dai cảnh giác biểu lộ nhanh chóng giảm bớt. Nàng nhìn một chút Tiết Thiên, ngươi chính là Tần Phấn nói bằng hữu. Tiết Thiên thanh lồng ngực ưỡn một cái, Giáng người lập tức trở nên thẳng tắp, một cỗ nam tính dương cương khí tức tử trong cơ thể tự nhiên sinh ra, không sai. Mỹ nữ, ta chính là tần phấn bằng hữu Đáp trả Tống Giai đặt câu hỏi, tiết thiên ánh mắt nhưng không có trên người Tống Giai ngừng ở lại bao lâu, hắn đánh ra Tống Giai sau lưng đám người thần thái. Mấy tên trên thân tản ra vẹn vẹn dễ hỏng chi khí thiếu đất nữ, trên mặt càng nhiều vẫn là kinh ngạc, có thể làm cho Tống Giai như thế vô cùng lo lắng chạy đến gặp mặt người. Bộ giáng cũng chỉ là phổ thông bình thường mà thôi. Nếu như cứng rắn nói có cái gì là điểm, liền là trên thân tản ra một cỗ như là nham thạch kiên cường, cùng đương thời lưu hành thần tượng bên trong bơ tiểu sinh là hai thái cực tồn tại. Mấy tên đi theo đi ra Nam sinh, nhìn về phía tần phấn ánh mắt toàn bộ là tràn đầy ý, một độ người dựa vào cái gì để tống dai gấp gáp như vậy gặp mặt người. Ba cái mới võ học, hai cái cổ võ học, đều có chút hòa hậu. Không sai. Không sai. Tiết thiên từ năm tên Nam sinh đi đường lúc bộ pháp cùng đứng thẳng thân hình. Nhanh chóng suy đoán ra được đối phương võ học khả năng phương hướng phát triển. Cương tử tới phở làm gì? lão bởi vì làm sao cũng tới. Bọn hắn người đâu? Tần phấn liên tiếp hỏi trong điện thoại chưa kịp hỏi vấn đề. Gặp mặt liền hỏi hắn nhóm. Vậy không hỏi ta qua có được hay không? Đơ ết, mọi người hỏa lực thật là mạnh á thật đem cao lầu thọt tới sách mới nguyệt phiếu vị trí số 1. Vô cùng cảm kích, vô cùng hưng phấn. Dựa theo ước định, cao lầu lại tăng thêm đi. Hôm nay cũng cho chúng ta tiếp tục cố gắng a Chúng ta tiếp tục động, cho sách mới bảng vẽ tháng thêm chút lửa phiếu. Tiếp tục triệu hoán nguyệt phiếu. chương 104, tần phấn dùng bất kỳ vật gì đều có thể dung động người. Tống dai miệng nhỏ một đô, tần phấn trong đầu xẹt qua một câu nói, cùng lúc đó câu nói này vậy từ tống dai trong miệng này ra. Ta rất không hài lòng. Tống dai nói xong lời này, tần phấn cười, thường xuyên thông tin, nhìn thấy ngươi sao có thể không biết ngươi qua có được hay không. Cương tử cùng lão bởi vì. Ngay cả cái số điện thoại cũng không lưu lại, liên lạc bọn hắn chỉ có thể dựa vào email cùng ngươi. Cho nên, lời giải thích này, miễn cưỡng hài lòng. Tống dai trên mặt lại khôi phục vui vẻ tiêu dung, lâu như vậy không có nhìn thấy tân phấn, đột nhiên tại dị địa gặp lại, muốn sinh khi vậy sinh không nổi tới, ta cùng cường tử đều là tới nghe biểu diễn hội, về phần nhìn dạ dồ tạ, đó là cường tử sợ hắn đến bệnh tự kỷ, chết dắt lấy hắn lên máy bay. Lão bởi vì tính cách nghe biểu diễn hội. Tân phấn chỉ là tưởng tượng một cái đều cảm giác kia trường cảnh rất là quỷ dị, vậy có thể tưởng tượng ra lúc ấy lão bởi vì đối mặt lâm lập cường cái kia quấn quyết chặt lấy lúc bất đắc dị thân sắc. Vậy hắn nhóm người đâu? In dạ rổ tạ bị cường tử kéo đi tìm mỹ nữ. Tống dai một mặt hẳn là dạng này thân sắc, cường tử nói, Hàn Châu mỹ nữ mặc dù có chút là chỉnh ra đến, nhưng ít ra nhìn cũng là đẹp mắt mỹ nữ. Thăng thêm nơi này nghề giải trí phát đạt, tiểu minh tinh phần lớn là đi vào Hàn Châu không theo tiểu Minh tinh Cái kia chính là đối sinh mệnh mình lãng phí. Thần phấn không thể không thừa nhận, tống giai vừa mới nói cái kia đoạn lời nói, thật là có khả năng liền là cường tử phát biểu. Liên lạc một chút bọn hắn. Tốt. Tống giai nhanh chóng móc ra cái kia khả ái điện thoại, ngón tay giống như là đánh đàn dương cầm bình thường, tại trên bàn phím nhanh chóng bay múa. Mấy tên nam sinh cùng nữ sinh nhìn trong mắt đều nhanh nhảy ra ngoài, thần phấn vậy cơ hội là mệnh lệnh bình thường lời nói, tống giai vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh khí, trực tiếp liền làm theo. Cường tử. Ta là Tống Giai. Tần phấn tại ta bên cạnh đâu? Nhanh lên trở về. Giang giác. Tống dài nói xong cũng thanh điện thoại cút rồi. Lao tần tại Hàn Châu. Lâm lập cường cánh tay khoác lên một tên vừa mới đổi kịp nữ minh tinh trên bờ vai. Ngơ ngác nhìn xem bên cạnh bị hai tên nữ minh tinh vây quanh in dạ dồ tạ, Tống Giai nói. Lao tần tại bên cạnh hắn. Xoát. In dạ dồ tạ đã nhảy ra hai tên mỹ nữ vây quanh. Lâm Lập Cường ở dây tiếp theo vậy rời đi hắn vừa mới cua tới tay tiểu minh tinh. Tại bên đường trận một chiếc taxi. Nhạc thiên thế rơi khách sạn. Xe taxi bay nhanh lao vụt. Lâm Lập Cường đưa ánh mắt một lần nữa thả lại đến bên cạnh bởi vì đâm la hắn trên thân. Một mặt vô cùng bị đẻ nén, ta nói lao bởi vì. Bình thường nhìn ngươi trầm mặt không nói. Tán gái ngược lại là có một tay A. Ta dùng tới toàn thân thủ đoạn mới của cái trước. Ngươi ngược lại tốt. Vô thanh vô tức liền thanh hai cái cho đem tới tay. Đối mặt Lâm Lập Cường khiến trách. Ín dạ dồ tạ rất là bất đắc dĩ, mình từ đầu tới đuôi liền không có nói một câu, vậy không có một cái nào ánh mắt một động tác, hai nữ nhân dính sắt mắc mớ gì đến chính mình. Lao bởi vì, người khác không nói lời nào a Có thời gian trao đổi một chút tán gái tâm đắc, mọi người cùng nhau tiến bộ mà. Lâm Lập Cường hiển nhiên không có tính toán buông tha Ín dạ dồ tạ, nghe nói tần phấn ngay tại phở ớt, tâm tình thật tốt hắn, lời nói càng nhiều lên Giao lưu. Ín dạ dồ tả cái kia có rất ít biểu lộ trên mặt, vậy lộ ra một chút xíu khổ cười. Giao lưu cái gì? Lấy cái gì giao lưu? Cương tử bọn hắn rất nhanh liền đến. Tống dai nói xong đưa di động hướng tùy thân mang theo trong bao nhỏ thả đi. Đợi chút nữa, đem hắn nhóm số điện thoại cho ta. Tân phấn lấy điện thoại di động ra trong ngáy mắt, cùng sau lưng tống dai người trong mắt thật muốn bắn ra hấp mắt. Cái này, cái này. Người này trong tay cầm một cái 10 năm trước liền đào thải điện thoại. Ngay cả cơ bản nhất hình ảnh đồng bộ biểu hiện cho chuyện thiên công có thể đều không có đào thải điện thoại. Dạng này điện thoại đừng nói là thời thượng người trẻ tuổi, liền là hơi phía trên một chút nghiên kỷ người, vậy sẽ không lựa chọn sử dụng đào thải loại hình điện thoại. Tốt, điện thoại di động của ngươi có bờ lưu tốt công năng A. Ta chuyển cho ngươi. Tống dai phản phất không nhìn thấy tần phấn trong tay cầm một cái, nhanh có thể cầm tới cổ đồng phòng đấu giá đi làm cổ đồng đấu giá điện thoại, rất là nghiêm túc cho hắn truyền lấy số điện thoại Toàn trên thân hạ không có một kiện hàng hiệu, đều là hàng vỉa hẻ hàng. Điện thoại cũng là cấp bậc đồ cổ đồ vật. Dạng này nam nhân. Làm sao có thể hội hấp dẫn Tống Giai? Mấy tên nam sinh đều đang hoài nghi, Tống Giai thật sự là nhàn nhằm chán. Tìm tiểu tử nghèo vui đùa chơi A Đã dạng này, đám kia Tống Giai cùng một chỗ đùa dỡn một chút hắn. Có lẽ có có thể được Tống Giai hảo cảm, nhất cử trở thành nàng bạn trai cũng khó nói. Không có hảo ý quăng mang từ đáy mắt nhanh chóng hiện lên Thiết thiên đem đây hết thể thu hết vào mắt rất có hứng thú nhìn xem tần phấn cái này mấy đứa cùng tuổi người mặc dù có chút nạo khí tờ mắt cùng năng lực đều cũng khá nếu như bọn hắn liên thủ muốn cả hạ tần phấn nếu là trùng hợp gặp được tần phấn hoàn toàn không am hiểu lĩnh vực thật là có khả năng cả đến hắn A làm một tên hợp cách lính đánh thuê, nhanh chóng xử lý một chút chuyện ngoài ý muốn cũng là thiết yếu điều kiện thiết Thiên mang theo một điểm người khảo nghiệm tâm tính ở một bên yên lặng quan sát giống được tinh tinh để tỏ lòng mìnhường tráng. Sẽ ở giống cái tinh tinh trước mặt dùng sức đánh trước ngực, phát ra gào thét. Giống được linh dương vì tại giống cái linh dương trước mặt biểu thị mình cường tráng, bình thường hội trình diễn sừng cùng sừng va chạm quyết đấu. Cơ hội tất cả giống được sinh vật tại giống cái sinh vật trước mặt, đều ưa thích dùng các loại phương pháp tới nổi bật mình. Nhân loại, vậy đồng dạng. Tần phấn tiếp nhận hoàn tất số điện thoại, vừa mới cất kỹ điện thoại liền nghe đến tống dai có người sau lưng lên tiếng. Nghĩ không ra lần này trốn học đi ra nhìn biểu diễn hội không ngừng chúng ta mấy cái A tần phấn đồng học chắc hẳn cũng là trốn học ra đi. Không biết, ngài học tập cái nào trường đại học cái gì hệ? Nói không chừng ta cao trung đồng học, chính cùng ngài là đồng học đâu. Tiết thiên cắm ở quần dài túi ngón cái có chút bước lên, lời này hỏi nhìn như có lễ phép, kỳ thật lại giấu dếm huyền cơ. Loại này dẫn dụ người khác nói ra trường học tên phương pháp, sau đó lại đánh ra bản thân danh giáo trường học tên tới làm sự so sánh trực tiếp tại chỗ liền thanh người cho đạp. Cái khác bốn tên nam sinh đấy mắt vậy đều mang ý cười, cái này đến từ dụ sĩ Ạ Châu lắm đạ, đừng nhìn thân thể trưởng cùng gấu bắc cực đồng dạng thu kiện, thường thường để cho người ta từ hắn ngoại hình vào trước là chủ cho là hắn là cái mã phu, thực sự hiểu rõ hắn người mới biết, vị này xuất thân mang theo gia tộc Hắc đạo sắc thái người trẻ tuổi, có một viên thông minh đầu não. Thân là hách lớp trưởng thân truyền đệ tử, tần phấn sao có thể nghe không ra lắm đạ cái này ấp vũ tốt mánh liệt hậu chiêu tra hỏi? Hắn Mỹ mắt hơi khẽ nâng lên, tốt nghiệp trung học, tham gia. Lạc Đạ nghe nói như thế không khỏi ngẩn ngơ, tốt nghiệp trung học tham quân. Ngay cả đại học đều không lên. Cái này quá khiến người ngoài ý, ngoài ý muốn hắn cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Cầm danh giáo học phủ đi ra khoe khoang dấm dẹp đối phương. Như thế chẳng những không hội nâng lên mình, ngược lại sẽ bị những người khác cho khinh thị. a đền đáp liên bang, cũng không tệ, không sai. Lạc Đạ làm cười hai tiếng. Tân phấn loại này đáp án nếu là đặt ở một người khác trên thân, chỉ sợ người kia đều không có ý tứ tại một đám danh giáo học sinh trước mặt, thừa nhận mình là tốt nghiệp trung học tham quân người. Loại này vô cùng thản nhiên trả lời, nghĩ đến nói ra rất là mất mặt, khi thật sự có người làm như thế, với lại làm lẽ thẳng khí hùng lúc, ngược lại là để danh giáo học sinh trong lúc nhất thời không tốt mở. Lần trước người nói muốn tham gia tân binh quân kỹ giải thi đấu sự tỉnh ta xin nhờ bằng hữu trà dưới. Tống dai xảo rượu đem thoại để chuyển di. Ở trước đó giống như có một tân binh dã ngoại huấn luyện giã ngoại sự tình. Nếu như ở trong đó biểu hiện xuất sắc, có thể đạt được danh sách đề cử. Tốt, mời ngươi ăn tần phấn lời đến khỏe miệng dừng lại, ngoại trừ lần trước nếm qua một lần cơm tây. Hắn đi qua món ngon nhất cơm địa phương liền là mẹt đồ nạn cấp bậc muốn nói mời khách ăn cơm, trong lúc nhất thời thật đúng là nhớ không nổi đi chỗ nào. Mời ta ăn mẹt đồ nản là được rồi. Tống dai ngược lại là rất không quan tâm ăn cơm địa điểm. Dưới cái nhìn của nàng cùng người nào cùng nhau ăn cơm mới là trọng yếu, về phân ở nơi nào ăn, cái kia thực sự không trọng yếu. Tốt. Tần phấn đáp ứng xuống. Mẹ đô nản. Mời địa cầu võ thần không nghề mặt mũi, liền tuyệt đối không sẽ cho mặt mũi. Mấy tên người trẻ tuổi còn đang trầm tư, một chiếc xe taxi nhanh như điện chấp từ đằng xa ra, liên tục dừng ngay đứng tại cửa tiểu điếm. Đại thúc cảm ơn. Lâm Lập Cường từ trên xe nhảy xuống đối tài xế xe taxi rất là có lệ phép nói ra. Đây là chúng ta tiền xe, mặt khác bộ này điểm là dùng tới để ngươi giao nạp vừa mới xông qua đèn đỏ tiền. Không dùng đến nhiều như vậy, vừa mới chỉ xông một cái. Dù sao còn muốn chụp điểm mà. Cái này chút thị chính bộ môn khác không được, từ dân chúng trên thân kiếm tiền bản lĩnh thật là có hai tay. Lâm lập cường quả thực là đem tiền giao cho lái xe. Tiếp thiên nhìn thấy từ trên xe bước xuống lâm lập cường cùng in dạ rộ tạ, tinh thần đột nhiên chấn động. Hai người này tu luyện là cổ võ. Vẫn là mới võ. Thiết nhìn liên tục gật đầu, người đồng lứa bên trong có thể không bị nhìn xuyên, cái kia tuyệt đối đều là có có chút tài năng. Lao tần Lâm Lập Cường cho tần phấn một cái đã lâu gâu ôm, hai giây qua đi liền nghe hắn nói, ta nói, anh em ngươi lực lượng này càng ngày càng biến thái, ta eo muốn cô gái đẹp đâu, nhanh lên vùng già ta à Mặc dù Lâm Lập Cường biểu lộ có chút khoa trương, tần phấn lực lượng vậy đúng là long tượng bàn nhược công kích thế giới, lại biến lớn không ít. Ín dạ rồi ta không có Lâm Lập Cường nhiều lời như vậy Cùng tần phấn một cái gấu ôm xuống tới, chỉ là vô bả vai hắn nói ra, hữu lực. Trước 105, không buông tha bất luận cái gì cơ hội. Đơn giản hai chữ, liền là đối tần phấn khen ngợi nhất, giá. Bình thường người khác xin nhìn dạ dỗ tạ hắn đều không mang theo nói chuyện, có thể chủ động nói chuyện với tần phấn. Theo người khác, đó cũng không phải là bình thường đại mặt mũi. Làm đa bọn người càng là kinh hãi, lần này tới Hàn Châu mọi người mặc dù trường học khác biệt, nhưng đều là từ châu Âu lớn nhất sân bay, cưới cùng một khung phi cơ tới Lúc ấy ịn dạ dổ tạ tại Tống Giai sau khi giới thiệu, khắc cho chuyện trào hỏi, liền là hai cái cơ bản gật đầu chào hỏi đều không có làm, liền lạnh lùng ngồi xuống thuộc về hắn trên châu ngồi đi. Về phần Lâm Lập Cường, vị này ngược lại là biết hắn nói. Nhưng hắn cũng chỉ cùng Tống Giai mấy tên nữ đồng học nói chuyện hiếm, về phần nam. Vị này so ịn dạ dổ tạ đến trả dứt khoát. Chỉ ít ịn dạ dổ còn nhìn bọn hắn một chút, Lâm Lập Cường ngay cả nhìn một chút đều chẳng muốn nhìn hắn nhóm. Một bộ rục hỏa đốt người bộ dáng phóng tới nữ sinh trong đống. Nếu như không phải tại Tống Giai giới thiệu lúc, biết vị này Lâm Đại Thiếu Gia Phạm là hóa thu tập đoàn thiếu gia, bị xem nhẹ mấy tên nam sinh, đã sớm muốn động thủ giáo hấn một chút cái này nhìn cực độ tinh trùng lên nào hôn đảng. Lao Tần, làm sao ngươi tới Hàn Châu? Lâm Lập Cường đặt câu hỏi, in ra rổ tạ ánh mắt vậy tại đặt câu hỏi. Đối với hai tên huynh đệ, Tần Phấn cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Hắn đem hai người kéo đến một bên tại hai người trên tay nhanh chóng thanh nhiệm vụ tiền căn hậu quả, đơn giản cho hắn nhóm viết một lượt. Hai người này cũng đều là thiên tài cấp bậc người, mặc dù chỉ là muốn hoàn toàn bằng cảm giác đi biết tần phấn viết cái gì, lại cũng không thắng được bọn hắn. Cùng Tống Gia cùng đi đồng học, lúc này vậy đều từng cái cùng Tống Gia nhỏ giọng nói vài câu, đều tán đến một bên chỗ yên tĩnh, nhỏ giọng cho gia tộc phát đi hỏi thăm, hy vọng mau chóng biết tần phấn người này đến cùng là cái gì. Tống Gia đương nhiên biết, bọn hắn muốn đi làm gì. Nhưng cũng không ngăn cản. Tần phấn lý lịch sơ lược thực sự quá đơn giản, nếu như không nên nói có cái gì kỳ quái. Đó chính là hắn ca Đương nhiên, hoàn toàn cha không đến bất luận cái gì tung tích Kaka Theo Tống Giai khả năng đã tử vong. Hơn nữa còn là đột nhiên gặp sự tình gì tử vong. Không phải không có khả năng liền chút tung tích vậy cha không được. Chính vì vậy, Tống Giai cũng không tốt cùng tần phấn nhắc lên liên quan tới tần chiến sự tình. Không công bằng. Tống dài đối tần phấn ba người từ vừa đi sau khi trở về. Rất không hài lòng phát ra kháng nghị. a tần phấn xứng sở lập tức minh bạch. Nhỏ giọng nói ra, cái này, quả thực không có gì. Bọn họ cũng đều biết. Ta vậy phải biết. Đây là ăn dấm Vẫn là nũng nhịu. Tần phấn trong lúc nhất thời vậy không phân biệt được. Đang tại hắn nghi hoặc thời điểm, sau lưng bị người vặn một thanh. Lâm lập cường ra tay. Tần phấn trước tiên phản ứng lại đây. Hai người ở chung thực sự quá hòa hợp. Cái này vặn một cái liền biết là muốn hắn nói cho tống dai Mặc dù nhưng thời đại này giáo sư chuyên gia vậy thường xuyên là người nhưng tần phấn đối với tần phấn cái này tình trường chuyên gia đề nghị vẫn là vô cùng tín nhiệm Tốt. Tần phấn cùng tống dai đi vào một bên ngón tay đặt ở trong lòng bàn tay nảng sát cái kia một cố không phải dòng điện dòng điện từ đầu ngón tay chuyển đến loại này không phải dòng điện dòng điện chẳng những lệnh tần phấn tâm thần chấn động liền là tống dai tâm thần vậy đồng dạng sinh ra chấn động cùng nữ tính ra thịt va nhau cơ hội Đối tần phấn thật sự mà nói là quá thiếu thốn. Đối với có hảo cảm tống dai, cái này đụng một cái càng làm cho hắn có loại nói không nên lời cảm giác. Tống dai chỉ là thanh túi đầu, hai má đã phím hồng, bình thường tiểu nữ vương hình tượng nơi nào còn có, hoàn toàn liền là mới biết yêu tiểu nữ nhi bộ dáng. Tần phấn ổn định một hạ cảm xúc, đầu ngón tay lần nữa rơi vào tống dai lòng bàn tay. Ngón tay tại nàng lòng bàn tay nhanh chóng hoạt động. Một cỗ tê tê dại dại cảm giác, từ tống dai lòng bàn tay chuyển vào nàng cánh tay. Lại đến nàng xương sống, trái tim nơi đó giống như là thả một cái phi nước đại bé thỏ trắng. Phanh phanh phanh nhanh chóng nhảy không ngừng. Nhiệm vụ nhanh chóng giới thiệu sơ lược một cái, tần phấn đem ngón tay nhanh chóng rút đi về. Ngắn ngủi mấy giây trầm mặc, tống dai ngẩn đầu nghi hoặc nhìn qua tần phấn. Xong. Xong. Tần phấn gật gật đầu. Cái này tống dai gương mặt so chín mọng quả táo còn muốn đỏ. Nàng thanh âm cũng biến thành rất là nhỏ giọng lại viết một lượt Vừa vừa thất thần. Thất thần Nơi xa cố gắng bệnh thai nghe lén lâm lập cường, quả thực là kìm nén cười, kém chút thanh nội thường cho biệt suốt tới. Cái này rốt cục có đối phó tống dai lợi khí. Về sau nha đầu này nếu là còn dám khi dễ ta, liền thanh hôm nay đối thoại cho nàng lập lại hạ. Lại viết một lượn, tống dai trên mặt vậy dần dần có thần sắc kinh ngạc, nàng tại tần phấn hoàn toàn viết xong sau, lấy Dũng khí bắt lấy tần phấn bàn tay, tại hắn lòng bàn tay nhanh chóng viết xuống mấy chữ. Đối với mấy chữ này, tần phấn cũng là không tính lạ lắm. ngay tại vừa rồi Đối Lâm Lập Cường cùng in dạ rổ tạ giảng song sau Lâm Lập Cường vậy tại hắn lòng bàn tay viết qua cùng loại đồng dạng chữ, chỉ là Lâm Lập Cường yêu cầu càng nhiều một chút. Đã làm phi tâm nữ tử giàn nhạc hộ vệ, như vậy hỗ trợ muốn cái ký tên A. Đây chính là Tống Giai yêu cầu, làm thiên tri kiểu nữ đồng dạng nàng, vậy đồng dạng có mình thích thần tượng đoàn thể. Lợi dụng gia tộc thế lực đi muốn một cái ký tên, cái kia thực sự quá thật mất mặt, cũng quá không có gì hay. Trung hợp tần phấn có cái này cơ hội, Tống Giai tự nhiên sẽ không bỏ qua Tốt nhất, có thể tại ký tên địa phương lưu lại một cái dấu son ngôi. Đây là Lâm Lập Cường kèm theo điều kiện. Vừa mới Lâm Lập Cường xin nhờ qua ta, cái này dàn nhạc ký tên rất khó được sao. Tần phấn trên tay viết, đại não lại bay đến một phương hướng khác. Đó là dĩ nhiên. Ngược lại không phải là các nàng đùa nghịch hàng hiệu, nghe nói là các nàng người đại diện chế định ra phương pháp. Tống Giai cảm thấy tại tần phấn lòng bàn tay viết chữ như vậy trò chuyện thiên rất có ý tứ, sớm đã không có trước đó không có ý tứ. a Các nàng ký tên có thể bán lấy tiền sao? Tần phấn tại Tống giai lòng bàn tay, nói ra mình kể từ khi biết ký tên giống như rất quý giá về sau, cơ hội xuất phát từ bản năng nghĩ đến một vấn đề. Có thể a còn có thể bán rất cao đâu. Tống giai tại tần phấn lòng bàn tay viết xong, nhìn xem hắn lóe sáng hai mắt, tự nhiên biết hắn tại làm lấy cái dạng gì dự định. Vừa nghĩ tới tần phấn muốn làm sự tình, Tống giai trong đầu rất nhanh nổi lên một cái khác chẳng cảnh, khi cảnh tượng này vừa xuất hiện nàng vô ý thức dùng mình một cái. Thế nào? Tân phấn đối với Tống Gia phản ứng cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù ký tên có thể bán lấy tiền, nhưng cái kia chút mua được ký tên người vậy không hội cảm kích ngươi, mua không được ký tên fan hâm mộ càng là hội hận người. Cho rằng người đem hắn nhóm thần tượng như vậy thần thánh ký tên đem bán lấy tiền, là đối với thần tượng một loại nghiêm trọng vũ nhục. Đến lúc đó Tống Gia dừng một chút mới viết nói, phi tâm nữ tử dàn nhạc thế, nhưng là siêu nhân tức điên đoàn thần tượng tổ hợp. Một cái làm không tốt. Cấp nàng cái kia chút điên cuồng fan hâm mộ. Khả năng quả thực sẽ đối với ngươi làm ra để ngươi nghĩ không ra sự tình. Viết xong cái này chút. Tống dai trên mặt lại lộ ra một chút bất đắc di khổ cười. Nhìn thấy tần phấn cái kia nhấp nháy tỏa ánh sáng hai mắt, nàng biết mình vừa mới khuyến cáo căn bản không có lên đến bất kỳ chính diện tác dụng, ngược lại khả năng sẽ đưa đến tướng phản tác dụng. Tống dai đoán không sai, tần phấn đang nghe xong nàng cảnh cáo về sau, càng là cảm giác cái này buồn bán phi tâm nữ tử dàn nhạc ký tên, hẳn là một kiện có thể kiếm được tiền sự tình. Dựa theo hách lớp trưởng tâm lý học giáo sư đến xem, đây cũng là một cái kiếm tiền cơ hội. Vương tha dạng này kiếm tiền cơ hội. Tần phấn lắp đầu, nếu quả thật làm như vậy, chỉ sợ 10 năm gần đây đều lại bởi vậy mà mất ngủ. Sinh hoạt dây rủa đối đang lúc kiếm tiền ý nghĩ, đã xâm nhập đến hắn trong xương thủy. Hai người nói chuyện trời đất ở giữa, mấy cái kia nhà tộc nhân vậy nhanh trong thô sơ giản lược đã điều tra một lượt cái gọi là tần phấn. Từ phản hồi tư liệu đến xem, những người tuổi trẻ này đều rất mà mịt. Tiểu tử này là dựa vào đập lâm lập cường cùng ịn ra rồ ta ngựa, đạt được bọn hắn thưởng thức sao? Tại hướng gia tộc xác định về sau, mấy tên người trẻ tuổi khoé mắt, khóe miệng lại đều xuất hiện ý cười. Xem ra, cái này tần phấn thật là dựa vào đập lâm lập cường bọn người ngựa lăn lộn mã tử. Làm đồng Dạng có gia tộc thế lực người trẻ tuổi, bên cạnh bọn họ vậy cơ hồ đều có một chút cho hắn nhóm đuốt vương ngựa, lấy bọn hắn niềm vui khoái hoạt mã tử. Tần phấn cũng hẳn là là như thế này a. Mấy tên người trẻ tuổi liếc nhau một cái, Đều từ đối phương mắt ở bên trong lấy được đồng dạng tin tức Một cái gia tộc xét xử tin tức khả năng hội xuất hiện Số gia tộc tra được tin tức đều là đồng dạng Như vậy hiển nhiên sẽ không ra sai Tại Tống Giai trước mặt biểu hiện tốt cơ hội Công bằng cạnh tranh Mấy tên người trẻ tuổi ánh mắt Nhanh chóng đã đạt thành hiệp nghị Đã đi vào Hàn Châu Như vậy bốn phía dạo chơi như thế nào Lần này mở miệng nói chuyện vẫn là lắm đạ Nghe nói Hàn vừa mới vừa vậy là một cái dân tục nhạc viên Cảm thụ một chút Hàn Châu dân tục đi thôi. Tần phấn có chút do dự, cái này cái gì dân tục nhạc viên. Không hội không cần vé vào cửa A. Tiểu tử, người mời khách A. Lâm lập cường căn bản vốn không cho lắm đà mở miệng cơ hội, vậy ta trước thay mọi người nói cảm ơn. Ha ha, tốt. Ta mời khách. Lắm đà mặt ngoài cười đến rất là hiền hòa. Nội tâm lại bị vấn đề này cho khí giới Mời khách vé vào cửa mặc dù không hao phí mấy đồng tiền, nhưng để cho người ta mạnh mẽ như vậy bày một đạo. Ai tâm tình đều không hội tốt. Vừa mới phát ra khiêu khích người bỏ tiền mời khách, Tần Phấn lập tức không có ý kiến, hắn nhỏ giọng nói với Lâm Lập Cường, "Mời người ăn mẹ đồ nạn." "Tốt." Lâm Lập Cường một mặt thèm dạng, không biết còn tưởng rằng Tần Phấn muốn mời hắn ăn đế vương yến đâu. Cùng làm một cái chiến hảo mấy tên lắm đạ đồng học, đáy mắt xẹt qua một vòng hơi cười, lần này chọn lựa địa phương thật sự quá tốt rồi. Công viên trò chơi có cái gì? "Chơi." Cái này chút có thế lực tử đệ, khác không dám nói nhất định tính thông. Chơi. Khẳng định không hội rơi vào người sau. Đây là bọn hắn cường hạ A. Tống dài đi theo tần phấn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi đến trong quân đội còn có cái gì chơi vui sự tình không có, thúc dục hắn nói lại một điểm đi ra. Lâm lập cường vậy ở một bên hỏi tần phấn, trong quân đội mị nữ tố chất như thế nào, cái kia chút người mặc nữ quân phục nữ nhân, có phải hay không để cho người ta vừa nhìn thấy liền có muốn chinh phục các nàng. Quân đội. Tần phấn thở thật dài một cái, ngằng đầu nhìn bầu trời mây trắng. Đúng vậy A. Quân đội, trại tân binh bọn chiến hữu, bây giờ nghĩ tất hẳn là đang huấn luyện A. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Liên các ngươi đám này bờ cho lão tử cố gắng, nhanh đến tân binh huấn luyện giã ngoại. Nếu là cho lão tử bôi đen, nhìn láo tử làm sao tu để ý đến các ngươi Trại tân binh, nghiêm đại đội trưởng trong tay dẫn theo một căn màu đen gậy cao su, ngồi trên xe dịp không ngừng khiển trách vất vả huấn luyện các tân binh. Tân binh huấn luyện giã ngoại. Đây đối với cái kia chút không có cái gì ra tộc thế lực bối cảnh, lại muốn tại quân đội kiếm ra điểm danh đầu tân binh tới nói, là một cái rất không tệ văn cầu. Các nơi trên thế giới chạy huấn luyện tân binh bầu không khí, đều đạt đến bọn hắn nhập ngũ đến nay tăng vọt nhất thời khắc. Đỡ cực độ điên cuồng khắt vọng nguyệt phiếu bên trong. chương 106, đến từ quán quân khiêu chiến. Hàn Châu, dân tộc công viên trò chơi cũng không có tuyên truyền như vậy thú vị. Mọi người tại dân tục công viên trò chơi chuyển, tiết thiên không ngừng áp. Một mặt thẻ nhạt vô vị bộ dáng, càng làm cho đề nghị đến đây dân tục công viên trò chơi lắm đã rất là mất mặt, ngược lại là lâm lập cường rất có hào hứng, đánh giá chung quanh qua lại mỹ nữ. Luôn luôn rất ít nói chuyện hình dạ dồ tạ, nhìn thấy mình vị lao Hữu này hào hứng, miệng bên trong nhàn nhạt nhảy ra hai chữ, nhân công. Tần phấn cười, hôm nay hình dạ dồ tạ tâm tình không tệ, vậy mà hội chủ động trêu gẹo lâm lập cường, lao bằng hưu một lần nữa gom lại cùng một chỗ làm hắn cũng biến thành so dĩ vãng sáng sửa điểm Lâm lập cường gãi gãi đầu, rất là bất đắc dĩ bộ dáng, ta nói lao bởi vì à, chủ yếu là nơi này thực sự quá không thú vị, anh em chỉ còn lại có cái này nhìn mỹ nữ một hạng lựa chọn, người còn mở miệng đà kích, quá không có nhân tính à nhân công chỉnh dung mỹ nữ cũng là mỹ nữ A không phải có như thế câu nói sao. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ vì vui mừng mình người chỉnh dung. Sắc thực nhàm chắn a tiết thiên lại ngáp một cái, đề nghị đến nơi đây chơi người, thật không có có tiêu chuẩn đi. Lâm Đạt sắc mặt đã từ lâu biến đến không nhìn khá hơn, cái này nghe nói đầu nhập vào không ít tuyên truyền tiền quảng cáo dân tục nhạc viên, vậy mà đại bộ phận điểm đều là dạng giải Hàn Châu văn hóa lịch sử đồ vật. Sắc thực không thú vị. Tần Phấn Phi thường tán đồng ngật đầu, ở chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng tìm một gian có mạng lưới khách sạn, tiến vào thiên không chiến đấu vong kiếm tiền tính toán. Dạ hạ sắc mặt càng thêm âm trầm, Lâm Lập cường bối cảnh không phải tầm thường, bản thân lại là thiên tài cấp bậc nhân vật, bị hắn nói nhảm chán cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Như thế một cái dùng đến cổ đồng hàng điện thoại, dựa vào nữ nhân mới trà trộn vào đội ngũ người, có tư cách gì ra để lên tiếng. Trong đội ngũ có cùng loại ý nghĩ, cũng không phải là chỉ có dạ hà một người, mấy tên đối Tống Giai có ý tứ nam sinh. Vậy đều có đồng dạng khó chịu. Tống Giai không có chút nào cảm thấy một điểm nhàng chán. Nàng rất vui vẻ cùng Tân Phấn sóng vai đi tới. Thỉnh thoảng đặt câu hỏi một chút liên quan tới tân binh huấn luyện sự tình. Tân Phấn, tại trong quân đội ngươi đều dùng qua cái gì thương? Nổ súng thời điểm rất kích thích A. Thành tích nhất định rất tuyệt. Thường xuyên đạt được huấn luyện viên khích lệ A. Cái này tần phấn chân trở. Nơi nào có cái gì khích lệ. Bị mấy người sư phụ gian dạy sự tình mỗi ngày đều đang phát sinh. Người là heo sao. Người so heo còn đần sao. theo nếu là biết người tồn tại. Hội thật cao hứng A. Bởi vì rốt cục có so với nó càng ngốc đồ vật. Chân trở biểu lộ. Nhìn thấy những người khác trong mắt. Tự nhiên biết cái này thụ khích lệ sự tình hiển nhiên không có hắn phần. Xem ra hẳn là thường xuyên bị cỡ mắng bộ dáng. Dạ hạ nhìn xem những người khác. Bình thường quan hệ không tệ người. Bây giờ toàn bộ tập thể trầm mặc. Trong mắt đều lé ra vẻ mong đợi ánh mắt. Loại ánh mắt này dạ hạ hết sức quen thuộc. Ngày bình thường bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ muốn xem người khác xấu mặt lúc. Trong mắt đều hội chấp động dạng này ánh mắt. Chỉ là hắn không nghĩ tới hôm nay mình sẽ trở thành đám người chờ mong cái kia cái vai trò Nội tâm ngầm thở dài. Dạ hạ rất là hối hận lúc ấy tại sao phải lắm miệng, bây giờ như vậy không thú vị trách nhiệm toàn bộ rơi vào mình trên thân, lần này nếu như không thể bắt ở cơ hội xoay người, chỉ sợ hôm nay vấn đề này ngày sau đêm sẽ trở thành trong vòng một cái trò cười. Do dự mãi, dạ hạ không thể không mở miệng lần nữa, đã tần phấn đồng học cũng cảm thấy nhàm chán, không bằng chúng ta đi chơi màu bắn gia kích như thế nào. Tân phấn đồng học thân là quân nhân, nghĩ đến thương pháp phải rất khá a Chúng ta mấy cái cũng đều là súng ống say mê công việc, ngẫu vậy hội chơi một chút màu đánh. Không bằng lần này, để cho chúng ta mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút chân chính quân nhân như thế nào. Mấy tên xem náo nhiệt mắt người con người lập tức sáng. Mà bắt đầu. Dạ hạ cùng bọn hắn cũng không phải cái gì nghiệp dư say mê công việc, bình thường nhàm chán thời điểm mọi người tổ chức một cái màu đánh chiến đội. Trước đó vài ngày địa trung hải cử hành màu đánh tranh tài, bọn hắn cướp đoạt quán quân. Cầm tới màu đánh giải thi đấu hướt cột vào trận vé. Màu đánh. Tần phấn cảm giác có chút lạ lắm, bình thường chỉ chơi qua sắc thực, thật đúng là không có chơi qua loại này nghiệp dư đồ vật. Đúng vậy a cùng xác thực không sai biệt lắm. Dạ hạ tiếu dung nhìn phi thường thành khẩn, chỉ cần có thể thanh tần phấn lôi xuống nước, nó sẽ ở màu đánh trên chiến trường hung hăng giáo hơn hắn một trận. Tại tống dai trước mặt cũng có thể biểu hiện một chút mình so với đối phương mạnh, tại trong vòng cũng có thể bao nhiêu vãn hồi một điểm danh dự. Lâm lập cường một bên lạnh cười Cái này mấy người có tiền nhà tiểu tử, còn thật là đủ âm hiểm, nghe nói bình thường bọn hắn huấn luyện đều là dùng sắc thực, chơi màu đánh lúc kỹ thuật tự nhiên phá lệ xuất chúng, nghe nói tại thiên không chiến đấu vong nào đó cái khu vực, còn là có chút danh tiếng tay súng. Tiết thiên đưa tay che miệng, giống như là tại ngáp bộ ráng, trên thực tế sắc thực dùng sức đẻ lại miệng, sợ mình cười ra tiếng. Tần phấn thương pháp kia, thăm một lần, cũng làm người ta luôn nhớ trong tim, vậy mà tìm hắn chơi màu đánh. Cũng chỉ là chơi. Tần Phấn có chút không làm sao có hứng nổi, đã cùng xác thực không sai biệt lắm, như vậy mình hiển nhiên coi ưu thế, nếu như có thể đánh cược ít tiền, cũng có thể bao nhiêu thừa cơ hội kiếm chút. Đối với nghịch súng, bị thương vương dày vào thời gian dài như vậy, Tần Phấn vẫn có chút nắm chắc, tăng thêm trước đó nhiệm vụ một trận chiến, lòng tin vẫn là có không ít. Dạ hà nghe ra Tần Phấn có chút khiêu khích dí tứ, lại sợ đối phương không chơi, vội vàng đặt câu hỏi, vậy người muốn có thể cược chút gì sao? Tần phấn trước tiên ném ra ý nghĩ của mình, tỉ như, bị đánh chết người phải hướng đánh chết người khác thanh toán 100 đô la. Lâm Lập Cường, in dạ dồ tạ một bên cười lên, đánh chết một cái lửa 100, nói cách khác đánh chết hai cái về sau bị người đánh chết, tần phấn vẫn là kiếm lợi 100 đô la, cái này cơ hồ kiếm buồn không lỗ bấy giờ, thiết thật đúng là đủ ẩn ấp. Tốt. Dạ hạ vẫn không nói gì, bên cạnh hắn mấy người trước tiên hô. Mà bắt đầu. Có thể tại tống dai trước mặt biểu hiện mình. Mấy người trẻ tuổi đều phi thường khát vọng. Đây chính là địa cầu võ thần lời nói làm cái gì biểu hiện. Đã mọi người đều như thế có hứng thú. Lâm lập cường một mặt họng cười. Như vậy. Lao bởi vì. Chúng ta vậy cùng một chỗ hạ tràng chơi đùa thế nào. Chúng ta xây bên trong ba mánh nam. Thật lâu không có cùng một chỗ hành động. Xây bên trong ba mánh nam. Ín dạ dồ tả nhữ như mày. Lần trước đặt tên không phải xây bên trong ba phát sao. Tính toán. Lần trước nữa. Hắn còn đặt tên xây bên trong tam thánh Tốt Ín dạ dồ tạ vậy không đi nghĩ lâm lập cường đặt tên vấn đề Rất dứt khoát đáp ứng xuống Tần phấn trên mặt nổi lên một tia vui vẻ bằng hữu an ý không cần ngay thẳng biểu đạt Hai người kia chủ động tham dự gần đây hiển nhiên là sợ mình ăn thiệt hỏi Dùng bí mật nhất phương pháp tới tiến hành hỗ trợ Lao tần Vậy thêm ta một cái A Tiết thiên vặn eo bẻ cổ Cố gắng khắc chế mình muốn cười xúc động Những người trước mắt này thân thể điều kiện cùng vũ lực cũng không thể Nhưng nếu như nói đến dùng súng, bọn họ đều là nghiệp dư cấp bậc. Toàn trên thân hạ liền chút thương cảm giác đều nhìn không ra người, còn dám ước chiến tần phấn. Tiết thiên đánh giá dạ hạ mấy người, thật đến trên chiến trường, mình một cây thương liền có thể thanh mấy cái này nhìn tố chất không tệ người toàn bộ đánh chết. Dạ hạ bọn người sắc mặt lập tức khẽ biến, cuối cùng dạ hạ không thể không ra mặt nói ra, lâm thiếu. Bởi vì, màu bắn ra kích, nếu như ngày hai vị tham gia, cái này không có cách nào chơi. Mấy người khác vậy ở một bên liên tục gật đầu, Lâm Lập Cường là có tiếng toàn năng siêu nhân, mặc dù từ khi hắn tiến vào xây bên trong về sau liền không còn có chơi qua màu đánh cho chơi, nhưng ở địa cầu những phú hào này tử đệ trong vòng bên trong, y nguyên lưu truyền Lâm Lập Cường màu đánh một nghe đồn. Hôm nay đám người là muốn tại tống dai trước mặt biểu hiện mình, cũng không muốn bị Lâm Lập Cường cho ngoài ý muốn nục nhã một thanh. Về phân in dạ dồ tạ, có thể bị Lâm Lập Cường mời chơi màu đánh, hơn nữa còn dám một lời đáp ứng người. Thực lực hiển nhiên vậy sẽ không kém ở đâu. Không theo chúng ta chơi. Xem thường chúng ta. Lâm lập cường ra vẻ khó chịu bộ dáng. Rất có không cho một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ngay tại chỗ muốn cùng đối phương tiến hành vật luận luận bản bộ dáng. Không phải xem thường. Dạ hạ khổ cười lắc đầu, là chúng ta tự nhận không phải lâm thiếu. Bởi vì ít đối thủ. Ngài thế nhưng là vòng tròn bên trong trong truyền thuyết màu đánh chi vương. Nói đến nước này, lâm lập cường ngược lại là có mấy điểm thưởng thức dạ hạ. Loại này dứt khoát tự nhận không bằng thái độ, tuyệt đối không hội giảm bớt hắn tại các nữ nhân trước mặt mị lực chỉ số, ngược lại lại bởi vì loại này nhìn như thoải mái phương thức, gia tăng mị lực chỉ số. Không quan hệ. Tân phấn đối lâm lập cường, in dạ dồ tạ hai người gật gật đầu, ta hẳn là có thể thắng. Hẳn là có thể thắng. Dạ hạ mấy người sắc mặt đồng thời trầm xuống, lời nói này quá không đem hắn nhóm nhìn ở trong mắt. Tân phấn lúc này thanh lực chú ý thả về tới dạ hạ trên thân, một phát súng lấy mạng có hay không có thể để tiền thưởng gấp bội. Một phát súng lấy mạng. Dạ hạ mấy người cười, tại cái này thượng võ thành phong thời đại, màu đánh tốc độ xa so với xác thực chấm rất nhiều, một phát súng lấy mạng loại chuyện này đánh một chút nhất tinh tay mơ, đều chưa chắc có thể thành công. Có thể dạ hạ bên cạnh thay mặt đáp, thật nhiều năm không có bị người một phát súng lấy mạng, hiện tại thật là có chút hoài niệm loại thời khắc kia. Tần phấn cười cười không nói gì nữa, đi theo hách lớp trưởng học tập tâm lý học xuống tới. Hắn cũng có thể từ những người này cái kia bất âm bất dương thái độ bên trong, cảm giác được nó chính thức mục đích liền là muốn mình xấu mặt, cũng may tống dai trước mặt biểu hiện mình. Tiết thiên cố nén muốn cười bể cả bụng ý cười, trong lòng thầm vui, thật lâu không có nếm thử một phát súng lấy mạng thời khắc. Rất hoài niệm loại thời khắc kia. Rất tốt. Tin tưởng các ngươi rất nhanh liền hội ôn lại, cái kia để cho các ngươi hoài niệm thời khắc. Dân tộc công viên trò chơi bên trong vẫn là có màu đánh sân bắn vị trí, thuận bản đồ điện tử đi vào làm thủ tục cửa vào Tần phấn mặc song mang theo chúng đạn máy cảm ứng quần áo, nếu như bị màu đánh đánh trúng, y phục này liền hội phán định có phải hay không bị một phát súng lấy mạng, vẫn là giảm ít hơn bao nhiêu HP. Đời lại nói, khoảng cách tăng thêm còn có mười mấy phiếu trên lệnh, tin tưởng mọi người hôm nay nhất định sẽ giúp ta đạt tới tăng thêm nguyệt phiếu số lượng. Cho nên cao lầu dứt khoát trực tiếp sống càng. Nói lại lần nữa xem, cao lầu cực độ khát vọng nguyệt phiếu, phi thường khát vọng. Mọi người giúp đỡ chút, cảm ơn. Chương 107 Nhất khuất nhục đi chết. Chọn lựa một thanh màu đánh thương, tần phấn tùy tiện mở mấy phát, thử một chút màu đánh đạn đường cùng xạ tốc cùng với khác hạng mục công việc. Dạ hạ mấy người nhìn thấy tần phấn thử súng quái tư thế nhau nhau lạnh cười, cái này nổ súng tư thế quá nghiệp dư, trong quân đội sẽ dạy một cái tay sách súng tiểu liên thiết kế phương thức sao. Chắc không được hỏi hắn thiết kế vấn luyện như thế nào lúc hắn không nói lời nào, nguyên lai căn bản chính là tân thủ. Tiết Thiên rất chân thành kiểm tra một lửa súng ống, mấy cái điểm xạ thử súng qua đi. Dạ hạ bọn người sắc mặt đã kinh biến đến mức tương đương khó coi, vừa rồi ở đâu là đang thử thương. Rõ ràng là đang thị huy A. 50 m bên ngoài là cây, vậy mà ba phát đánh rất ba mảnh, trong chấp nhóng này nhanh lên một chút bán, cũng quá chuẩn điểm A. Tần phấn đối Tiết Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn. Không khách khí, có thời gian cùng ta trao đổi một cái liền tốt. Tiết Thiên một mặt cười tủng tịm, đã tần phấn đưa ra đánh bạc, Hiển nhiên là muốn kiếm chút thu nhập thêm, vậy mình liền hơi phối hợp một chút. Chỉ là cho những người khác tạo thành áp lực, để tần phấn lại càng dễ xuất thủ từng cái đánh chết đối phương. Cảm ơn. Dạ hạ càng là mấy điểm khinh thường nhìn xem tần phấn, người này xem ra từ vừa mới bắt đầu liền định dựa vào cái này bên cạnh nam nhân tác chiến. Bọn hắn nhưng lại không biết, tiết thiên sở dĩ thiết kế sáng thương pháp, chỉ là vì chế tạo áp lực, căn bản không có tính toán chân chính xuất thủ. Chỗ có người tiến vào sân bán, đại môn sắt áp chậm rãi quan bế, tống dai bọn người ngồi ở phòng nghỉ quan sát lấy màn hình lớn trực tiếp Lão bởi vì, Lao tần cái này ẩn tàng thật là có một tay a. Lâm Lập Cường có chút kinh ngạc nhìn màn ảnh. Tần Phấn từ khi tiến vào bên trong, cũng không có lập tức triển khai công kích, mà là rất khéo léo lựa chọn một chỗ vị trí tiến hành ngụy trang ẩn tàng. Nếu như không phải có máy giám thị thủy chung truy tung Tần Phấn, còn thật không dễ dàng phát hiện hắn ẩn tàng quá trình. Đặc chủng tiêu chuẩn. Ấn Dạ Dụ Tạ có rất ít nói ra bốn chữ, cũng chỉ có đối Lao bằng hữu. Hắn mới hội hơi chẳng phải kiêu kiệt mình lời nói. Lâm Lập Cường chậm rãi gật đầu. Tống Giai thì là một mặt cao hứng gặm lấy hạt dưa. Tân Phấn cái này vừa vào sân mặt đất hiện liền có khá cao kỹ thuật hàm lượng. Dạ hạ mấy người vậy dần dần tách ra tiến lên. Nhiều người như vậy đánh một cái. Nếu như còn tổ đội chiến đấu. Coi như thắng cũng không có cái gì mặt mũi. Húng chi. Mấy người đều muốn đơn độc xử lý Tân Phấn. Tại Tống Giai trước mặt biểu hiện một thanh cái dạng gì nam nhân. Mới thật sự là đáng tin. Tân Phấn lặng lặng trốn tránh hắn hô hấp, hắn điệu tâm nhạy cố gắng cùng chung quanh hết thể dung hợp, tăng thêm nhanh chóng chế tác nguy trang, liền ngay cả đứng tại bên cạnh hắn địch nhân đều hoàn toàn không có phát giác. Đăng nhập, Tần Phấn không có lập tức hành động, hắn cảm giác được cái này nhân thân sau cách đó không xa, còn có một người ở nơi đó ẩn giấu đi. Người này muốn hoàng tước. Người đầu tiên chậm rãi đi tới. Tần Phấn chờ đợi người thứ hai đến. Năm bước, ba bước, hai bước, một bước. Đến tần phấn không tiếp tục làm bất cứ chút do dự nào. Long tượng bàn nhược không chấn động toàn thân, tối hôm nòng súng, gắt gao đẻ vào người kia chính diện trên mũ giáp. 3. Màu đánh từ nòng súng bên trong bán ra, người kia trước mặt cái kia ánh mắt trong suốt mũ giáp, lập tức biến thành màu đỏ. Một phát súng lấy mạng. Chân chính một phát súng lấy mạng. Cái này còn không phải thảm nhất sự tình, chân chính bi thảm hơn là bị người cầm thương đẻ vào trên nó, lại còn không có phát hiện đối phương là từ đâu xuất hiện. Bị người cự ly xa bắn giết không tính là mất mặt, loại này bị người đem nòng súng tử đẻ vào trên nót bắn giết, tuyệt đối là nhất khuất nhục tính tử vong, cũng là nhất vũ nhục tính bắn giết. Xử lý đối thủ, tần phấn rất cười lạnh cười, đã rơi xuống lâm lập cường cùng in giả rộ tạ đơn độc cước chiến ta. Là muốn cho ta xấu mặt ta. Đã muốn cho ta xấu mặt, thì nên trách không được ta để cho các ngươi bèo xấu. Bị xử lý nhất phương chân xuống mặt đất đột nhiên sụp đổ, hắn thuận dưới chân thông đạo trượt ra chiến trường. Tần phấn đồng thời vậy nhanh chóng lật ra chiến hào nhanh chóng hướng một phương hướng khác tránh đi, kế tiếp 200 đô la còn tại bốn phía dù đắng đâu. Bang lang. Bị đưa ra chiến trường người, ngay cả lấy nón an toàn xuống khí lực cũng không có, dạng này vũ nhục tính đánh giết, để hắn cảm giác thật mất mặt. Ngầm đầu nhìn lấy màn hình lớn, hắn bắt đầu chờ mong những người khác vậy cùng mình kết cục giống nhau. Có người lại bắt đầu tiếp cận tần phấn, cái thứ nhất bị săn giết người nhất thời hưng phấn khẩn trưng lên, theo người kia một chút xíu tiếp theo tần phấn Hắn bắt đầu biết mình đến cùng là thế nào bị người giết chết. 3. Đông dạng, nòng súng đè vào mặt về sau mới nổ súng, một phát súng lấy mạng hình tượng lần nữa trong hiện. Trong phòng nghỉ Tống dai một tiếng hương phấn reo hò, Lâm Lập Cường liên tục kích động ngón tay cái tán thưởng, tần phấn cái này hai lần phục kích đánh thực sự xinh đẹp. Vũ Nhục tính săn giết, lần thứ ba, thứ tư xuất hiện về sau, Tống dai tiếng hoan hô cũng đã biến mất, phòng nghỉ tất cả mọi người đều giật mình nhìn chằm chằm màn hình lớn. Tần phấn mỗi một lần mai phục thủ pháp cũng khác nhau. Cái kia tinh chuẩn di động lộ tuyến, cái kia nhanh chóng đánh chết thủ đoạn, hoàn toàn liền là một bản chiến tranh sách giáo khoa. Đừng nói là lao binh, liền là phổ thông lính đặc chủng, chỉ sợ cũng làm không được loại tình trạng này a. Toàn bộ chiến trường còn thừa lại Dạ hà một người, Tiết Thiên đã nổ súng tự sát thối lui ra khỏi chiến trường. Tân Phấn đứng tại một mặt tường sau không xa địa phương, thông không lâu nữa tiền quán xem xét, hắn biết Dạ Hạ chính cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía tình huống, từ tường đối diện 50m có hơn địa phương đi tới. Phong nghỉ ngơi, ngoại trừ tiết thiên bên ngoài tất cả mọi người, đều hiếu kỳ nhìn xem màn hình lớn, lần này tần phấn làm sao không còn lợi dụng hắn cái kia đặc thù ẩn tàng thủ pháp trốn đi, thi chuyển cái kia làm cho người nhục nhã đến chết đánh giết phương thức. Hắn đến cùng muốn làm gì? Ý nghĩ tại mọi người đại não thoáng hiện đồng thời, tần phấn cầm thương cánh tay đột nhiên động, cánh tay hắn tiện tay cổ tay đồng thời hất lên, màu đánh vạch ra một cái đặc sắc đường vòng cung vòng qua vết tượng. Dạ hạ đang tại bốn phía quan sát, đột nhiên. Màu đánh vòng qua vách tường sát cái kia cả người hắn đều ngây người cái này màu đánh làm sao hội 3 chúng đích mục tiêu một phát súng lấy mạng kinh ngạc trong nháy mắt mau gậy tại vạch ra một cái đường vòng cung về sau đem dạ hạ vậy dọn dẹp ra chiến trường trước đó bị tần phấn săn giết người trong lòng vừa mừng vừa sợ kinh hơn là tần phấn thương pháp vậy mà đạt đến tình trạng như thế vui là mình mặc dù chết khuất nhục nhưng so với dạ hạ tiểu chết cũng là lộ ra chẳng phải khuất nhục đến từ điểm Tần phấn lặng lặng hai mắt nhắm lại, một lần nữa thể sẽ vừa rồi một thương kia. Cùng chân chính đạn nổ súng khác biệt, lần này vung thương qua đi. Tần phấn bỗng nhiên cảm giác mình thương cảm giác lại có tăng lên, thương vương trước kia kể một ít không có thể hiểu được sự tình. Tại thời khắc này đột nhiên hiểu được. Tiết thiên cho đến lúc này hai mắt mới sáng lên, hắn có chút giật mình hẽ miệng, tần phấn thương pháp giống như tiến nhập cảnh giới mới. Nếu như lần trước là cái này cảnh giới, đoán chừng cái kia dạ giặt liền thật muốn bị đánh chết. ta Lâm Lập Cường cũng là vì tần phấn cao hứng, lần này tham quân nhìn tới vẫn là học được một chút bản lĩnh thật sự. Mỗi người 200 đô la, cảm ơn. Tần phấn rời đi chiến trường chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là đi thu lấy chiến trước định ra đổ ước. 200 đô la, đối với cái này năm tên chiến bại người trẻ tuổi tới nói, không đáng kể chút nào tiền. Chỉ là cái này thua thực sự quá hất ức. Đường đường địa trung hải quán quân đội bị người một thương nổ đầu không nói. Vẫn là đem thương trực tiếp đẻ vào trên nó, cho nổ đầu. Vấn đề này nếu như chuyên đi, năm tên người trẻ tuổi sắc mặt nhất thời tối sâm lại. Vậy cũng không chỉ là thanh danh quét đơn giản như vậy, một năm nửa năm thời gian tại trong vòng là không ngốc đầu lên được. Không được. Nhất định phải lấy lại danh dự. Trước đó còn thờ ớ lạnh nhạt dạ hạ bốn người trẻ tuổi. Lúc này đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng tin tức. Dạ hạ khỏe miệng nét lên cái kia một tia hơi cười rất là vui vẻ, rốt cục vậy thành những người khác triệt để kéo vào, tiếp xuống lại cũng không cần mình đi đối mặt. Lao tần, xem ra ngươi cái này lục quân không có phí công làm A. Lâm lập cường cười đi vào đàng tại kiếm tiền tần phấn bên cạnh, xem ra ngươi mời mẹt đồ nạn tiền, vậy từ những người này giúp cho ngươi ứng ra. Ín dạ dổ tạ ngâng lên ngón tay cái, hảo thương. Tần phấn cười cười, so với lâm lập cường thường xuyên khích lệ tán thưởng, ín dạ dổ tạ tán thành hàm kim lượng coi như cao hơn. Sắc thực hảo thương. Lâm lập cường vậy thu hồi hắn không có chính hình, đổi lại chứng trạc đàng hoàng bộ giáng, có thời gian. Cùng ta nói một chút cái kia cuối cùng một thương kỹ xảo, rất làm cho người khác dự kiến xạ kích phương thức. Tốt. Tần phấn không chút do dự, mình cái này hai cái bằng hưu thân phận bối cảnh khả năng rất không giống bình thường. Có trời mới biết hội sẽ không gặp phải cái gì hành động ám sát, có thể nhiều một chút bảo mệnh bản sự, đó còn là rất sự tình tốt. Lục quân. Dạ hạ mấy người sắc mặt lại biến, cái này sử dụng cổ đồng điện thoại người, tham gia quân chủng vậy mà cũng là cùng loại cổ đồng quân loại, chắc không được thương pháp hội tốt như vậy. Tần phấn đồng học, nghe nói hiện tại trong quân đội đều đang làm toàn năng quân nhân. Dạ hạ bên cạnh người mở miệng lên tiếng, không bằng, lại cho chúng ta dương hiện một cái không chiến kỹ xảo như thế nào. Không chiến. Tần phấn cái kia còn không có hoàn toàn dập tắt kiếm tiền hỏa diễm, lần nữa trong nháy mắt sôi trào bốc cháy lên. Một bên lâm lập cường đều bị giật nảy mình, nhận biết tần phấn lâu như vậy thời gian, chưa từng thấy qua hắn chiến y giống hôm nay như vậy cao. Dạ hạ khỏe mắt nhẹ nhảy không ngừng, tiểu tử này thật là lộ quân sao. Tại sao ta cảm giác hắn chiến ý áng nhiên? Chẳng lẽ lục quân xuất thân hắn, không chiến cũng là nhất lưu tiêu chuẩn? Đối với tần phấn, dạ hạ sớm đã hoàn toàn thu hồi khinh thị thái độ, hắn quan sát tỉ mỉ tần phấn mấy giây, trong lòng âm thầm thở dài một cái, thật không muốn mạo hiểm a Bị người màu bắn ra kích một chọi năm, hơn nữa còn là mỗi một súng nổ đầu, tổng cộng dùng 5 viên màu đánh. Có chuyện này phía trước, dạ hạ coi như không muốn tiếp tục tham chiến, vậy bị khiến cho không thể không tiếp tục chiến đấu. Không phải ngày sau tại trong vòng thật không có đến la lộn. Các ngươi, còn từ sao? Trần Phấn rất có hứng thú đánh giá trước mặt 5 người tối tiễn, giống như là mấy ngày chưa ăn cơm người, đột nhiên thấy được mạn hán toàn tịch bộ dáng. So với dùng súng chuyện này, không chiến càng có thêm phần chắc chắn một chút. Từ khi đi theo phế vật đội trưởng huấn luyện, trong lúc vô tình đắc tội Phấn Hồng không chiến đội cái này không quân bên trong đặc thù quân thể, mỗi lần tiến vào không chiến lưới những nữ nhân kia tựa như là điên rồi đồng dạng, các loại không chiến kỹ xảo Các loại đội không chiến hình, tầng tầng lớp lớp. Những nữ nhân này bên trong vậy có liên bang cấp 3 vương bài phi công, tăng thêm các nàng điên cuồng cùng chấp nhất, tần phấn không chiến trình độ có rất lớn trình độ đề cao. Điểm này phế vật đội trưởng mặc dù không có nói, nhưng phế vật đội trưởng thủ hạ hèn mọn chiến đội, không ít hèn mọn đội viên đều đối với hắn tán thưởng không ngừng. Chương 109, một giây đều không cần chiến đấu. Dây trắng, nhảy số chương, không ảnh hưởng nội dung chuyện. Dạ hạ mấy người nhìn xem tần phấn cái kia mang theo khiêu khích hưng phấn. Trong lòng cái kia hận A bọn hắn đều có thể nhìn ra cái này dùng đến cổ đồng điện thoại người trẻ tuổi đầu hóc lại không có chút nào cổ đồng cứng ngắt thương ngày dạ hạ bọn người gặp được những người khác khiêu chiến màu đánh đều hội cô y yếu thế lấy địch làm cho đối phương đang chiến đấu trước đó trước hưởng thụ một thành cao cao tại thượng cảm giác tiến vào chiến đấu lại hung hăng chơi từ đối thủ để nó thể hội một thành cái gì gọi là từ thiên đường đến địa ngục giả heo ăn thịt hổ dẫn dụ người khác khiêu chiến là bọn hắn nhất thường xuyên làm sự tình Bọn hắn thích nhất nhìn thấy liền là đối thủ chuyện này sao không thể tin được biểu lộ, chỉ có loại tình cảnh kia mới có thể để cho bọn hắn thoải mái. Nếu là tần phấn sử dụng giả heo ăn thịt hổ thủ pháp, dạ hạ tự tin có thể xem thấu đối phương biểu diễn, từ đó thuận nước đẩy thuyền nói không thể so sánh. Bây giờ, tần phấn căn bản vốn không sử dụng giả heo ăn thịt hổ phương pháp, mà là tại tống dai các loại nữ sinh trước mặt bày ra cường thế khiêu chiến thái độ. Dẫn dụ, bước bách. Hai loại khác biệt phương pháp, dạ hạ rất rõ ràng Dưới loại tình huống này, cái sau so phương pháp so cái chức càng hữu hiệu, đó là đem đối phương tất cả đường lui đều phong kín phương pháp. Tần phấn tử trong ví tiền lấy ra vừa mới trả về tháng tới tiền mặt, hắn hơi cởi nhìn lấy giả hạ bọn người, đã các người muốn tìm ta làm bàn đạp, vậy liền nên có làm bàn đạp giác nộ. Tần phấn vốn cũng không đốc, đi theo hách lớp trưởng học tập tâm lý học xuống tới, tự nhiên có thể rất dễ dàng cảm giác được dạ hạ bọn người để ý, ứng đôi bắt đầu vậy không cùng đối phương khách khí. Liên là tại lâm lập cường ỉn dạ rồ tại trước mặt Tân Phấn cũng không thấy mình thấp bọn hắn một đầu Húng chi tại dạ hạ trước mặt những người này Dạ hạ mấy người nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau Mấy người cũng đều là từng có lịch luyện người Lập tức biết lúc này muốn rời khỏi đã không có khả năng Đồng thời Mấy người vậy đều từ đồng bạn trong mắt nhìn thấy đồng dạng một cái may mắn tin tức Có lẽ Tân Phấn không chiến không có hắn lục chiến mạnh như vậy Từ đồng bạn mắt ở bên trong lấy được tin tức Mấy người cái kia bất an điệu tâm dần dần an định lại Bình thường vậy đều chơi qua không chiến không nói. liền ngay cả chân chính vũ trụ chiến cơ vậy đều đã lái qua. So với tần phấn cái này nhìn nghèo kết hủ lậu ra hỏa. Có lẽ vẫn là có chút ưu thế mới đúng. Đã mọi người đều như thế có hứng thú. Vậy liền đi theo ta. Lâm Lập Cường đi tại đội ngũ phía trước nhất, mới vừa tới địa lộ bên trên. Ta đã từng gặp một gian siêu thời đại lưới thành. Chúng ta có thể đi nơi đó. In dạ rổ tạ ta đưa tay vô vô tần phấn bả vai trong mắt đều là ủng hộ ánh mắt. Không chiến. Tiết Thiên có chút ngoài ý muốn. Làm sao cái này lục chiến lính đặc chủng tố chất tân phấn? Ngay cả Không chiến đều là nhất lưu hào thủ sao? Tống dai đồng dạng hiếu kỳ. Một đoạn thời gian không có gặp mặt. Tân phấn trên thân điệu thần bí chẳng nhưng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thiên Không chiến đấu võng. Không chiến 11 khu gặp mặt. Ta tên là gió nổi mây phun. Dạ Hà nói dứt lời, trực tiếp đội nón an toàn lên tiến nhập chiến vóng. Tân Phấn hơi do dự một chút. Quay đầu hỏi hướng Lâm Lập Cường, cho mượn dùng một chút người tài khoản. Ta. Lâm Lập Cường hơi sướng sở, lập tức vậy không hỏi vì cái gì. liền rất sung sướng thanh tài khoản mật mã đều cho Tân Phấn. 36 giờ cái này ai đi, bây giờ vậy hoặc nhiều hoặc ít có chút nhũ danh khí, Tần Phấn cũng không muốn bại lộ mình. Nếu như bại lộ có thể kiếm tiền, tự nhiên bại lộ tốt. Chỉ là Tân Phấn còn có tự mình hiểu lấy, tại chiến vong bên trong đánh không ít người, với lại đánh người khác còn muốn tiền Quả thực đắc tội một bọn người, nếu là thân phận cho hấp thụ ánh sáng, có trời mới biết muốn có bao nhiêu người tới cửa chân nhân cờ cờ. Tại chiến bóng bên trong có thể lợi dụng hệ thống trợ rút, tuy tiện cự tuyệt đối phương khiêu chiến. Hiện thực, người ta thật muốn động thủ, thật đúng là không tốt ngăn cản đối phương, đến lúc đó chỉ có thể chiến đấu. Lấy 36 giờ chiêu kêu người hận tiên tuổi, tân phấn đoán chừng khiêu chiến người có thể từ trại tân binh, một đường xếp hàng tiến vào trong biển đi nhiều như vậy. Nhanh chóng tiến vào thiên không chiến đấu vong phân khu không chiến lưới, tân phấn thuần thục tuyển định mình ưu linh chiến cơ, mặc dù nơi này không có phòng mô phỏng chân thật như vậy độ cường đại, lại cũng đã phi thường chân thực, cũng sẽ không có cái gì không thích ứng Têu gọi dưới ra hạ, liên tiếp thu được chuyển về tin tức, ta dùng tiền mở cái tạm thời tư nhân tinh vực, tiến vào thiên hoành mô phỏng tinh vực. Tân phấn cũng không thuần thục thao tác hệ thống, rất nhanh vậy tiến nhập trong đó. Ín ra rồi ta bọn người sớm đã mở mình ID, tiến nhập quan chiến hình thức Ngươi dùng Lâm thiếu ID. Dạ hạ bên ngoài mấy người, vậy đều như dạ hạ ban đầu bình thường kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới Lâm lập cường vậy mà hội thanh ID cho người khác mượn. Lao tần, hào hào đánh. Lâm lập cường không biết từ nơi nào lại làm tới một cái ID, tại trò chuyện kênh rất là hưng phấn hết to. Tần phấn nhanh chóng xem dạ hạ bọn người không chiến tư liệu, trước khi chiến đấu phải làm cho tốt nhất súng túc chuẩn bị, dù là địch nhân là nhược trí, cũng có thể là hội sáng tạo ra ngươi không tưởng được kỳ tích. Quan hệ đến tiền tài sự tình, tần phấn càng là phá lệ thận trọng. Vương bài phi công tư cách đều không có. Tần phấn đầu tiên là sướng sở, sau đó cười lên, phế vật đội trưởng hèn mọn đội không chiến, cái kia là có tiếng có thể tìm gây chuyện một chi không quân bộ đội. Hơn nữa còn là không phải vương bài phi công không trêu trọng không phải vương bài đội không chiến không trêu trọng cổ quái đội không chiến. Những ngày này đi theo phế vật đội trưởng huấn luyện chung, đối thủ tự nhiên đều là vương bài cấp phi công đã thành thói quen đối phương kém cỏi nhất cũng là vương bài phi công đẳng cấp, đột nhiên đến như vậy một đám ngay cả vương bài phi công cũng không là đối thủ, thật là có điểm không thích hứng. Dù vậy, Tần Phấn vẫn là rất chân thành quan sát tất cả mọi người tuyển dụng chiến cơ tình huống. Những người này thực lực không phải rất mạnh, đang tuyển lượi chiến cơ ngược lại là phi thường lao đạo, năm khung chiến cơ ba loại khác biệt mô hình, gần bên trong xa ba cái khoảng cách sức sống phối hợp 10 chia xong thiện, rất có mấy điểm trong quân không chiến phối hợp nhạc dạo. Những nhân viên khác đều chuẩn bị hoàn tất Xin hỏi phải chăng chuẩn bị hoàn tất?" Tân phấn lại là sửng sốt một chút, bình thường tại phế vật đội trưởng nơi đó huấn luyện thời điểm, chỗ nào sẽ có người hỏi tham ngươi là có hay không chuẩn bị xong. Có mấy lần cùng hèn mọn chiến đội trong đám người bộ luật bản, máy bay còn không có bay lên. Liên bị cái kia chút chiến đấu bắt đầu hoàn toàn không thông chi người, tại trên đường chạy đánh nát. Tuyển dưới chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống cái kia hợp thành thanh âm lần nữa chuyển vào trong thai mọi người, chiến đấu bắt đầu. Dạ hạ bọn người khẩn trương nhanh chóng thao tác. Không chiến thứ này quyền chủ động vẫn là vô cùng mấu chốt một vòng. Điểm này chỉ cần là chơi qua không chiến người đều rất rõ ràng. dán đuôi chung vệ cải tạo đạn đạo. Khóa chặt phát xạ Tân phấn không có chút nào thao tác chiến cơ cất cánh. Hai tay của hắn cực nhanh làm lấy chỉ có vương bài phi công mới có thể làm ra chuyên nghiệp thao tác. Trong nháy mắt liền đem dạ hạ 5 người chiến cơ toàn bộ khóa chặt. Mấy viên đạn đạo mang theo chói 2 tiếng giết. Kéo lấy màu trắng thật dài xương mù cái đuôi. Vô sướng phóng tới dạ Hạ bọn người cái kia chút vừa mới muốn rời khỏi mặt đất máy bay. Không cất cánh liền đánh. Tình huống như vậy không ai từng nghĩ tới. Dạ Hạ thậm chí ngay cả mắng tần phấn hèn hạ vô sỉ thời gian đều không có, trước mắt đột nhiên hồng quang lóe lên, trong nháy mắt liền đặt mình vào tại một cái cự đại trong lò lửa, đồng thời nghe được một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang. Nháy mắt sau đó, trước mắt hắn đen kịt một màu, mấy cái ánh vàng rực rỡ chữ cái ở dây tiếp theo xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, game. Dạ Hạ mấy người đồng bạn cũng đều là đồng dạng tao nộ. Nhìn xem mấy cái ánh vàng rực rỡ chữ cái, dạ hạ có chút không dám tin tưởng lung lay đầu, không cất cánh liền công kích chuyện như vậy, mình không phải là không có nghĩ tới. Nhưng cái kia nhanh trong thao tác độ khó quá lớn. Trừ phi là vương bài phi công mới có năng lực làm đến. Liên quan tới chuyện này, hắn đã từng trưng cầu ý kiến qua một chút chuyên nghiệp nhân sĩ. Thậm chí còn khổ luyện mấy ngày, cuối cùng phát hiện tại trước khi cất cánh khóa chặt đồng thời đánh trúng một khung máy bay địch căn bản làm không được. Với lại làm như vậy cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, khi đánh dụng một khung máy bay địch về sau, cái khác máy bay địch đều đã cất cánh, mình lại còn đang chạy trên đường coi như biêm ngắm, nhiều nhất cũng chỉ là một đội một. Vừa mới, tần phấn đánh 5. Dạ hạ nhấc tay đè chặt cái kia chính tại không ngừng nhảy khỏe mắt, nghe nói nhất sơ cấp vương bài phi công, cũng làm không được năng lực như vậy. Tần phấn thật là lục quân. Lâm lập cường đồng dạng kinh ngạc sờ lên cằm, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp mặt. Xưa nay không đụng chiến vong chiến đấu tần phấn, vậy mà làm ra phổ thông vương bài phi công làm không được kỹ xảo. Ín dạ dổ tạ kinh ngạc không thể so với lâm lập cường nhỏ, xem ra hắn tại trong quân đội hẳn là có cái gì đặc thù gặp gỡ a Là vàng, ở đâu đều hội tỏa sáng. Tống dai trong lòng chỉ có cao hứng, dù sao tần phấn lúc đầu trên thân cũng rất nhiều bí mật, lại nhiều cái này một hai cái cổ cái bí mật vậy không có gì. Tiếp thiên nhẹ nhàng đánh lấy giòn chỉ nói một mình, không quân, lục quân, toàn tài. Quá tốt rồi. Đây chính là ta về sau làm lính đánh thuê tốt nhất hợp tác. Tiết thiên nhẹ nhàng đánh lấy giòn chỉ nói một mình, không quân, lục quân, toàn tài. Quá tốt rồi. Đây chính là ta về sau làm lính đánh thuê tốt nhất hợp tác. Tần phấn lấy nón an toàn xuống, dạ hạ mấy người sắc mặt càng là khó thấy được cực hạ. Bọn hắn thậm chí ngay cả mở miệng thảo phạt tần phấn vô sỉ đường băng công kích tâm tình cũng không có. vừa mới một trận chiến, song phương chênh lệch thực sự quá lớn, ở đây người cũng đều là việc nhỏ nhà. Lúc này phát ra chỉ trích chỉ có thể càng để cho người xem thường. Tân phấn không có giống thường ngày đồng dạng đi trước lấy tiền, mà là nhanh chóng đi vào Lâm Lập Cường bên cạnh, bọn hắn sợ ngươi, đúng không? Có chút tiểu sợ rồi. Lâm Lập Cường vậy không giấu diếm. Vậy thì tốt, nói với bọn họ một cái, hôm nay liên quan tới ta không chiến cùng màu đánh sự tình, không cần chuyển ra ngoài. Không có vấn đề, chuyện này ta sẽ cho ngươi hoa lệ làm thỏa đáng. Lâm Lập Cường đảm nhiệm nhiều việc vô ngực, sau đó nhỏ giọng nói ra, Kỳ thật, coi như ta không đi căn dặn bọn hắn, những người này vậy không hội nói lung tung. Để ngươi liên tục hai lần một trọi năm, loại này mất mặt sự tình bọn hắn nhưng sẽ không nói ra đi. Trừ phi bọn hắn không có ý định tại cái này trong vòng lan lột. Tần phấn cười cười, lúc này mới đi thanh nên thu đánh cược tiền thù dưới. Trong nháy mắt 2.000 đô la tới tay, tần phấn miệng cũng vui vẻ sai lệch Nếu như mỗi ngày trong quân đội đều cho phái loại này bên ngoài làm nhiệm vụ, người kia sinh thực sự quá hoàn mỹ. Lâm Lập Cường hỏng cười đi vào dạ hạ tiểu quân thể 5 người này tự giác lui qua một bên Cho hắn nhường ra khối không gian Vị này tần phấn nhìn tính cách siêu hảo bằng hữu Tại dạ hạ các loại trong mắt người lại không phải cái gì hòa bình thiên sứ Nếu như có thể Bọn hắn thậm chí không hy vọng Lâm Lập Cường dựa vào lại đây Gia hỏa này thanh danh tại trong vòng Cũng không so trên internet cái kia chán ghét 36 giờ tốt bao nhiêu chương 110 Ta tuyên bố Ta thật không phải ăn cơ a Mấy vị Nói thật Ta thật không muốn nhìn thấy vừa rồi cái kia hoa lệ hai màn. Lâm Lập Cường không ở thở dài, phản phất tần phấn là hắn đối đầu, dạ hạ mới là hắn bạn thân bình thường, đáng tiếc, thật bất hạnh. Các ngươi bị hai lần miếu sát hoa lệ kinh lịch, ta đều thấy được. Lâm Thiếu dạ hạ cười khổ một tiếng, điều kiện gì mới có thể giúp chúng ta giữ bí mật, ngài cứ nói. a Lâm Lập Cường đột nhiên biểu lộ thập phần vui vẻ, hắn bước dạ hạ bả vai, tiểu tử, không tệ lắm. Xem ra anh em miệng rộng. Nói chuyện yêu thêm mắm thêm muối cái này yêu thích, trong vòng đã truyền ra. Dạ hạ ngoại trừ khổ cười chỉ có thể khổ cười, Lâm Lập Cường cái miệng này, người khác làm một kiện con kiến đại tiểu thai nạn xấu hổ, đi qua hắn một tuyên truyền, ít nhất cũng là bá vương lòng cấp bậc đại tiểu thai nạn xấu hổ. Hôm nay hai chuyện này vốn là vô cùng mất mặt, nếu để cho Lâm Lập Cường cho khoa trương tuyên truyền một cái, gia tộc đem hắn nhóm đá ra gia tộc người thừa kế người ứng cử danh sách đều là có khả năng sự tình. Vậy thì tốt, ta vậy không quanh co lòng vòng. Lâm Lập Cường đột nhiên thở dài, ngươi cũng biết, ta người này liền hai cái yêu thích. Ưa thích bắt quái, còn ưa thích truy sinh đẹp tờ dẹt tì Đằng sau cái này yêu thích, vẫn là cần tiêu xài Mà ta lại không thích dùng ra tộc tiền, liền ngay cả đến xem biểu diễn hội tiền, đều là lao bởi vì làm công lừa. Minh Bạch, Lâm Thiếu. Dạ hạ gật đầu, ngại cần bao nhiêu? Bao nhiêu? Lâm Lập Cường nghiêm mặt, ta trước đó muốn tuyên bố. Ta cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A ta chỉ là trong tay có chút gấp, hướng các ngươi cho mượn ít tiền. Giang hồ cấp cứu mà. Đến hiện ở loại tình huống này, dạ hạ cũng chỉ có thể làm cười, Lâm Thiếu nói hơn là. Lâm Thiếu nói là A ta tư nhân rất sùng bái Lâm Thiếu, ngài có thể giống ta vay tiền, là vinh hạnh của ta. Đã ngươi cảm thấy vinh hạnh. Vậy ta cũng liền không tiện cự tuyệt ngươi thỉnh cầu. Lâm Lập Cường một bức giống như là ăn thiệt thòi bộ ráng, cho ta mượn cái mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn. Dạ Hạ khổ cười, mỗi người sao? Vẫn là hết thảy. Đại gia tộc sẽ không quá chế đời sau tiêu xài, nhưng cũng đồng dạng hội tiến hành nhất định khống chế, để tránh bồi dưỡng bại gia tử đi ra. Dạ Hạ các loại trong tay người là có chút tiền, nhưng không phải đặt ở thị trường chứng khoán, liên là đầu tư vật khác. Mỗi người trong tay chân chính có thể lưu động tài chính. Đoán chừng không có người nào có thể đạt tới 100 ngàn. Hết thẻ 100 ngàn liền tốt. Lâm Lập Cường rất là minh bạch trong vòng tình huống, ai bảo ta người này mềm lòng. Không muốn để cho các ngươi điệu thanh danh tại trong vòng tối rơi. Dạ hạ cũng chỉ có thể khổ cười. Lấy điện thoại di động ra nhanh trong tiến hành lấy ngân hàng chuyển khoản công năng. Thanh mình tiền tiết kiệm một nửa chuyển cho Lâm Lập Cường. Những người khác vậy đều nhau nhau tiến lên chuyển khoản. Nhìn xem vơ vét một lượt rời đi Lâm Lập Cường. Dạ hạ cũng chỉ có thể thở dài. Mặc dù biết rõ tần phấn sử dụng Lâm Lập Cường ID tác chiến có gì đó quá lạ Lại vậy không có cách nào cầm cái này đi áp chế đối phương. Tất lại không biết đối phương cuối cùng con át chủ bài là cái gì. Vậy bởi vì không biết. Bị Lâm Lập Cường cho hố một thanh. Vấn đề này đám người cũng sẽ không có cái gì không dễ chịu. Trong vòng nghe đồn. Không ít người gặp được Lâm Lập Cường đều bị hố qua. Bị hắn hố thật không tính là cái gì mất mặt. Liên tục hai cuộc tỉ thí thất bại. Dạ hạ mấy người vậy không mặt mũi tiếp tục ở tại trong đội ngũ. Hắn đi vào tần phấn trước mặt. Hôm nay chúng ta mấy cái còn có chút sự tình, không biết tần phấn đồng học ngày mai có thời gian không có. Ta phát hiện cùng với ngài, có thể học được rất nhiều việc. Nếu như có thể, ngày mai ta muốn theo ngài học một chút khác. Mấy người khác vậy tại nhau nhau gật đầu, hôm nay thua là thua đang chuẩn bị không đủ. Nếu như có thể, chuẩn bị một đêm ngày mai tái chiến, đòi lại mặt mũi khả năng rất lớn, đến lúc đó vậy sẽ không bị lâm lập cờ nguy hiếp. Ngày mai còn chiến. Tần phấn nghe ra khiêu khích, con mắt lập tức nhấp nhoáng ánh sáng. Ngày mai tái chiến, gặp gỡ không sở trưởng trực tiếp tranh chiến là được, thua tiền sự tỉnh tuyệt đối không thể làm. Dạ hạ bọn người rời đi, trong đội ngũ bầu không khí lập tức trở nên dễ dàng bắt đầu. Tống Giai là thông minh nữ hải, biết Tần Phấn cùng Lâm Lập Cường nhiều ngày không thấy, nhất định cũng không ít lời muốn nói, cũng không có cường ép muốn cầu đi theo trong đội ngũ, mà là cùng Tần Phấn định một cái bữa tối thời gian, cùng mấy tên tỷ bộ rời đi đội ngũ. Trong ngay mắt, vừa mới còn nhân số đông đảo đội ngũ, cũng chỉ còn lại có Tần Phấn Lâm Lập Cường, hình dạ rổ tả cùng mặt dạy mảy dạng kiên quyết không đi Tiết Thiên bốn người. Ha ha Lâm Lập Cường đánh giá Tiết Thiên, rất tùy ý cười. Ha ha Tiết Thiên đồng dạng đánh giá Lâm Lập Cường, Tiếu Dung cũng là đồng dạng tùy ý. Hai người đối mặt cười vài tiếng, lại lẫn nhau hít hà thân thể đối phương không khí chung quanh. Đột nhiên, hai người đồng loạt đưa ra hai tay, nắm thật chặt đến cùng một chỗ. Đồng loại mùi. Lâm Lập Cường, Tiết Thiên chăm miệng một lời lời nói, tha hương nộ cố chi thần thái Nhìn một bên tần phấn cùng in dạ dồ tạ sướng sốt một chút. Hai cái này rốt cuộc là ai à? Thuộc sói sao? Gặp mặt cười cười, lẫn nhau nghe một cái đối phương ngủi, liền có thể xác định có phải hay không đồng loại. Lại giới thiệu một lần, Thiết Thiên, tần phấn bạn mới. Lâm Lập Cường, tần phấn lao bằng hữu Hai người rất nhanh từ nắm tay phát triển đến kề vai sắt cánh, không hiểu rõ người nhìn thấy, còn tưởng rằng bọn hắn là nhiều năm quan hệ lao bằng hữu Cho... Trầm mặc in giả rồ tạ từ trong ngực lấy ra một chi bút máy đưa cho tần phấn, tại bây giờ cái này điện tử truyền thông thời đại, bút máy càng nhiều đều là trang trí tác dụng. Tần phấn vậy có mấy điểm hiếu kỷ, làm sao đột nhiên nhớ tới đưa bút máy tới. Bút máy vào tay sát cái kia, tần phấn con ngươi nhảy lên hai lần, cái này bút máy hiển nhiên chỉ là có ngoại hình, nội bộ hẳn là những vật khác. Chuyện của tôi, VN sinh tử đan, giải dược. In giả rổ tạ giải thích nói, tiềm lực kích phát cũng không phải là trăm công Ăn nó có thể giải sinh tử đan. Tân phấn một hồi cảm động, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, Yển Dạ Dỗ Tạ còn nhớ rõ ngày đó đưa tặng sinh tử đan thiếu hụt vấn đề. Sinh tử đan, không cần tẩy mạnh. Yển Dạ Dỗ Tạ quả thực là trái với hắn ngày bình thường ít lời nói thói quen, lần nữa căn dặn, có ít người, có tiềm lực cũng vô pháp bị sinh tử đan kích phát, kết quả chỉ có thể là chết. Không được, liền ăn giải dược, từ bỏ kích phát. Tân phấn gật gật đầu, có thể bị Yển Dạ lần lượt nhắc nhở sinh tử đan. Xem ra xa so với tưởng tượng còn nguy hiểm hơn còn nghiêm trọng hơn, không cần thiết vẫn là đường đụng mới tốt. Tốt. Tối nay nhất định được động Dùng chúng ta cái kia hoa lệ yêu, tới lấp đầy phở ợt các mỹ nữ cái kia chống rông tâm linh. Lâm Lập Cường chứng trả đảng hoàng đột nhiên lớn tiếng hô hảo. Dẫn tới ven đường không ít người đi đường ghé mắt. Còn có thân thể. Thiết Thiên một bên làm lấy bổ sung. Không sai. Còn có thân thể. Lâm Lập Cường cùng tiết Thiên trao đổi lấy ôm một cái. Phản phất một cái liên bang trọng yếu khoa học kỹ thuật đầu đế năng quan. Bị bọn hắn liên thủ đánh hạ bình thường. Tân phấn, in ra rổ tạ nhìn cũng chỉ là khổ cười. Truy nữ hải vốn là một kiện rất bình thường sự tình. Đến hai người này nơi này, thấy thế nào đều giống như đang tiến hành một hạng phi thường chính kinh, phi thường vĩ đại sự nghiệp. Không chiến, xinh đẹp. Nhiều ngày không thấy, in ra rổ tạ lời nói vậy so dĩ vãng nhiều một điểm. Bị người huấn luyện rất thảm, làm sao cũng muốn có chút tiến bộ. Tần phấn tiêu dung có chút bất lực, tại trước mặt bằng hữu còn làm cái gì khiêm tốn, vậy liền lộ ra dối trá cùng xa lạ. Dứt khoát thừa nhận mới là thật. Lâm lập cường lúc này vậy đi lại đây. Cái cánh tay rất là tùy ý khoác lên tần phấn trên vai. Anh em, ta cho ngươi đổ vật thế nào? Sinh hóa thu trứng. Tần phấn nghĩ đến đã cảm thấy kỳ quái. Theo đạo lý tới nói cái này, trứng ít nhất cũng nên có chút đợt động, làm sao hoàn toàn cảm giác không thấy. Còn như thế? Còn như thế? Một điểm cũng không có thay đổi. Ấn. Lâm lập cường trên mặt vậy nổi lên nghi hoặc thần sắc. Thanh âm lập tức ép thấp xuống, chẳng sợ cả một điểm ba động đều không có sao. Tần phấn chậm chạp gật đầu, không có. Làm sao có thể? Lâm lập cường một mặt không hiểu, dựa theo tính toán, hiện tại đã tức đem phá trứng A. Tần phấn giải khai áo hai cái nút thắt, kéo thấp ngực miệng của áo lộ ra lâm lập cường đưa tặng sinh hóa thu trứng, trong suốt mượt mà trứng tại ánh năng chiếu xuống, tách ra thượng đẳng chân châu bình thường quang hoa. cái này Lâm Lập Cường cầm lấy tần phấn trước ngự sinh hóa thú trứng, cẩn thận tả hưu đánh giá mấy lần, giữa hai hàng lông mày ẩn ẩn nhiều một tia u ám, giống như có đồ vật gì, tìm một chỗ ngồi xuống để cho ta nghiên cứu một chút. Tần phấn kiến thức qua phần tử khủng bố phối hợp sinh hóa thú uy lực, cũng rất muốn chính thức có được một cái thuộc về mình sinh hóa thú, lập tức nhẹ gật đầu. Tiết Thiên còn là một bộ không quan trọng bộ dáng, lão Tần đã có nghi hoặc, vậy làm sao đều tốt rồi? Ấn Dạ Dụ tạ càng không có ý kiến gì. Đám người tìm một gian sở tạ bụt nơi hẻo lánh ngồi xuống Tại người bạn này tụ hội hưu nhàn địa phương Tự nhiên sẽ không có người đi chú ý bốn người bọn họ Lâm lập cường từ trong túi lấy ra một cái dùng để nhìn kim cương bộ dáng con mắt Đeo tại trên mắt cẩn thận quan sát sinh hóa thu trứng Tinh màu trắng loáng bên trong nhất vậy mà ẩn ẩn lộ ra một tia ứng đỏ Cái này một tia ứng đỏ vô cùng vô cùng ẩn ấp Cũng không phải là tần phấn nhãn lực tốt Liền có thể nhìn thấy Muốn xem đến cái này tia ứng đỏ nhất định phải đối sinh hóa thú lĩnh vực có rất sâu nhận biết. Tiết Thiên một tay chống đỡ cái cảm, nhàm chán nhìn qua ngoài cửa sổ, miệng bên trong không ngừng nói xong, cái này 80 điểm, cái này 75, cái này 90 điểm. Hàn Châu thật là một cái đẹp mắt địa phương, tuy nói có chút là chỉnh ra đến, nhưng ít ra cũng coi là trợ giúp thành thị bộ mặt thành phố xây dựng. Tân Phấn ngồi tại Yên Giả rổ tả đối diện, phát biểu cho chuyện thiên trách nhiệm tự nhiên rơi vào trên vai hắn, cho đến giờ phút này lâm lập Cường dĩ vãng dụng Tần Phấn mới hoàn toàn cảm nhận được. Bị Cường Tử kéo tới. "Ân." Ấn Ín Dạ Dụ ta nhẹ gật đầu, trên mặt bao nhiêu cũng có chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. Từ khi Tần Phấn tham quân, Lâm Lập Cường tìm hắn chơi thời gian cực kỳ gia tăng, cái kia mặt dày mày dạn tinh thần, làm hắn hoàn toàn không cách nào chiều khung. Lần này tới Hàn Châu nhìn biểu diễn hội, cái gì bay tâm dàn nhạc. Ấn Dạ Dụ tạm một chút hứng thú đều không có. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Lập Cường biểu hiện ra cực kỳ nồng hậu dày đặc hứng thú. Chào hỏi cũng không đánh, liền thanh vé máy bay cùng khách sạn toàn diện giải quyết, vọt thẳng tiến hắn trường học kéo lấy hắn liền chạy về phía sân bay. Đúng, ta tại trong quân đội quen biết một cái làm dinh dưỡng đưa ăn đầu bếp. Tân phấn nhìn trong tay bút máy, những ngày này dạy ta làm cơm, luôn luôn sẽ nói dinh dưỡng loại hình sự tỉnh Vốn cho là hắn là cái dinh dưỡng đại sư, nhưng về sau nghe mấy vị huấn luyện viên khẩu khí, hắn giống như tại chế dược phương diện có rất quyền cao huy. chương 111, tháng lợi trở về. Đầu bếp. chế dược. Ín dạ dồ tả nhữ mày suy nghĩ nửa ngày, dùng sức suy tư lại suy nghĩ, cũng không có muốn ra chế dược giới có cái gì chuyển kỳ nhân vật, có quân đội đầu bếp yêu thích cùng nghề nghiệp. Đúng. Tân phân tử trong ngực lấy ra hai viên đường đầu, lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn nói dinh dưỡng bữa ăn ta tạm thời không kịp ăn, liền cho ta cái này. Muốn ta mỗi ngày lúc ăn cơm đợi, vậy ăn một viên. Ín dạ dồ tả cẩn thận tiếp nhận đường đầu, quan sát tỉ mỉ đường đầu đường này, lại đụng lên đi dùng cái mũi rất chân thành hít ch Lênh khốc khuôn mặt đột nhiên hiện lên một tia hân quang, đó là ỉn dạ dỗ tạ hưng phấn thời điểm mới có thần thái. 3. Nhẹ nhàng một cái dùng sức, ẩn dạ dỗ tạ trong tay đường đầu biến thành bột phấn, hắn cầm đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm biến thành bụi phấn đường đầu, sau đó một ngụm đem còn lại bột phấn toàn bộ nhét vào trong miệng. Gặp chuyện luôn luôn tỉnh táo ỉn dạ dỗ tạ, hai tròng mắt đột nhiên cực tốc co vào, trước đó chưa từng có qua thận trọng phù hiện trên mặt. Đầu lưỡi tại trong miệng vừa đi vừa về hoạt động nửa ngày, thận trọng biểu lộ càng phát ra nghiêm nặng. Cái này đường đầu tại người ngoài nghề xem ra, có lẽ chỉ là có một chút điểm bị ngọn, nhưng đến chân chính hiểu công việc trong tay, lại hoàn toàn là một cái khác đánh giá. Cường. Ín dạ dồ tạ vẩy một cái ngón tay cái, ngữ khí vậy so bình thường nặng rất nhiều. A. Tần phấn mỹ mắt nhấp dưới, Ín dạ dồ tạ bản thân nhưng thật ra là phi thường kêu ngạo người, biết hắn lâu như vậy thời gian, bị hắn khích lệ người, một cái bàn tay đều có thể số lại đây. Về phân cường. Cái chữ này, Tân phấn còn lần thứ nhất từ trong miệng hắn nghe được. Thật mạnh. In dạ dổ tạ thanh đánh giá lần nữa tăng lên một cái cấp bậc Tại người bình thường trong mắt. Phân biệt một cái đám dược sư năng lực mạnh yếu. Đơn giản nhất phương pháp. Liên là một cái giống nhau thể tích lớn tiểu địa dược hoàn bên trong. Ai có thể thanh càng nhiều loại hơn dược tể thành điểm hỗn hợp ở trong đó. Liên là năng lực cường. In dạ dổ tạ lần nữa chậm rãi gật đầu. Thân là dược tể phương diện thiên tài. Hắn so bất luận kẻ nào hiểu thêm cái này đường đầu tầm quan trọng. Người bình thường đối với dược tề sư năng lực phân biệt. Chỉ có thể coi là đúng phân nửa. Dược tề là một cái đặc thù lĩnh vực. Đem các loại dược tề thành phần hôn hợp lại cùng nhau. Là kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Dù là chỉ là đem hai loại thành phần hôn hợp lại cùng nhau chế tắc thành dược phẩm. Vậy có khả năng để người dùng tại chỗ tử vong. Có thể thanh hai loại đến năm loại dược tề thành điểm hợp thành đến cùng một chỗ ăn không chết người cho dù là người dùng cũng không có vì vậy đến đến chỗ tốt gì. Cũng có thể được bầu thành cấp một dược tề sư. Cái này một viên đường đậu đại tiểu dược hoàn để vào trên trăm trung thành phần, có thể ăn không chết người, liền là phi thường hiếm có nhân vật, đủ tư cách thành là chân chính dược sư. Tân phấn viên này đường đầu. Theo ýn dạ dồ ta hiển nhiên là một kiện bởi vì là thời gian không đủ, vội vàng chế tác được dược phẩm. Tại vội vàng tình huống dưới hợp thành địa dược phẩm, chẳng những ăn không chết người, Còn có thể để ở trong đó tất cả thành phần đều phát huy nhất định công hiệu, trợ giúp tần phấn cường kiện căn cốt, để cao sợi cơ nhục cường độ, cái này tuyệt đối ít nhất cũng là cao thủ cấp đại sư. Ấn Dạ Dụ tạ tự tin. Đồng dạng tình huống dưới, là làm không được viên này đường đầu trình độ. Vẹn vẹn thủ pháp này, Ấn Dạ Dụ tạ liền 10 điểm bội phục, chẳng những chế tắc kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc. Ký tư diệu tưởng thiên mã hành không. Ấn Dạ Dụ tạ lại một lần nữa đầu, người này rực thành phần phối hợp Tại dược tề sư trong lĩnh vực đều thuộc về rất hi hữu kiếm tẩu thiên phong, dù là hơi sai bé nhất nhỏ hơn một chút tỷ lệ, người dùng đều có thể tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hoặc là đột nhiên cuồng loạn tử vong cũng bình thường. Không phải chủ lưu dược tề sư đường đi. Ín dạ dồ tạ thật sâu cao mày, chấm tư số 10 giây đột nhiên ngẩn đầu nói với Lâm Lập Cường, Lâm, ta xin phép nghỉ. Lâm Lập Cường một bên cầm sinh hóa thú chứng quan sát, một bên thuận miệng đáp nói, không có vấn đề, 3 ngày vẫn là 5 ngày 3 tháng Cái gì? Lâm Lập Cường kinh kem chút cầm trong tay sinh hóa thu trứng ném lên mặt đất, lâu như vậy. Ẩn Dạ Dụ Tạ rất chân thành gật đầu, trước hết mời." Trước hết mời." Lâm Lập Cường đem cái kia đặc biệt quan sát mắt kính hai xuống. Một lần nữa đánh giá Ẩn Dạ Dụ Tạ. Cũng là thiên tài. Lâm Lập Cường tự nhiên biết Ẩn Dạ Dụ Tạ cái kia vững chắc kiến thức cơ bản, cùng cái kia cường đại năng lực học tập. Cơ hồ có rất ít lao sư có thể dạy hắn một bộ lễ. Dược thế giới người, càng là đưa cho hắn một cái ngoại hiệu. Lao sư sát thủ. Cơ hồ đảm nhiệm hà Lao sư đang đã dạy hắn về sau. Đều sẽ có một đoạn tinh thần sụp đổ kỳ. Đối mặt cường đại như vậy học tập hấp thu năng lực, nếu như còn có thể thản nhiên cho người, tuyệt đối không phải tinh thần người bình thường. Trước hết mời, ngươi cảm thấy 3 tháng thời gian còn chưa đủ hả? Lâm lập cường hỏi mình nghi vấn. Vâng. Học tập chế dược. Lâm lập cường bắt đầu hoài nghi có phải hay không có những vật khác hấp dẫn hắn? Hoàn toàn là cái khác lĩnh vực cũng không phải là chế dược lĩnh vực này. Vâng. Lâu như vậy. Ít nhất. Lâm Lập Cường không thể tin được nhẹ nhàng lắp đầu, có người có thể làm người lão sư đã rất khó, lại còn có thể cho người học ba cái. Ít nhất. Lâm Lập Cường sờ lên cầm đánh giá ỉn dạ dỗ tạ nhìn nửa ngày, cuối cùng hai mắt đột nhiên sáng lên, thanh lực chú ý đặt ở tần phấn trên thân, lao thần, người kia là mỹ nữ a Ta một mực hoài nghi muộn tao lão bởi vì, nhanh đến phát tình kỳ. Tần phấn cười cười Lâm Lập Cường quả lại chính là Lâm Lập Cường A, nam nhân, mập mạc. A Lâm Lập Cường tránh mắt sáng lập tức ảm đạm xuống, cái kia anh em không có hứng thú. Tần Phấn cười cười, in dạ dồ tạ liền là loại tính cách này, muốn làm liền đi làm. Chỉ là nếu như không nhập ngũ, quân đội cũng không phải tốt như vậy tiến A. Tần Phấn bưng lên ly lớn nhấp một miếng cà phê, nếu như đến lúc đó lão bởi vì cần gì hỗ trợ, mình vậy hội hết sức đi ruốt. Lâm Lập Cường nghiên cứu một hội sinh hóa thú. Cuối cùng lấy xuống cái kia nhìn như dùng để nhìn kim cương mắt kính, thở dài một cái, cái này chuốt số liệu quả thật có chút dị thường, chỉ là nơi này cũng không phải là cái gì phòng thí nghiệm, chỉ có thể là một điểm đơn giản quan sát. Dị thường. Tần phấn gia hiệu Lâm Lập Cường tiếp tục dạng giải xuống dưới. Là có chút dị thường. Lâm Lập Cường đem sinh hóa thú trứng thả về tới tần phấn trong tay, cùng ta lúc mới đầu tính toán khác biệt, bất quá liền vừa rồi quan sát đến xem, cái đồ chơi này giống như vậy không có vấn đề gì. A tần phấn đem sinh hóa thu chứng lần nữa treo về tới trên cổ. Lâm lập cường một bên dọn dẹp tùy thân mang theo dụng cụ nhỏ, một bên tiếp tục nói, trên thực tế hẳn là chuyện tốt rồi. Số liệu này do so ta ban đầu trưởng thành số liệu cao không ít. Trên lý luận, dạng này số liệu đã sớm nên phá trứng Bất quá không có phá vậy không có quan hệ. Nữ nhân sinh con đều nói là 9 tháng 26 thiên, kỳ thật cũng không phải đều như thế mà. Muộn sinh vậy không có vấn đề gì không phải. Tần phấn cười cười. Lâm Lập Cường cất kỹ dụng cụ, loại này không có xuất sinh số liệu liền cao, trên lý luận xuất sinh về sau cơ sở liền tốt, phát triển cũng càng tốt. Ui ui ui, Mỹ nữ A. 95 điểm. Nhìn hẳn không có bất luận cái gì chỉnh dung. Tiết thiên hạ giọng vang lên, Lâm Lập Cường hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, thuận hắn quan sát địa lộ dây tìm đi. a nhưng là Mỹ nữ A. Lâm Lập Cường giơ ngón tay cái lên liên tục lắc lư, tại ở độ tuổi này, tổng hợp tố chất 90 điểm A. Tổng hợp tố chất Tần Phấn bất lực cười cười, cái này tổng hợp tố chất đến cùng là cái gì? Trước kia sát thực từ Lâm Lập Cường nơi đó đã nghe qua. Lâm Lập Cường tổng hợp tố chất, chẳng những là bề ngoài dáng người, còn có cử chỉ cùng lộ ra địa khí chất, cùng khí chất lộ ra ý thức, cùng thanh âm tổng hợp đến cùng một chỗ hình thành điểm số. Thuận Lâm Lập Cường ánh mắt nhìn lại, đối diện bên tường ngồi nữ nhân, túi đầu nhìn xem một bản thời thượng tạp chí, trong tay bưng một chén chậm rãi phẩm vị. Trường tóc đen dài mơ hồ che chắn lấy một bộ điểm hai gọ mã. Loại kêu nhàn nhạt khí chất tại bên tường tự nhiên mà thành, phản phất liền ngay cả trên vách tường vẽ đều bị náng quang thải chiếu bắn càng thêm sáng tỏ. Cận thân siêu ngắn một bước váy, không chút nào sẽ cho người bất luận cái gì dâm đạng cảm giác, có chỉ là vô cùng hấp dẫn cùng mị lực. Huynh đệ! Thiết thiên sờ lên cảm không biết thanh âm như thế nào. Lâm lập cường trong mắt vậy đồng dạng lộ ra hiếu kỷ, cái kêu ngược lại là nếu như thanh âm dễ nghe đi nữa, điểm số còn có thể tăng lên. Không bằng! Lâm lập cường Tiết Thiên hai người nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được đồng dạng tin tức. Chỉ nói là quá nhàm chán. Lâm Lập Cường bưng cà phê nhỏ giọng nói, nếu như có thể hỏi ra số điện thoại. Tiết Thiên lắp đầu, bằng ta tung hoành bùi hoa kinh nghiệm phán đoán, nữ nhân này số điện thoại không phải dễ dàng như vậy muốn. Không sai, không sai. Lâm Lập Cường vậy liên tục gật đầu, ngươi nhìn nàng bưng lên cà phê tư thế, ngón tay nhu hòa trôi chảy, một cầm bóp đều là đẹp đại danh tử. Đúng vậy A đúng vậy A Tiết Thiên vậy trường lớn suy nghĩ cảnh, còn có cái kia tư thế ngồi, nhẹ bàn phối hợp thẳng tắp cái eo có chút dựa vào. Dạ Dặn bên trong lại lộ ra một tia lười biếng. "Cuộc đời hiếm thấy mỹ nữ a." Tần Phấn nhìn xem hai người này nói như vậy hăng say, thuận mồm nói một câu, đừng chỉ là cho đánh giá. "Đi muốn số điện thoại a." Ấn Dạ Dồ Tạ lúc này cũng tới đụng hưng, hắn giống như cười không phải cười nhìn lấy Lâm Lặc Cường. Miệng bên trong khẽ nhả, bình thường. Tần Phấn vậy cười lên, Ấn Dạ Dồ Tạ lời nói không nhiều. Cái này ép buộc người bản sự lại không thấp, bình thường hai chữ này nói chính là Lâm Lập Cường bình thường từ thổi không có không qua được cô nàng ngôn luận. Anh em cái này khác biệt ta. Lâm Lập Cường không có chút nào bất luận cái gì đỏ mặt cùng không có ý tứ, ngược lại một bản chính gấp như là giáo sư đại học bộ dáng rằng giải. Ta hiện ở phương diện này thực lực vậy mới vừa vặn có 90 điểm, muốn nàng số điện thoại xác suất thành công vậy không có niềm tin chắc chắn gì. Ín ra rồi ta cũng không nói chuyện, chỉ là biểu môi lấy đó khinh bị. Thiên một bên đến là liên tục gật đầu, nữ nhân này, trên thân nhìn như lộ ra một cỗ thân cùng khí thức, kỳ thật nội liễm lấy một cỗ rất mạnh cự người chi khí, sát thực khó a. Lâm Lập Cường tràn đầy đồng cảm gật đầu, đúng vậy a, bốn người chúng ta bên trong cũng liền ta hữu cơ hội có thể cầm tới nàng số điện thoại. Thân phấn, in Dạ Dụ tạ chỉ là hơi cười, một bộ chờ lấy nhìn hắn tiếp tục thổi biểu lộ. Không tin. Lâm Lập Cường cười tủm tỉm đứng lên, thoáng sửa sang lại quần áo, vừa mới cái kia còn có chút bất đời thái độ trong nháy mắt tới một cái cự đại chuyển biến, trở thành một tên hào hoa phong nhã tư văn học giả khí chất. chờ lấy bản thiếu ra thắng lợi trở về tin tức. Lâm Lập Cường nhỏ giọng lưu câu kế tiếp, nhấc chân rời đi cà phê bàn. chương 112, tay mơ Tần Phấn là như thế nào chiến thắng tỉnh thánh chuyên gia. Trong quán cà phê muốn nữ sinh số điện thoại, Tần Phấn cùng in dạ rổ tạ nhìn Lâm Lập Cường làm loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai, còn là lần đầu tiên như thế có chờ mong Lâm Lập Cường kết cục cuối cùng là Lâm Lập Cường nện bước ổn định bộ pháp, trên mặt mang theo nho nhã lễ độ hơi cười, mấy bước đi vào nữ nhân trước bàn, thoáng đứng vững thân thể, hơi nghiêng về phía trước thân thể một cái, xin hỏi. Ta không chào đón ngươi ngồi ở chỗ này. Nữ nhân nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua rất có đổ thừa không đi ý tứ Lâm Lập Cường, cần ta gọi cảnh sát sao. Tần phấn mắt kính lập tức cũng là sáng lên, vừa mới nữ nhân này tóc dài che chắn lấy một nửa khuôn mặt, tăng thêm trong tay cà phê cùng sách vợ quan hệ, cũng không có lộ ra toàn cảnh. Bây giờ cái này nhẹ nhàng lắc đầu sát cái kia, nàng cái kia thanh tú hình dáng hoàn toàn hiện ra, nhàn nhạt, nhạt thanh trang càng bằng thêm mấy điểm thoát tục mị lực, ẩn ẩn còn lộ ra một tia phong mang. Cái này một tia phong mang mới thật sự là hấp dẫn tần phấn địa phương. Cái kia là quân nhân, hoặc là nói cùng loại quân nhân nghề nghiệp mới có phong mang. Với lại, phong mang cũng không phải là phổ thông quân nhân liền sẽ có được. Loại này nửa ẩn nửa hiện phong mang, càng là cao đoạn một loại thể hiện. Tân Phân có chút một lần nữa cẩn thận quan sát một chút đối phương, niên kỷ cũng chỉ là 18 đến 20 tuổi bộ dáng, xem ra cái này liên bang trí lớn, còn thật là nhân tài bội suốt à. Ha ha lâm lập cường hai tay nâng lên một nửa làm ra đầu hàng tư thế, vậy dĩ nhiên không cần, ta chỉ làm ớn. Chán người viết sắc lang. Nữ nhân lực chú ý về tới trong tay nàng cà phê phía trên, mời về trước đi lau sạch sẽ lại đến a HT. TP, sắc lang vậy có thực tình thời điểm mà. Lâm Lập Cường ra mặt so tưởng thành còn dày hơn. Không có chút nào một tia đỏ mặt. hắn mỉm cười gật gật đầu hướng lui về phía sau lấy. Húng chi. Ta chỉ là bác gái một điểm tình thánh. Lời nói rơi xuống. Lâm Lập Cường rất là dứt khoát xoay người đi trở về. Một lần nữa ngồi xuống mình trên châu ngồi đi. Kém. Ín dạ rổ tạ rất đơn giản làm một cái lời bình. Lâm Lập Cường không có chút nào một điểm nhận ngăn trở bộ dáng. Ta nói sớm. Không có bao nhiêu năm chắc. Chúng ta trong đó cũng liền ta có thể nói với nàng nhiều lời như vậy. Biến thành người khác đoán chừng kinh ngạc càng lớn. Thiết thiên chọn ngón tay cái, huynh đệ. Tâm lý tố chất thật là không có nói. Không hổ là chúng ta đồng loại kiêu ngạo a Đó là lâm lập cường rất là tự hào hơi ngửa đầu. Nếu như, ta có thể muốn ra nàng số điện thoại, mẹ đố nàng ngươi mời. Xưa nay không tham dự tán gái hoạt động tân phấn. Đột nhiên mở miệng ném ra ngoài một câu, ba người khác đồng thời sức sở. Lâm lập cường trên dưới trái phải một lần nữa đánh giá tần phấn, cái này mặc dù không tính là một nạp, nhưng ở tán gái phương diện tri thức cơ hồ vì linh người, coi như cua nhất sở cấp nữ hải. Cũng chưa chắc liền có thể thành công, trước mắt ở độ tuổi này bên trong đỉnh cấp nữ nhân, xác suất thành công thì càng là số âm. Ín dạ dồ tạ vậy đang kỳ quái, tần phấn người này xưa nay không nói không có nắm chắc, làm sự tình vậy luôn luôn xem như nghiêm cẩn, làm sao hôm nay. Tiết thiên cũng là đầy mắt hoài nghi, ngươi sẽ không như thế toàn năng A. Như thế nào? Mẹt đồ nạn. Tần Phấn nhìn xem Lâm Lập Cường. Một trận mẹt đồ nạn. Lâm Lập Cường liên tục khoát tay, chỉ cần ngươi có thể muốn tới số điện thoại, đừng nói một trận mẹt đồ nạn, liền là 10 bữa ăn vậy không có vấn đề. Lâm Lập Cường lời còn chưa nói hết. liền thấy Tần Phấn đứng dậy, liền y phục đều không có làm bất luận cái gì chính lý, hai chân một điểm nhanh chân đi thẳng về phía trước. Một đoạn thời gian quân đội sinh hoạt, vốn là cái eo thẳng tắp Tần Phấn. Bây giờ trên bóng lưng càng nhiều một điểm ra dặn quân lữ Dương Cương chi khí. Nữ nhân vậy tại nhìn từ trên xuống dưới tân phấn, từ sắc lang bên người người từng trải, nghĩ đến hẳn là phải hoàn thành sắc lang chưa hoàn thành nhiệm vụ a. Số điện thoại, có thể chứ? Tần Phấn nói chuyện cùng lúc, thanh trong túi quần điện thoại đem ra. Nữ nhân nhìn thấy điện thoại sát cái kia, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, như thế cổ đồng điện thoại. Tiếp quá điện thoại di động, nữ nhân cũng không tính thuần thục thao tác tần phấn điện thoại, rất nhanh liên tiếp dãy số thâu nhập trong đó. Người liên hệ tính danh nơi đó lưu xuống ba chữ Vũ Văn thiên. Lâm Lập Cường cùng Tiết Thiên trong mắt đều nhanh nhảy ra hấp mắt. Cái này sao có thể? Đi qua trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Liên thanh số điện thoại một tới. Quá vô ừ. nghĩa đi. Yến Dạ Dỗ Tạ vẫn là trước sau như một tiên tĩnh. chỉ là đáy mắt ý nguyên dấu không được cái kia vi kinh ánh mắt. Chẳng lẽ trong quân đội còn dạy đạo làm sao truy nữ hay sao? Tân phấn loại này hoàn toàn người mới vào nghề. Lại muốn đến Lâm Lập Cường nếu không tới số điện thoại di động Tân phấn càng là kỳ quái, tại ở gần nữ nhân này về sau. Cẩn thận quan sát, đặc sắc mới có thể miễn cưỡng cảm giác được cái kia che giấu phong mang đằng sau, còn ẩn dấu đi càng thêm sắc bén khí tức. Vũ Văn Thiên viết xong số điện thoại, không còn đi xem tân phấn, giống nhau ban đầu như thế, thưởng thức trong tay cà phê, phàm nhìn xem trên mặt bàn tạp chí. Lại đứng đấy cũng chỉ có thể kiếm lấy xấu hổ, Tần phấn vậy không nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu qua đi, gật đầu quay người trở lại ban đầu trên châu ngồi. Còn không có ngồi vững vàng Lâm Lập Cường một cái hổ đói vổ mồi nhào vào tần phấn trên thân, lao tẩn, nói, chúng ta có phải hay không anh em? Vâng. Cái kêu anh em sự tỉnh liền là ngươi sự tình không? Vâng. Cái kêu anh em nghi hoặc, liền là ngươi nghi hoặc không? Vâng. Cái kêu anh em mất mặt, liền là ngươi mất mặt không? Vâng. Lâm Lập Cường liên tiếp đặt câu hỏi, tại tần phấn nơi đó liên tục đạt được chuẩn xác đáp án về sau, lần này hài lòng nói ra, nói cho ta biết, làm sao muốn tới nàng số điện thoại. Đến cùng dùng cái gì tuyệt chiêu? a Tần Phấn không có chút nào ngoài ý mớn, ta đi qua nói với nàng, số điện thoại có thể chứ? Nàng liên cho. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Lập Cường có chút không dám tin tưởng, không nói điểm khác sao? Không có. Tần Phấn lắp đầu. Vậy làm sao ngươi biết, ngươi nói lời này nàng liền sẽ cho? Lâm Lập Cường tính cả tiết thiên đồng dạng không hiểu. Ta không biết nàng sẽ cho ta. Vậy ngươi? Tần Phấn rất thành thật bộ dáng, ta chỉ là mớn. Nếu như cho ta liền có mẹ đồ nạn ăn, không cho, vậy không quan hệ. Ngươi đều không có muốn tới, ta nếu không tới vậy không mất mặt. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Lần này bao quát ỉn dạ rổ ta ở bên trong ba người, chết để bó tay rồi. Ai cũng không nghĩ ra. Tân phấn vừa rồi vậy mà hoàn toàn là đi tìm vận may. Càng khiến người ta nghĩ không ra, hay là hắn vậy mà vận khí tốt như vậy liền đụng phải. Lâm Lập Cường thở dài, 10 bữa ăn mẹ đồ nản đến không có gì. Ta thống khổ là mình cái này liên bang thứ nhất tình thánh. Vậy mà bại bởi một cái ngay cả nghiệp dư tư cách đều không có lao thần. Ín dạ dồ tạ rất có cảm xúc nhẹ gật đầu. Lâm Lập Cường nhìn thấy lần nữa thanh miệng con lên. Lao bởi vì, ngươi không có tư cách gật đầu. Anh em trước đây không lâu cũng vừa thua ngươi một lần. Đây là thế nào? Chẳng lẽ Hàn Châu cùng ta bát tự không cùng? Ta đường đường liên bang thứ nhất tình thánh. Vậy mà bại bởi cái này hai khối liệu. Mấy người hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Thời gian rất sắp tiếp cận cơm tối thời gian. Lao tần, hôm nay vùng tha người. Lâm lập cường vặn eo bẻ cổ, tống dai nha đầu kia đoán chừng cũng chờ gấp. Ngày mai gặp, tần phấn đứng dậy, cùng ba người khác lên tiếng chào, cất bước đi ra quán cà phê. Phở ban đêm so ban ngày náo nhiệt lại náo nhiệt một chút. Ngày mới vừa biến thành đen liền đã có say khước người đi tại đầu đường. Tống dai đứng dưới ánh đèn đường, một thân màu trắng quần áo thoải mái, phối thêm đồng dạng là màu trắng hưu nhàng dày. Nhu đen như thác nước đồng dạng tóc dài ghim lên thành một cái đôi ngựa. Thôi nhìn phía dưới, phản phất hoàn toàn không có đánh đóng vai đồng dạng, nhìn kỹ lại đó có thể thấy được cái này mới là nhất tỉ mỉ cách ăn mặc. Tần phấn chạy chậm đi vào dưới đèn đường, khẽ gật đầu, thật có lỗi, tới chữ. Lần thứ nhất ước hội liền biết, ta rất không hài lòng tống dai mân mê miệng một bộ ngọt ngào đáng yêu bộ dáng, để cho người ta có loại muốn đưa tay xoa bóp nàng gương mặt kia xúc động, bất quá, ngươi cũng đã lâu không có gặp ngươi bạn Xin lỗi lại đủ chân thành, coi như hài lòng. Tiếp nhận ngươi nói xin lỗi rồi. Tần Phấn cũng chỉ có thể tại cười. Tương hội nữ các loại nam quả thật có chút có sai lầm nam nhân phong độ, tống trai nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ thường nói nghe lâu còn thật là có ý tứ. Đi chỗ nào ăn? Tống trai rất tự nhiên vén lên Tần Phấn cánh tay, nam nhân này mặc dù nhìn có chút mộc mạc, loại này khí chất lại lại càng dễ sinh ra cảm giác an toàn. Tần Phấn có một chút làm khó, hàng Châu giải trí cùng chỉnh dung sự nghiệp còn có thể Nhưng nói đến ẩm thực phương diện này, lại thật chẳng ra sao cả, nổi danh nhất mới tốt giống cũng chính là đồ chua. Mời Tống Giai dạng này nữ hài ăn đồ chua. Tân Phấn lắp đầu, coi như Tống Giai đồng ý, mình vậy không mặt mũi làm như vậy. Thật nếu là như thế, còn không bằng ăn mẹt đồ nạn. Cờ ép cờ tính toán. ân Tống Giai rất là chờ đợi nhìn xem Tân Phấn. Vẫn là ăn mẹt đồ nạn, lại thêm hai chai bia như thế nào. Tân Phấn dứt khoát đề nghị, cầm tới giảm chiếu phim đi. Một bên ăn một bên nhìn mới nhất chiếu lên phim. Tốt. Tống Giai rất là hoài nghi đánh giá Tần Phấn. Ngươi có phải hay không có cái gì ý xấu? Ý xấu. Tần Phấn rất là không hiểu. Nếu như ngươi không muốn ăn mẹt đồ nạn, vậy chúng ta ăn khác cũng có thể. Mẹt đồ nạn là được rồi. Tống Giai cười mị mị kéo Tần Phấn cánh tay đi về phía trước, kỳ thật ăn cơm chân chính trọng yếu. Không phải ở nơi nào ăn. Với ai cùng một chỗ ăn, cái này mới là trọng yếu. Tần Phấn ngay nuốt lấy Tống Giai lời nói. Cái này rất giống lập cường trích lời bên trong lời nói. Liên La hắn. Tống Giai đem đầu tựa vào tần phấn trên vai, ta xem qua một chút. Đúng, không cần nói sang chuyện khác, có phải hay không có cái gì ý xấu? Ý xấu. Tần phấn dở khóc dở cười, ta thật không biết cái gì hỏng. Có đúng không? Tống Giai ngửa đầu nhìn một chút tần phấn biểu tình kia, cuối cùng nghiêm túc gật đầu. Cũng đúng, ngươi cũng không phải lâm lập cường cái loại người này, biết dùng mới nhất chiếu lên phim kinh dị. Kinh hại nữ sinh hướng ngươi nghi ngờ người chui, mới nhất chiếu lên phim kinh dị. Tần phấn giờ mới hiểu được, nguyên lai like gần đoạn thời gian lại có phim kinh dị chiếu lên, chắc không được nói cái gì ý xấu. Lâm Lập Cường chăm thử khó chịu một chiêu, liền là mời nữ hải cùng đi xem phim tình cảm hoặc là phim kinh dị. Cái trước hội rất dễ dàng làm cho người cảm động ôm hôn, cái sau thì hội dọa nữ hải hướng trong lực chui, tăng lên mình cảm giác an toàn. Tại quân đội thời gian huấn luyện, tần phấn khẩu vị so trước đó càng lớn thêm không ít Một hơi điểm hai mươi mấy cái cự vô phách. Khi người bán hàng biết, những thức ăn này là hai người phần một khắc này, kém chút tại chỗ ngất đi. Chương 113, tần phân xúc động. Dính 10. Một chương to lớn tranh tuyên truyền, bày ra tại phim cửa thành bắt mắt nhất vị trí. Cái kia kinh khủng đến làm cho người thấy một lần liền lông tơ lué sáng tranh tuyên truyền. Cũng không có dọa ngăn trở người xem bước chân, ngược lại hấp dẫn nhiều người hơn đến đây quan sát. Tống dai tâm tình rất tốt, khi tiến vào phòng chiếu phim trước lại mua một thúng bắp gi Vô cùng cao hứng tiến nhập phòng chiếu phim. Màu đen dưới màn hình, theo nội dung cốt truyện tiến triển, kinh khủng màn ảnh càng thêm tăng nhiều, tần phấn cảm giác mình cánh tay chỗ mặc tới từng đợt đau đớn, tống dai chẳng biết lúc nào đã sớm không có trước đó hưng phấn, hai tay vẹn vẹn nắm lấy tần phấn cánh tay. To lớn gương mặt đột nhiên xuất hiện tại màn hình sát cái kia, phòng chiếu phim bên trong một mảnh nữ nhân thét lên, cơ hồ cũng ngay lúc đó tần phấn cảm giác có người đụng phải bộ ngực hắn siêu cường hình tượng cảm xúc liền ngay cả không ít nam nhân tóc đều trong nháy mắt hoàn toàn nổ lên Tần phấn trước đó vài ngày huấn luyện cũng không chỉ là kỹ thuật cùng tâm lý học thương Vương vì rèn luyện hắn tại bất luận cái gì thời gian bất kỳ điều kiện gì hạ đều có thể trăm phần ổn định phát xạ trạng thái cho ra những hình ảnh kia vấn luyện so cái này cần phải tàn khốc gấp trăm lần Tần phấn đưa tay khoác lên tống dai trên lưng vỗ nhẹ nhẹ đập làm lấy an ủi vậy dù sao cũng hơi hơirợ khóc dở cười Tống dai thực lực ít nhất cũng là tam tinhình phong thậm chí khả năng đã đạt đến tứ tinh thực lực, vậy mà sẽ sợ cái này phim kinh dị bên trong. Rất nhanh, tấn phấn cảm giác được ghé vào trước ngực mình tống dai, thân thể đã sớm đỉnh chỉ run dậy, liền ngay cả huyết dịch cùng tim đập vậy đều khôi phục trạng thái bình thường, lại không chút nào một điểm đứng dậy ý tứ. Còn lại phim phát ra ước chừng còn có một nửa thời gian, tống dai liền là tại dán tần phấn lồng ngực vượt qua. Một trận phim thả xong đi ra phòng chiếu phim. Sắc mặt đã sớm khôi phục hồng nhuận phơn phất tống dai. Miệng nhỏ lần nữa mân mê rất cao, người ta nhìn đáng sợ như vậy phim. Quả nhiên có ý xấu. Bất quá. Xem ở ngươi chấn định như vậy bà hộ. Ta rất hài lòng. Tân phấn lại cười khẽ hai lần. Đã sớm hội đoán được vị này tống đại tiểu thư. Hội tới một câu như vậy rất hài lòng. Bất quá. Ngươi phải bồi ta dạo phố làm bồi thường. Tốt. Tân phấn cũng cảm thấy có chút không qua được. Vừa mới phim kinh dị đến giai đoạn sau cùng. Phòng chiếu phim bên trong không chỉ nữ nhân ở gọi. liền ngay cả nam nhân vậy có bị kinh hô lên âm thanh. Phim này. Quả thật có chút quá kinh khủng. Trách không được tranh tuyên truyền sách trên đó viết bệnh tim người bệnh cấm chỉ đi vào đâu. Đi tại thủ chợ đêm đầu đường. Tống Giai rất quen thuộc xuyên qua mấy con phố. Tần Phấn lúc này mới phát hiện. Tống Đại Tiểu Thư vì tối nay ước sẽ làm mà chuẩn bị còn thật là sung túc. Chẳng những làm phi thường cẩn thận cách thân mặc. Liên ngay cả đường đi đều khảo sát như vậy rõ ràng Rất nhanh. Hai người đi vào một đầu tương đối chen chúc náo nhiệt đường đi. Hai bên đường đều là các loại quán nhỏ buôn bán, liền trưng bày các loại tiểu đồ dùng hàng ngày, cùng các loại tiểu đồ trang sức, tiểu vật phẩm trang sức các loại. Tiến nhập con đường này. Tống dai trong nháy mắt nở rộ nữ nhân đều có cộng đồng đặc tính. Giờ khắc này, tần phấn mới lần này minh bạch, bất luận là phú hào thiên kim, vẫn là phổ thông tiểu thị dân nữ nhi. Đối với dạo phố đều là đồng dạng yêu quý. Cái kia sức chiến đấu lệnh tuyệt đại bộ điểm nam nhân đều theo không kịp. Tân Phấn, cái này xinh đẹp không?" "Xinh đẹp." "Cái này cái đẹp mắt sao?" "Đẹp mắt." "Cái này đâu?" Tống Gia vốn là xinh đẹp, ánh mắt lại phi thường độc, mỗi lần chọn lựa tiểu sức phẩm đều phi thường thích hợp với nàng bản thân. Liên tiếp thử mấy chục kiện tiểu sức phẩm, Tống Gia lại bất luận tiểu sức phẩm cỡ nào với mình, đều không có toát ra bất luận cái gì muốn đủng có ý tứ. Tần Phấn biết, Tống Gia đây là đang cho hắn tiết kiệm tiền. Thiên Kim đại tiểu thư cũng không phải là không biết kiếm tiền vất vả. Cái này cũng không tệ. Tống dai trong mắt lần thứ nhất thả ra đặc thù qua mang, cầm lấy một đầu thủ công chế tác phi thường tình mỹ ngân sức dây chuyển. Ước lượng mấy lần, cái này thế nào? Dưới ánh đèn. Dây chuyển tại Tống dai cái kia xinh đẹp dung mạo dưới, chiếu rọi càng xinh đẹp hơn. Lấy tần phấn định lực. Trong nháy mắt vậy nhìn không khỏi ngây dại, trong miệng hoàn toàn vô ý thức tán nói, xinh đẹp. Đúng không? Ta liền nói Tống giai lấy xuống dây chuyền. Con mắt rơi vào dây chuyền bên trên sát cái kia, hai lòng tiếu dung đột nhiên cứng đở, sau đó biểu môi nói ra, cũng không được khá lắm nha, chế tắc vẫn còn có chút thô ráp Chúng ta đi xem cái khác. Chủ quán cũng bị tống dai mỹ mạo hấp dẫn, trong lúc nhất thời không có nghe rõ tống dai lời nói, đến cũng không có làm ra cái gì sinh khí biểu tình. Tần phấn đi theo tống dai tiến lên, nội tâm ít nhiều có chút kỳ quái, vừa mới nẳng là như vậy ưa thích cái kia sợi dây chuyền, làm sao trong ngáy mắt. Con mắt quét dưới quẩy hàng bên trên đầu kia độc hữu tạo hình dây chuyển giá cả. Tần phấn lập tức minh bạch lại đây. 300 năm 1 đô la. Một con đường bên cạnh hàng vỉa hệ hàng. Cái giá tiền này tuyệt đối là giá trên trời bên trong giá trên trời. Tống dai, là tại tiết kiệm tiền. Tần phấn cười, cái này bị rất nhiều người xưng là thiên tri tiểu nữ tống dai. Hơn 300 đô la hiển nhiên không sẽ thấy nàng trong mắt. Dạng này động tác chỉ có thể là một loại tình huống. Ta đi mẹt đồ nạn toilet. Tại một cái khác quẩy hàng bên cạnh Tần Phấn chỉ chỉ sau lưng không muốn mẹt đồ nạn, ở chỗ này hơi chờ ta một chút. Tốt, đi nhanh về nhanh. Tống Giai Tiếu Dung rất là sán lạ, phản phất chuyện khi trước hoàn toàn không có phát sinh bình thường. Nhiều người như vậy, ngươi nhưng phải làm cho tốt ta công việc hộ vệ à. Tốt. Tân Phấn chen vào đám người, không bao lâu lần nữa về tới Tống Giai bên cạnh. Cái này rất xinh đẹp a Tống Giai cầm một đầu vòng tay, ta muốn cái này. Tam mỹ nguyên. Tân Phấn nhìn một chút giá cả, tại cái này quầy hàng bên trên. Đầu này vòng tay giá cả tính là trung đẳng, nàng không chọn đắt nhất vậy không chọn rẻ nhất, trong bất chi bất giác liền cho người ta tức tiết kiệm tiền lại không khiến người ta mất đi mặt mũi tâm tư thật là tình tế tỉ mỉ đến cực hạn. Đưa ngươi! Tân phấn một bên trực tiếp bỏ tiền. Cảm ơn! Tống dai rất vui vẻ mang theo vòng tay, thật là cực đẹp. Tống dai nhẹ nhàng lung lay cổ tay, trong suốt vòng tay theo trắng nón làn da liên tục nhảy lên, dưới ánh đèn có một loại nói không nên lời đẹp. Nàng tiếu dung! Cảm nhiễm chung quanh thấy được nàng mỗi người, mày may nhìn không ra bất kỳ môn phiệt tử đệ diễn xuất. Thật ra một đầu náo nhiệt đường đi. Tần Phấn bồi tiếp tống giai chiến đấu ròng dã 2 canh giờ. Hai người đi tại gần như không người chống trải trên đường phố, Tống giai rất hạnh phúc tựa ở Tần Phấn bả vai, loại này yên tĩnh bầu không khí chính là không có bất kỳ lời nói nào giao lưu, cũng có được một phần đặc thù ngọt ngào. Nơi xa chuông lớn chuyển đến 11 hạ va chạm thanh âm, Tống giai có chút không bỏ ngẩng đầu nhìn lấy Tần Phấn, thời gian qua thật nhanh. Đúng vậy a Chấp hành nhiệm vụ muốn dưỡng đủ tinh thần. Đúng vậy a Cho nên, ta hôm nay không có thể vì mình tự tư. Tiếp tục kéo lấy người tống dai thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng một lần nữa điều chỉnh một hạ cảm xúc. Bất quá, hôm nay vẫn là rất vui vẻ. Ta rất hài lòng. Cái kia ta đưa người về khách sạn. Tốt. Tống dai cũng không chối tử, lần nữa vén lên tần phân cánh tay. Đúng. Cái gì? Ta tần phấn chống không tay trái từ trong túi áo chậm rãi lấy ra một sợi dây chuyển nói ra đi vào Hàn Châu là muốn qua mua cho ngươi kiện lễ vật cái này làm lễ vật A. thủ công Thuần làm bằng bạc làm đầu kia tạo hình đặc thù dây chuyển tại Tống dai trước mặt phát ra nhẹ nhàng đông đưa lay đậ Tống dai mắt chợ tròn ngơ ngác nhìn lên trước mắt đầu này thuần bạc dây chuyển giá trị mấy vạn thậm chí mấy chục vạn đô la châu nóu Tống dai hàng năm sinh nhật vậy đều có thể thu được không ít tuổi còn trẻ liền đã đạt đến Lâm Lập Cường nói tới nữ tính cảnh giới tối cao Nhìn thấy quý báo châu báo đều không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì cảnh giới, cho dù có người xuất ra một viên nắm đấm lớn tiểu cấp một kim cương, tống giai tối đa cũng chỉ là nháy mắt mấy cái, tới một câu, coi như không tệ không tầm thường. Nhưng mà giờ khắc này, tống giai có một loại cơ hồ muốn ngạc thở cảm giác. Phảng phất toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị cái này một sợi dây chuyển hoàn toàn lấp đầy, không còn có bất luận cái gì vật có thể lại tiến vào nàng thế giới. Cái này là vừa vặn bởi vì giá cả có chút cao mà từ bỏ thích nhất dây chuyển. Tống dai hưng phấn trong lòng hoan hô hắn lại còn nhớ kỹ, với lại vụn trộm trở về thanh dây chuyển mua lại. Ngọt ngào nhìn thoáng qua tần phấn, tống dai trong lòng như An mật bình thường, gia hỏa này ở đâu là một nạp A. Nên không một nạp thời điểm, không có chút nào một nạp A. Hơn 300 đô la lễ vật, cùng những con cái nhà giàu kia động một tí đưa ra trên mặt đất vạn đẹp nguyên lễ vật tương đối, căn bản không tính là cái gì chân quý. Tống dai nhưng chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy hưng phấn cùng kích động, cái này hơn 300 đô la lễ vật Đại biểu cho tần phấn mồ hôi. Trong đó ý nghĩa tuyệt đối không phải những con cái nhà giàu kia đưa ra lễ vật có thể so sánh với. Tống dai ngốc trệ bộ dáng. Có một loại đặc biệt đẹp, tần phấn định lực nhìn cũng không khỏi tâm thần rung động. hắn vội ho một tiếng phá vỡ cục diện bế tắc trưng cầu nói, ta đeo lên cho ngươi. Tốt, tốt. Tống dai dĩ vãng cái kia nữ vương ta rất hài lòng, ta rất không hài lòng. Lúc này vậy hoàn toàn biến mất, ngay cả âm thanh đều trở nên yếu ớt con mùa hôi. Thần thái cũng ít có xuất hiện tiểu nữ nhi nhà bộ dáng. Tân phấn vụn về giải khai dây chuyên nút thắt, hai tay giao nhau vòng qua tống dai đẹp cái cổ, thời gian dài luyện tay súng đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì run dậy, hắn hít một hơi thật sâu, hai tay tại tống dai đẹp phía sau cổ nhiều lần tiến hành kết nối, đều không thành công. Cái này, so nổ súng khó nhiều lắm. Tân phấn mình vậy không hiểu rõ, vì cái gì rõ ràng một cái không là rất khó tiếp lời, vào lúc này cứ như vậy khó mà kết nối đâu. Tống dai chỉ là túi đầu Vụ trộm dùng tinh mắt quan sát đến tần phấn nhìn thấy hắn không cách nào tiến hành kết nối nho nhỏ hướng về phía trước bước vào nửa bước cái này nửa bước tiến lên trước hai người khoảng cách lập tức rút ngắn rất nhiều bầu không khí vậy trong nháy mắt trở nên càng thêm mầm mờdangrác kết nối thành công tần phấn hai tay không có lập tức buông xuống hắn nhìn xem bị mình hai tay quay lại tống dai tại ánh trăng dưới ánh đèn phá lệ động lòng người một loại không cách nào hình dung đẹp tập kích hắn thế giới tinh thần xoay người túi đầu sinh lại gần lại xoay người, lại cúi đầu, lại xích lại gần. Tần Phấn Cơ hồ bản năng đem mặt hướng Tống dai đến gần. Ở vào cánh tay trong vòng Tống dai trong ngược góc chừng như lấy một cái hoạt bắt con thỏ, nàng có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong, thân thể có rất ít cứng ngắc tại nguyên không lúc nhích. Tân Phấn càng ngày càng tới gần Tống Giay hai gò má, hắn cái kia nặng nề hô hấp đã tiếp xúc đến Tống dai làn da, cái kia cực nóng hô hấp làm nàng sinh ra chưa bao giờ có xúc giác. Hắn rượi vào đến đây, hắn rượi vào đến đây, ta nên làm cái gì? Tống Dái trong lòng một lượt hỏi khắp lấy mình. Cái này bình thường rất có quyết đoán lực nữ hài, lần thứ nhất chân chính triệt để hoàn hốt. Tống Dái lông mi tại trong gió đêm nhẹ nhàng run rẩy. Tần Phấn Tâm vậy tại cực tốc nhảy lên. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú trong ngực người ngọc. Chẩm Dái tới gần, chẩm Dái tiếp cận. Bốn mảnh môi dán chặt lại với nhau. Tống Dái không biết làm sao nhìn qua Tần Phấn đôi mắt, mắt đen như mực chui chớp động quang mang làm cho người mê say, giữa cánh môi chuyển đến ướt át xúc cảm, bị nhẹ nhàng ngậm lấy, chẩm Dái hôn. Theo tần phấn hôn, tống dai nhịp tim càng nhanh hơn, nàng hai tay khoác lên hắn lồng ngực, nên hợp với cái kia thu kẹt môi, tê dại điện giật cảm giác từ cánh môi truyền lại đây. Hôn lên một chút xíu làm sâu sắc, nàng mê say nhìn qua tần phấn. Cặp kia đẹp mắt con ngươi chậm rãi quan bế, hết thể đi theo tần phấn mà hoạt động, đi cảm thụ mình nụ hôn đầu tiên. Tần phấn chưa từng có nghĩ tới, tống dai môi là như thế mềm, như thế hương, lại như thế ngọt. Hắn nốt chặt tống dai hai tay bắt đầu co vào. Hai người đều là lần đầu tiên hôn môi, động tác vô cùng lạnh nhạt, lại lại cực kỳ ngọt ngào. Cơ hộ dựa vào bản năng. Tần phấn rất mau cùng tống dai chiếc lười thơm tho quấn quanh ở cùng nhau. Thật lâu, thật lâu. Bốn môi tách ra. Tần phấn hai tay ôm thật chặt trong ngực tống dai, hắn có thể cảm giác được môi điểm sau thân thể đối phương run nhẹ nhẹ. Nhìn xem tống dai, tần phấn trong lúc nhất thời vậy không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa mới trong chấp mắt ấy cái kia. Tần phấn cảm giác mình liền là muốn đi làm như vậy. Về phần làm như vậy không hội bị cự tuyệt, hoặc là về sau nên làm như thế nào, hắn đều không có nghĩ qua. Tần phấn rất ít xúc động, lần này xúc động qua đi, hắn nhìn xem tống dai cũng không biết nên nói chút gì. Tống dai chỉ là túi đầu, ngay cả con mắt đều không mở ra. Nhìn xem tống dai, tần phấn lại chậm rãi dán vào. Nhắm mắt lại tống dai, thực lực vẫn là có, tự nhiên cảm thấy tần phấn thân thể đang làm cái gì. Hôn! Lại một lần nữa bắt đầu. Tại tống Giai còn chưa kịp dư vị nụ hôn đầu tiên tư vị tình hôn dưới. Hôn lại một lần bắt đầu. Môi lần nữa tách ra, sau đó lại một lần trùng hợp. Tách ra, lại nặng hợp. Lần nữa tách ra, lần nữa trùng hợp. Hai người lần lượt hôn, lần lượt hôn. Nguyên nguyên lai like vậy không thành thật. Hôn qua về sau, Tống Giai cảm xúc rốt cục ổn định một chút, nàng dựa vào lấy tần phấn cùng một chỗ đi về phía trước. Tần phấn hồi tưởng đến vừa rồi chẳng cảnh, vừa rồi đúng là điên, vậy mà làm ra to gan như vậy cử động Vạn nhất lúc ấy bị cự tuyệt. Ha ha. Có thể là bị lập cường truyền nhiễm a. Tần Phấn nghiêng một cái đầu, lần thứ nhất xúc động như vậy. Tống Giai rất hạnh phúc cười, nàng ngâng lên nắm tay nhỏ vì vũ một cái, về sau chỉ cho đối ta xúc động A, không phải. ng ng Tần Phấn không nói gì, mà là trực tiếp hôn Tống ng cái chán một cái. Có lẽ là bởi vì ng quan hệ, có lẽ là bởi vì ng nguyên nhân, vậy có lẽ là ng được duyên cớ ng Tần phấn xo so di vãng bất kỳ một cái nào thời khắc còn lớn hơn gan chủ động. Dạng này từ động, vậy trùng hợp ám hợp lâm lập cường, truy nữ hải thánh kinh, bên trong một đầu, muốn rất lớn mật. Có đôi khi, nữ nhân liền là ưa thích lớn mật nam nhân. Lớn mật nam nhân đại biểu là dũng khí, là cảm giác an toàn, cũng là kích thích. Thật dài đường đi, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau đi tới, liền ngay cả bóng lưng đều lộ ra một loại nồng đầm nào nào. Chương 114, đến từ hèn mọn chi vương mới tới kỳ Tần Phấn trở lại khách sạn đã không điểm 10 điểm. Sau khi tắm ngồi xuống bật máy tính lên trước, tiện tay đập bàn phím, đem từng cái đặc thù ký tự đưa vào cuốn sổ bên trong. Cho dù nghỉ, cũng không thể hoàn toàn quên nhiệm vụ. Mặc dù không có quan sát biểu diễn hội trường, cũng hẳn là sớm trước tính toán một chút tổ thương lúc, khả năng biết dùng đến linh kiện. Tại biết phần tử khủng bố dạ dặt có được sinh hóa thú, đồng thời có thể phát huy nhất định thực lực về sau, Tần Phấn không thể không một lần nữa cân nhắc xuống ống nguy lực. Ngày đó cái kia vận dụng sinh hóa thú tốc độ cùng lực lượng Đến nay còn rõ mồn một trước mắt Muốn tại nổ súng lúc không để cho người chú ý đồng thời Lại có thể làm được một phát súng lấy mạng dạng này sự tỉnh Tần phấn cần phải căn cứ lần trước chiến đấu đến kinh nghiệm Tới nghiêm túc tính toán một chút 10 ngón tại trên bàn phím nhảy lên không ngừng Tần phấn lựa chọn M82A1 cơ sở súng nhắm là chủ thể tiến hành sửa chữa Đầu này toàn trường 1,448 ly Đường kính 12 giờ 7 ly Loại 12 giờ liền ký lộ gệm 1830m tầm sát thương Đã từng súng nhắm kích chi vương mặc dù đã lui xuống vương giả bảo tọa, nhưng cái kia cường đại lực sát thương lại cũng không từng giảm bớt. Tần phấn lại lựa chọn mấy cái linh kiện, đối M82A1 tiến hành biên độ nhỏ điều chỉnh, đem súng ống liên xạ năng lực đề cao không ít, như vậy thoáng hy sinh một bộ điểm thương kích vi lực, cũng chỉ có thể từ đạn tới tiến hành đền bụ. M8U giả nỉ đánh, loại này ngồi đạn từ U giả nỉ hợp kim chế tắc thành đạn, mật độ càng là thép 2.8 lần, đừng nói là cấp 2 sinh hóa thu dung hợp giai đoạn Coi như hắn mặc trên người tùng lâm chiến hạng nhẹ động lực thiết giáp tại một cây số bên ngoài khoảng cách, vậy đồng dạng có thể bị một thương triệt để đánh xuyên qua. Đến trận lại quan sát một chút, nhìn xem còn có gì cần điều chỉnh A. Tân phấn lần này cả súng ngắn cũng sẽ không tiếp tục thiết kế, phải trực tiếp sử dụng hạng nặng súng ngắm thanh dạ giặt đánh chết. Hơi làm chuẩn bị, tân phấn tắm rửa cũng liền lên giường đi ngủ, khó khăn có như thế vài ngày nghỉ kỳ, ngày mai còn có thể cùng mấy cái lao hưu lại tụ họp hội chơi đùa. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt Thanh âm quen thuộc, tần phấn trong ngộng không cần mở to mắt. Cũng biết cái này chủ nhân thanh âm là hèn mọn chi vương tằng nhất thành. hắn âm còn chưa rơi xuống. Tần phấn hai chân thoáng khẽ trụ. Chân phải đột nhiên phát lực một cái khóa cổ bắt trực tiếp phát động đánh lén. Cùng vị này hèn mọn chi vương đối mặt. Nếu như thanh quyền chủ động giao cho hắn Một đêm này đều không có lật bàn cơ hội. Tần phấn rất biết điểm này. Nghe được thanh âm lập tức lựa chọn hèn mọn đánh lén. Có chút ý tứ tang nhất thành cái kia mập mạp thân thể mặt tròn tỏa ra rất là yêu thích hơi cười. Vốn là thô to viết hầu trong nháy mắt đột nhiên phồng lên. Nhiều sợi gân xanh giao thoa quay quanh tại hắn phần cổ. Trong nháy mắt trở nên như là khỏe đẹp cân đối tiên sinh ủi. Bóng loáng hào quang tràn ngập cương mãnh độ phỉ của đất đường. Tần phấn ngón tay quan ba ba hai tiếng rung động. Long tượng bàn nhược công đi nhanh ngón giữa ngón trỏ. Hai ngón tay trong lúc đó cao tốc bảnh trướng siêu việt lớn bằng ngón cái. Thẳng chọn ám sát đối với thủ hạ hàm Khối kia khó khăn nhất luyện đến vị trí. Tăng nhất thành trong mắt hơi cười không thay đổi. Chỉ là thanh cưới đầu. Há hốc miệng ra. Cái kia nhìn như có thể cắn nát sắt thép răng. Cắn về phía tần phấn hai ngón. Rất có một bộ nổi tiếng ruột bộ dáng. Đường đường đỉnh cấp cao thủ vậy mà cắn người. Ngài còn có thể càng hèn mọn một chút sao. Tần phấn thu chỉ biến quyển. Mang theo phần phật quyển phong chạy kích tăng nhất thành miệng. Đánh nát ngươi miệng đầy răng. Nhìn ngươi làm sao cắn. Tần phấn con mắt chấp động lên hung ác ánh sáng, cùng vị này hèn mọn chi vương giao thủ tuyệt đối không thể có mảy may khách khí, khách khí với hắn liền là đối với mình tàn nhẫn. Hèn mọn chi vương cổ lần nữa chuyển động, cái này một cái chớp mắt hắn cái kia thô thô cổ phản phất là hoàn toàn không có xương cốt bình thường. Hướng bên cạnh vận một cái cắn về phía tần phấn cổ tay. Không hổ là hèn mọn chi vương, vẹn vẹn chỉ là đứng đấy bất động, chỉ là sử dụng một cái miệng liền có thể làm được hiệu quả như thế. Trong ngay mắt, song phương biến chiêu tốc độ càng lúc càng lúc nhanh Tần Phấn chiêu số khi thì cường mạnh khi thì hèn mọn, miễn Cương cùng sử dụng tứ tinh chiến lực tăng nhất thành cân sức ngang tài. Một hơi đánh 2 giờ, Tần Phấn thể lực bắt đầu hạ xuống, cùng loại cao thủ này so chiêu mỗi một giây đều là tập trung trăm phần trăm tinh lực cùng tứ lực, loại kia tiêu hao hết toàn có thể so với sinh tử một cái chớp mắt chiến trường chân chính. 3. Một cái chân đá vào Tần Phấn mặt đất trên cửa, Long Tượng bàn nhược công hộ thể chi lực trong nháy mắt tập trung đến bộ mặt, làm hắn rút lui nửa bước, lại là một cái chân quất vào hắn bên hai. Cái này siêu cấp khó mà rèn luyện vị trí. Đang đang đang. Tần Phấn lần này hướng một bên liền lùi lại 4-5 bước, cuối cùng kém chút ngồi dưới đất, Tần Phấn một trận nóng mặt, bình thường chiến đấu mang thai nơi này liền là phòng ngự trọng điểm thứ nhất, hôm nay bị người đá trúng nơi này dẫn đến chiến bại. Sát thực rất mất mặt. Tiến bộ quá chậm. Thực lực quá kém. Tăng nhất thành mặt bất thiện làm lấy dứt khoát địa điểm bình. Tiến bộ chậm. Thực lực chênh lệch. Tần Phấn ngẩn người, làm sao làm sao có thể Người đồng lứa bên trong thực lực tăng trưởng tốc độ. Tần phấn tự tin vẫn là có thể tiến vào thứ nhất tập đoàn, cái này tuyệt đối không phải cái gì tự phụ, mà là theo đối võ đạo nghiên cứu đạt được cảm ngộ. Không phục có đúng không? Tăng nhất thành trong tươi cười lộ ra đã sớm đoán được tần phấn sẽ có dạng này biểu lộ ý tứ, biết ta vừa mới cùng ngươi lúc chiến đấu, dùng mạnh cỡ nào lực lượng sao? Tần phấn nhớ mày suy nghĩ, tại cái này đặc thủ tư duy trong không gian, trừ phi đối phương tự báo dùng mấy sao thực lực. Không phải căn bản là không có cách giống ngoại giới như thế có thể bằng khí tức mạnh yếu phán đoán. Vừa mới va chẳng lúc, ngươi bị ta thuần lực lượng bước lui qua, chỉ là lui ba bước, dạng này tính toán ngươi hẳn là sử dụng là tam tinh cùng tứ tinh ở giữa địa lực lượng. Tân phấn làm ra phán đoán vậy lấy làm kinh hãi hèn mọn chi vương vậy mà đem lực lượng áp chế đến thế yếu đang tiến hành đối chiến, tràng diện bên trên lại đánh lực lượng ngang nhau, cái này cùng mình tại bên ngoài cùng người khác chiến đấu ra sao nó tương tự. Ngươi sai. Hèn mọn chi vương lúc này không còn hèn mọn, hắn nhẹ nhàng diêu động mình cái kia béo phì hơi ngắn ngón tay, ta dùng là nhất tinh thực lực. Cái gì? Tân phấn bắt đầu hoài nghi mình tính giác có phải hay không xảy ra vấn đề, đối với nhất tinh, nhị tinh, dạng này lực lượng hắn thực sự hiểu rất rõ, tại bốn tinh long tượng bản nhược công trước mặt, đừng nói nhất tinh, nhị tinh, liền xem như tam tinh cao thủ vậy hoàn toàn không có lực đánh một trận mới đúng. Làm sao không tin? Hèn mọn chi vương từ tồn nói, ngươi cẩn thận hồi ước một cái. Vừa mới ta lúc chiến đấu tốc độ, so ngươi chậm bao nhiêu? Vậy nghĩ một hồi, ngươi ở bên ngoài là như thế nào sử dụng tứ tinh thực lực đối kháng lưu tinh cấp cao thủ? Tần Phấn ngươi giải, trước đó chiến đấu quá muốn thắng nổi Hèn Mọn Chi Vương, hiện tại rời khỏi chiến đấu cẩn thận hồi ức, đối phương tốc độ vậy mà thật chỉ có nhất tinh đỉnh phong bộ dáng. Cái kia, vừa mới cái kia ba bước lui lại Tần Phấn nói còn chưa dứt lời, mình con mắt trước sáng, mà bắt đầu dùng nhất tinh lực lượng, tiến hành giảm bất lực ba. Tần Phấn mình làm ra trả lời Hầu kết trên giới nhuyễn động mấy lần, mình tứ tinh giảm bất lực lưu tinh cấp cao thủ công kích sự tình cũng đã làm, nhưng vậy cần đối với mình, vậy đối với đối thủ lực lượng có tinh chuẩn hiểu rõ, đồng thời lại đối với mình lực lượng có khống chế tinh chuẩn. Dù vậy, tứ tinh giảm bất lực lưu tinh cấp 5 lúc, tần phấn vậy tràn đầy cố hết sức. Mặc dù biết hèn mọn chi vương hảo xương cao thủ bên trong siêu cấp cao thủ, nhưng nhất tinh đối kháng tứ tinh loại chuyện này vẫn là để tần phấn vô cùng giật mình. Đặc biệt là đối với lực lượng khống chế tinh chuẩn cái này một cái điểm, tân phấn tại cùng rất nhiều cao thủ giao thủ qua đi, đã dần dần bồi dưỡng được tự tin, còn chưa bao giờ có người có thể tại lực lượng không chế độ chính xác về điểm này bao trùm trên mình. Trên lệch một cái tinh vị chiến đấu, đối lực lượng yêu cầu đã là độ khó cực yêu cầu cao, loại này trên lệch ba cái tinh vị vốn hẳn nên hoàn toàn không có đối chiến khả năng sự tình, vậy mà thật bị hèn mọn chi vương cho làm được. Người ngay cả ta nhất tinh thực lực đều đánh không thắng, còn cảm thấy mình tiến bộ nhanh. Hèn bọn chi vương so cái khác mấy cái dạy bảo người miệng càng thêm trực tiếp, đã kích lời nói không chút nào lưu một điểm thể diện. Tân phấn xứng sở đứng tại nguyên, những ngày này mình tiến bộ nhiều như vậy, vốn cho rằng cùng cấp bậc bên trong mình là đối lực lượng khống chế siêu quần bản tụy tiêu chuẩn, bây giờ nhìn lại còn thật là vô cùng thô ráp. Người căn cơ, sắc thực phi thường kiên cố. Hèn bọn chi vương cấp ra khẳng định, chính là ta năm đó lúc tuổi còn trẻ, tại căn cơ phương diện vững chắc cũng chưa chắc so với ngươi còn mạnh hơn. Chỉ là, cái này cũng không đủ còn còn thiếu rất nhiều. Người đối lực lượng khống chế cùng phản đối tay lực lượng khống chế phương diện phi thường yếu. Tân phấn chậm rãi gật đầu không ngừng, gia nhập đối lực lượng khống chế độ chính xác càng cao hơn, tại giao thủ sát cái kia liền có thể phá đi đối phương giảm bất lực cái kia độ chính xác, lấy cương chế yếu thắng không là vấn đề. Cho dù đụng tới mới vừa tiến vào lưu tinh cấp cao thủ, cũng có thể nương tựa theo đồng dạng kỹ xảo, triệt để phá đi đối phương công kích, từ đó vượt cấp thủ thắng. Khống chế. Độ chính xác khống chế Thần phấn con mắt càng ngày càng sáng, những ngày này vẫn muốn hướng lên đột phá, nhưng không có phát hiện tự thân còn có như thế nhiều không đủ, căn cơ vững chắc cũng không có mình tưởng tượng tốt như vậy. Bất quá cũng không tệ lắm. Hèn mọn chi vương tẳng nhất thành lời nói xoay chuyện ngươi không có hoàn toàn đi ta đường xưa, mà là tại thử tìm tòi thuộc về mình đường đi, mặc dù phi thường thô giáp có rất nhiều cần rèn luyện địa phương, nhưng ở tứ tinh thực lực liền bắt đầu tìm tòi mình đường, cái kia đã là cực ít cực ít nhân số. Cái này đánh một bàn tay cho một cái táo ngọt phương thức. Tân phấn bất đắc di cười cười, xem ra ai đều sẽ dùng a. Tăng nhất thành hoạt động bả vai, tiểu tử, ngươi có một chiêu cương mãnh bạo nộ chiêu, hơn nữa còn lợi dụng chính ngươi cảm ngộ đem hắn thăng cấp. Nhưng, ngươi không cảm thấy cũng cần một chiêu hèn mọn tuyệt chiêu sao? Ta một mực tại suy nghĩ. Tân phấn vậy không phủ nhận, ngươi dự định dạy ta. Không không không, Tăng nhất thành liên tục lung lay cổ tay, ta lưu phái cùng những người khác khác biệt, mọn thứ này có đôi khi cần nhờ thiên phú. Kỳ thật ngươi thiên phú không sai, chỉ là thiếu một cái người dẫn đạo mà thôi. Chân chính hèn mọn tuyệt chiêu, cũng không phải là dạy dô đến, mà là lĩnh ngộ ra tới. Cho nên ta chỉ có thể cho ngươi một cái đơn giản nhất phương hướng. Chân chính hèn mọn, là người khác vĩnh viễn nghĩ không ra, mỗi khi ngươi sử dụng bọn hắn đều hội mắng to ngươi vô sỉ, mới thật sự là hèn mọn. chương 115, tới tuyệt kỹ phương hướng tăng lên. Tăng nhất thành nói xong những lời này, không có giống gì vãng như thế. Lôi kéo tần phấn ròng dã một đêm đều đang tiến hành hèn mọn đối chiến, mà là lựa chọn biến mất tại cái này đặc thù tinh thần không gian, chỉ để lại tần phấn một người đứng tại nguyên nhập thần tự hỏi. Hèn mọn tuyệt chiêu phương thức chiến đấu, tần phấn suy tính cũng không phải một ngày hai ngày, càng nhất thành lời nói nói ra như là đột nhiên cho hắn cảnh tỉnh, lại giống như bắt vân kiến Nhật bàn tay lớn, trong lúc nhất thời vô số xuất hiện ở trong đầu hắn nhanh chóng ngảy lên. Lực lượng khống chế, long tượng bàn nhược công tại thể nội chậm dãi chuyển động. Trước kia Tử không nhận thấy được một chút yêu đất mảnh, tại thời khắc này có thể hội. Một đêm, ngay tại tần phấn suy nghĩ bên trong vượt qua. Mặt trời đỏ hửng quang mang vừa mới xuất hiện ở cuối chân trời bên trên thời điểm, tần phấn đã từ nặng nghề thức tỉnh lại đây, những thiên quân này đổi huấn luyện, để hắn đã dưỡng thành càng thêm xác định vị trí thức tỉnh tói quen. Đơn giản rửa mặt, tần phấn ra khỏi phòng thuận thang lầu hướng phía dưới chạy tới, mỗi ngày sáng sớm rèn luyện là ắt không thể thiếu sự tỉnh. Tới đến đại sảnh, thang máy đại môn vậy vừa lúc mở ra, Tiết Thiên chính áp mang theo một mặt chưa tỉnh ngủ từ bên trong đi ra. Sớm A Tiết Thiên lại dối cái lưng mệt mỏi. Sớm. Tần Phấn gật gật đầu, có thể có ở độ tuổi này nhất lưu thân thủ, quả nhiên còn đều là rất chăm chỉ. Ta chán ghét hình chiếu điện thoại. Tiết Thiên cùng Tần Phấn sóng vai đi ra khách sạn, miệng bên trong không ngừng oán trách, vốn cho rằng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ có thể tạm thời thoát khỏi sáng sớm huấn luyện vấn đề, kết quả vẫn là bị đánh thức. Tần Phấn cười cười không nói gì. Nếu như không lúc trước quen thuộc sáng sớm đưa sữa trâu, mới vừa tiến vào quân đội người, tại thích đứng sớm như vậy liền rời rường, còn thật là có chút không quen. Hai người chạy 3.000m mét. Thiết thiên phàn nàn lời nói liền không có ngừng qua. Đang chạy qua một cái ngã tư đường. Thiết thiên đánh giá chung quanh trung quanh. Nhìn thấy mấy cái băng ghế đá nói ra, anh em. Ngươi cũng là bị huấn luyện viên quắt lên A. Nơi đó có ghế. Không bằng chúng ta thừa cơm mò cá. Nghỉ ngơi một chút. Thiết thiên lời còn chưa nói hết. Tần phấn đã chạy đến phía trước. Luyện công buổi sáng loại vật này. Không tầm thường cũng chỉ có thể tính cái làm nóng người. Nếu như không sống động mở. Tần phấn ngược lại sẽ có chút không dễ chịu. Vậy ngươi cố lên nha. Ta tại cái này ngủ trước hội. Thiết thiên thật ngồi tại trên cái băng đá ngủ tiếp đi. Tần phấn quay đầu xem hắn. Trong mắt cũng đều là không hiểu. Dạng này lười trứng Thực lực vậy mà hội mạnh như vậy. Hắn là thế nào luyện ra? Chẳng lẽ mua lúc trời tối vụng trộm huấn luyện? Lắc đầu, Tần Phấn tiếp tục làm lấy mình luyện công buổi sáng chạy bộ. Trong đầu vẫn là một khắc không ngừng tự hỏi tăng nhất thành nhắc nhở hèn mọn tuyệt kỹ sự tình. Hẹn mọn, hẹn mọn, hèn mọn tuyệt kỹ. Tần Phấn bĩu bĩu môi, không phải hèn mọn người muốn sáng tạo hèn mọn tuyệt kỹ thực sự quá khó khăn. Người nếu có gan thì đừng chạy. Ngoại giới một tiếng phẫn nộ hét lớn. Ngạnh Sinh sinh đánh gây Tần Phấn trầm tư. Cách đó không xa một cái thiếu niên lang chính chân phát phi nước đại. Phía sau hắn còn có một cái thân thể béo điểm thiếu niên lang, trong tay dẫn theo một căn côn sắt đang đuổi. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Bên cạnh điểm thiếu niên lần nữa hô to, chỉ là hắn càng hô, phía trước người chạy liền càng nhanh, giữa hai người khoảng cách cũng liền kéo ra càng lớn. Tiểu tư thúi, có loại. Tần phấn bước chân dừng một chút. Kinh ngạc nhìn xem hai cái cùng hắn cơ hồ người đồng lứa truy đuổi, con mắt dần dần sáng. Mà bắt đầu. Đúng vậy a Không sai a Đánh không lại liền chạy. Cái này nói đến quả thật có chút không biết xấu hổ, nhưng cũng có thể cùng hèn mọn dính dáng. Nếu như gặp phải đẳng cấp cao cường giả cùng nó chiến đấu, tại chiếm cứ thượng phong lúc biết rõ không cách nào chiến thắng đối phương, đột nhiên chạy trốn vậy cực đoan vượt quá đối phương ngoài ý liệu a. Thân pháp, thân pháp. Tần Phấn Hương phấn nắm chặt lấy song quyển. Tăng nhất thành nói hèn mọn tuyệt chiêu rốt cục có manh mối. Bất luận là chạy trốn, vẫn là trong chiến đấu, thân pháp đều có phi thường trọng yếu tác dụng. Sáng tạo thuộc về mình một cái chiêu cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, Tần Phấn không có vội vàng lập tức trở về suy nghĩ, mà là tiếp tục tiến hành luyện công buổi sáng chạy bộ, tại gắng đạt tới mỗi lần đạp tiến lên lúc lực lượng, đều có thể làm đến lực lượng nhất trí tính. Khống chế, chính xác khống chế, chỉ có tại trong sinh hoạt mỗi một cái tiểu mảnh bên trong đều đi tận lực rèn luyện, mới có thể cấp tốc tiến bộ. Chạy 5 km. Tần Phấn trở lại khách sạn nhà hàng, Tiết Thiên đã sớm ở chỗ này hưởng dùng để đứng. Nhìn trên mặt bàn bày ra bát đũa tới nói, Đã trở về có một đoạn thời gian. Lao tần Bên này. Thiết thiên nhắc nhắc tay, người bữa sáng ta giúp ngươi chuẩn bị xong. Đọc tê. duyên ở, bữa sáng, là một phần mức hoa quả bánh mì thêm trứng tráng, sữa trâu. Tần phấn một tay cầm bánh mì, một tay cầm mức hoa quả. Thường ngày thói quen, đã sớm đem mức hoa quả trực tiếp bôi lên tại bánh mì bên trên dùng ăn. Đem mức hoa quả bôi lên tại bánh mì bên trên phi thường dễ dàng. Muốn đem nước hoa quả phi thường đều đều bôi lên tại bánh mì bên trên, vậy liền trở nên 10 điểm khó khăn, liền là tần phấn vậy chưa từng có làm đến qua. Liền từ hôm nay trở đi a Tần phấn âm thầm nói cho mình, bắt đầu động thủ bôi lên lên mức hoa quả. Một mảnh, thất bại. Hai mảnh, thất bại. Ba mảnh thất bại. 35 phiến thất bại. Tần phấn bên cạnh bàn đã chất đống cao mấy thước bánh mì phiến, trong khoảng thời gian ngắn liền thất bại 35 phiến. Muốn đem nước hoa quả nhìn như đều đều bôi lên cũng không khó, nhưng nếu như đem nước hoa quả chân chính bôi lên đều đều, lại cũng không là một chuyện dễ dàng. Tiên sinh nhà hàng phục vụ tiểu thư hảo tâm đi qua nhắc nhở, chúng ta nơi này cấm chỉ lãng phí, ngài dạng này sẽ bị phạt khoản. Tiền phạt. Tần phấn cười, điểm ấy mức hoa quả bánh mì mới cái nào đến đâu con A. Bất quá nhìn thấy phục vụ tiểu thư cái kia một mặt khó xử bộ dáng, hắn vẫn là lấy trước lên một mảnh thất bại tác phẩm bỏ vào trong miệng. Một mảnh. Hai mảnh 3 mảnh. 5 mảnh. 30 phiến. Phục vụ tiểu thư nhìn trong mắt đều muốn nhảy ra ngoài, làm công việc này vậy có hơn một năm, chưa từng thấy đến có người có thể ăn như vậy, ăn hơn 30 phiến không có chút nào một điểm chống đến ý tứ. 35 phiến tiêu diệt hoàn tất, tần phân chậm rãi cầm lên mảnh thứ 36 bánh mì, tiết thiên vậy từ bàn sơ xem náo nhiệt, hai đầu lông mày nhiều một chút ngoài ý muốn cùng coi trọng. Hắn đang luyện tập lực khống chế. Với lại đối lực lượng có rất mạnh lực khống chế. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Tiết thiên trên mặt bất cần đời đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một mặt phiền não cùng thở dài. Ai? Còn có để cho người sống hay không tiết thiên một tiếng buồn gạo, thiên phú vốn là tốt, còn cố gắng như vậy. Đám lao giả này biết, không phải muốn giết ta. Tiết thiên vậy cầm lên một mảnh bánh mì, học tần phấn bộ dáng bắt đầu đôi chét lấy bánh mì. Nhà hàng phục vụ viên dần dần nhìn ngây người, cái này hai người trẻ tuổi thật là tại ăn điểm tâm sao. Thanh mức hoa quả bôi lên đến bánh mì bên trên, đối với một người bình thường tới nói. Cũng bất quá ngắn ngủi mấy chục giây thời gian mà thôi, bọn hắn tại sao có thể một mảnh bánh mì bôi lên 5 phút đồng hồ, 6 phút, 7 phút, với lại càng ngày càng chậm. Dạng này động tác nhìn không giống như là tại bôi lên mức hoa quả, ngược lại giống đang tiến hành một kiện phi thường vĩ đại nghệ thuật sáng tác. Một trận đơn giản điểm tâm, hai người dòng ra ăn 4 giờ thời gian. Trong nhà ăn tất cả phục vụ viên đều nhìn ngây người. Hai cái này ăn mức hoa quả bánh mì người trẻ tuổi. Đã hoàn toàn đắm chìm trong bôi lên mức hoa quả thế giới bên trong. Tới ăn giữa trưa bữa ăn người, vậy đều nhao nhao ghé mắt nhìn xem tần phấn. Tiết thiên, cái này hai người trẻ tuổi cơm trưa vậy ăn mức hoa quả bánh mì. Toàn thân tâm đầu nhập vào đối lực lượng không chế huấn luyện, tần phấn mảy may không có cảm giác được thời gian đã từ sáng sớm tiến vào giữa trưa. Đinh! Bôi lên mức hoa quả thẳng sắc môi, đụng vào mức hoa quả bình đáy bình, phát ra một tiếng thanh vang tần phấn Tiết thiên từ đắm chìm trong đó cho gọi về bình thường thế giới mức hoa quả không có Tân phấn nhìn xem tiết thiên bên cạnh mức hoa quả bánh mì tiết thiên vậy đang nhìn lấy bên cạnh hắn mức hoa quả bánh mì hai người đối mặt cười cười cái này mới vừa buổi sáng đối lực lượng không chế huấn luyện Mặc dù đến cuối cùng đều không có đạt tới riêng phần mình yêu cầu lại cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch bánh mì vốn chính là một cái không bằng phẳng mặt muốn đem mức hoa quả bình quân bôi lên ở phía trên xa so với tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều Nhà hàng phục vụ viên tiểu thư y nguyên đứng tại bọn hắn bên cạnh, dùng khó xử ánh mắt nhìn xem hai người. Bốn giờ bôi lên, làm ra rất rất nhiều mức hoa quả bánh mì, liền xem như bụng lớn hắn cũng chưa chắc cán tiểu. Tân phấn, tiết thiên lần nữa đối mặt cười cười, tại nhà hàng phục vụ viên trận mắt hốc mồm bên trong. Thanh tất cả mức hoa quả bánh mì cho quét sạch sẽ. Cái khác thực khách thấy cảnh này, vậy đều ngây dại, chẳng lẽ hai người này là quỷ chết đói đầu thai sao? Ngầm đầu nhìn một chút trên vách tường đồng hồ thời gian Tân Phấn không nghĩ tới mình một trận điểm tâm vậy mà hội ăn vào cơm trưa thời gian, nuốt lấy tất cả mức hoa quả bánh mì, cho Tống Giai gọi điện thoại, vội vàng chạy tới bọn hắn chô khách sạn. Ăn điểm tâm xong lập tức ăn cơm trưa, Tân Phấn nghĩ tới chỗ này cũng vô lực cười. Mấy đô la Mỹ vòng tay, mấy trăm đẹp dây chuyền vàng. Đứng tại Tống Giai bên cạnh lắm đạ bọn người, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái này chút hình ảnh thô giáp đồ trang sức. Nàng tại sao có thể đeo bên trên hưng phấn như thế? Chẳng lẽ hiện ở cấp trên xã hội lưu hành phương hướng lại chuyển đổi. Tần Phấn đi vào đại sảnh, liếc mắt liền thấy được Tống dai đeo đồ trang sức. Không có khuyên tai, không có đồng hồ. Hôm nay Tống dai chi đeo một đầu vòng tay cùng một sợi dây chuyển. Thật có lỗi, tới chậm. Tần Phấn thật có lỗi gật đầu, lần này hoang lưu thời gian là tại quá dài, ước là 9 điểm gặp mặt, bây giờ đã nhanh muốn 12 giờ rưỡi trưa. Anh em, ngươi thật giống như hơi mệt bộ dáng a. Lâm Lập cường một câu đem ước hội đến trễ sự tình tới. Có phải hay không tối hôm qua, nói tiếp gian phòng phục vụ điện thoại, không nhịn được. Cương tử, ngươi cho rằng tần phấn là ngươi A. Tống dai cầm dưới lâm lập cường phía sau lưng, biểu thị lấy mình kháng nghị. Dạ hạ từ tống dai sau lưng đi ra, hai bước đi vào tần phấn trước mặt, quay người đối với hắn tới phương hướng nói ra, quá thiếu, vị này chính là chúng ta từng đề cập với ngài tần phấn, màu bắn ra kích cao thủ, giả lập không chiến cường, giả. Tần phấn thuận dạ hạ ánh mắt nhìn. Đám người bên trong có một cái hắn ngày hôm qua chưa từng gặp qua người trẻ tuổi, ngược lại tam giác dáng người lộ ra bả vai phá lệ rộng lớn, góc cạnh gương mặt pháng phất là bị thạch điêu nhà tinh điêu ra bình thường. Đứng tại một đám thực lực không tầm thường người trẻ tuổi bên trong, vẫn cho người một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. chương 116, thân phận cũng là một loại thực lực vị hôn thê khác loại nhất thắng lợi. Đàm, ngươi cảm thấy người này có tư cách bị ta biết. Qua thiếu. Cái này. Ha ha giả hạ tiếng cười có chút xấu hổ. Đầu lông mày lại thẩm thấu ra chân chính niềm vui, cái này cao ngạo thanh âm lộ ra nhìn Xuân giáo hấn, nghe tới giống như là đang giáo hấn hắn giả hạ bộ dáng, lại là ở trong tối phúng tần phấn. Một bên mấy người cũng đều là hỏng cười nhìn lấy Tân Phấn, qua binh ra thế cùng hắn nhóm khác biệt, chỉ từ bối cảnh tới nói, không kém cỏi chút nào Lâm Lập Cường dạng này ra tộc bối cảnh, hoàn toàn không cần nhìn Lâm Lập Cường sắc mặt làm việc. Lâm Lập Cường, Yin Dạ Dụ tạ hai người một mặt âm trầm đứng tại nguyên. Tần phấn ném đi hơi mắt cười ánh sáng. Nam nhân đều là có tôn nghiêm, hắn cảm tạ hai vị bằng hữu chưa từng có độ vì hắn ra mặt, từ đó tổn thương đến hắn tự tôn. Tống dai nhưng không có lâm lập cường, in dạ dồ tả nghĩ nhiều như vậy, sắc mặt nàng trầm xuống đồng thời, cực độ khó chịu ngựa khí nói ra, qua binh Tống dai. Tân phấn đánh gây tống dai lời nói, nhẹ nhàng khoát tay háo, ta lần này đến, là gặp ngươi cùng lâm thiếu cùng nhân thiếu, người không có phận sự cũng đừng dây dưa. Lao tẩn. Lâm lập cường cùng in dạ dồ song song nâng lên ngón tay cái. Tân phấn tính cách vẫn là giống như trước như thế, mặc kệ đối phương bối cảnh đến cùng như thế nào, ngươi coi trọng ta, vậy chúng ta liền hảo hảo kết Ê. giao, nếu như ngươi trướng mắt ta. Vậy ta còn chướng mắt ngươi đây. Một câu người không có phận sự, qua binh sắc mặt lập tức phát lạnh, hắn lạnh lùng một cười cũng không tiếp tục nói chuyện. Qua thiếu giả hạ một bên muốn châm ngòi thổi gió, cái này qua binh cũng không chỉ là bối cảnh sau lưng, đồng thời thực lực bản thân vậy rất là kinh người, thiên tài trình độ sẽ không thua kém chút nào lâm lập cường bọn người. Dạng này người nếu là có thể tại am hiểu lĩnh vực cùng tần phân chiến, nhất định có thể nhẹ nhóm thủ thắng. Đạm. Qua binh nhàn nhạt lay động một cái ngón trỏ, ta là thân phận gì? Ta là địa vị gì? Ta lại là người nào? Hắn căn bản không có tư cách cùng ta ngang nhau nói chuyện. Người gặp qua người trưởng thành. Sẽ đi chính diện nghiêm túc đối đại ba tuổi tiểu hài khiêu khích sao? Muốn khiêu khích ta? Ít nhất phải trước thanh mình tư cách tăng lên đủ mới được. Nhàn nhạt lời nói. Cao ngạo ngữ điệu. Không sót một chữ truyền vào trong thai mọi người. Tống Giai. Qua binh đoạt tại Tống Giai mở miệng nói chuyện trước lần nữa phát biểu. Ngươi bây giờ làm gì? Ta mặc kệ. Nhưng ngươi nhớ kỹ một điểm liền tốt. Tống gia chủ đã từng đã đáp ứng. Chỉ cần ta thông qua khảo nghiệm. Ngươi liền sẽ trở thành ta vị hôn thê. Đến lúc đó. Ta hy vọng ngươi thu liễm một chút. Trước đó. Có chút không thể làm sự tình. Vậy tốt nhất khác làm. Ta không thích người khác dùng qua đồ vật. Ngươi Tống Giai một mặt tức giận đứng tại nguyên. Hoán hận chừng mắt qua binh, chính là ta chết. Vậy không hội cả ngươi. Húng chi. và ngươi cũng không qua được ra ra của ta khảo nghiệm. Có đúng không? Qua binh rất không quan tâm cười cười, xem ra ngươi là quên đi. Tống Gia chủ đã từng nói. Tại chúng ta cái này bối thế hệ tuổi trẻ thiên tài bên trong. Ta cũng là siêu quần bật tụy. Qua Tống Gia con rể khảo nghiệm lớn nhất cơ hội mấy người bên trong. Liền có ta. Tần phấn thanh hỏi thăm ánh mắt chuyển hướng Lâm Lập Cường cùng in dạ rộ tạ. Hai người bạn tốt cũng là cái vòng kia. Hẳn phải biết phi thường rõ ràng mới đúng. Lâm Lập Cường điểm môi, đưa tay khoác lên tần phấn trên bờ vai, có chút ủ rũ nói ra, anh em, vấn đề này ta vốn định qua một thời gian ngắn sẽ nói cho ngươi biết, để tránh ngươi áp lực quá lớn. Hiện tại xem ra, nhất định phải nói một xuống. Tần phấn chầm mặc gật đầu, liền nghe Lâm Lập Cường nói lần nữa, tống lao gia tử. Là một cái phi thường. Nói như thế nào đây? Nói đơn giản, tống gia hết thể đều là hắn định đoạn. Bao quát nhìn nữ hôn nhân đại sự vậy ở bên trong. Tống giai là hắn tôn nữ, tự nhiên vậy phải tiếp nhận an bài như vậy. Nghe nói là làm một cái đại khảo nghiệm, nếu như thế hệ trẻ tuổi có ai có thể cái thứ nhất thông qua cái kia khảo nghiệm, liền là hắn cháu rể. Cho nên, tần Phấn cười, một khảo nghiệm. Vậy thì thế nào? Nếu quả thật cần. Vậy liền tại chỗ có người tuổi trẻ khiêu chiến trước đó. Sớm đi khiêu chiến cái kia khảo nghiệm liền tốt. Lao tần lâm lập cường minh bạch tần phấn ý cười, hắn rất là đồng tình sở trường đuốt tần phấn bả vai, cái này tống lao ra tử cho tham gia người khảo nghiệm còn xếp đặt một cái điều kiện cơ bản, người trước mắt không có đủ tư cách. ân Tần phấn ít nhiều có chút kỳ quái, cao cấp nhất trên mặt đất tầng xã hội xem ra so tưởng tượng còn muốn phức tạp. Địa vị, tiền tài, thanh danh, đều có khảo hạch tiêu chuẩn. Lâm lập cường lắc đầu khổ cười. Cái này Tống lao ra tử không muốn bạc đãi cháu gái của mình, cho nên còn thiết lập một cái điều kiện cơ bản. Tân Phấn nhữ như mày, cái này Tống Văn Đông còn thật là đủ phong kiến. Đều thời đại vũ trụ. Còn làm cùng cổ đại vương triệu như thế gia tộc chế độ. Anh em, kỹ thật gia tộc nào đều như thế. Lâm Lập Cường tràn đầy cảm xúc thở dài, bất luận cái gì thời đại. Chân chính cỡ lớn gia tộc cũng không có cái gì cải biến. Tân Phấn phát hiện Tống gia chính điềm đạm đáng yêu nhìn lấy mình. Ngày xưa loại kia nữ vương bình thường khí thế hoàn toàn biến mất. Hắn nún vai cười cười, lại thở dài, nguyên lai like cùng mọi người tộc nhân yêu đương, đều so tưởng tượng muốn phiền phức nhiều. Cho Tống Giai ném đi một cái yên tâm hơi cười, nếu như bị người như thế mấy câu liền cho dọa lui, cái kia cũng qua không nam nhân đi à. Tần phấn hoạt động hai vai, nghe được Lâm Lập Cường rằng giải, trong lòng ngược lại dâng lên càng mạnh chiến ý, coi như địa cầu võ thần Tống Văn Đông đứng tại trước mặt, vậy không chút nào hội có bất kỳ ý sợ hãi. Chiến ý giấy lên Qua binh thủy trung cao ngạo trên mặt hiện lên một tia hơi ngạc nhiên, nghe tới địa cầu võ thần Tống Văn Đông tên tuổi người, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại có thể giấy lên chiến ý người, đừng nói trên địa cầu không có bao nhiêu, liền xem như toàn bộ liên bang vậy sẽ không quá nhiều. Trong thế hệ tuổi trẻ, không có sung kính, cũng không có e ngại, chỉ là để lộ ra trần chiến ý, thần phấn coi như không là cái thứ nhất, cũng là số ít bên trong số ít. A qua binh cười lạnh một tiếng, rất là khinh thường. Một chỉ không biết đường thiên đến cùng lớn bao nhiêu hết ngồi đáy giếng mà thôi. Tần phấn mắt điếc thai ngơ bồi tiếp lâm lập cường ba người đi vào thang máy, phát ra khiêu chiến liền là yếu thế, không nhìn hắn mới là tốt nhất trả lời. Qua binh đối tần phấn biểu hiện đồng dạng không nhìn, thân là đỉnh cấp đại gia tộc người thừa kế người dự bị, nếu như đối loại này không có thân phận, không có địa vị người cũng muốn làm ra kịch liệt phản ứng, đây chẳng qua là tự xuống giá mình sự tỉnh Đứng tại đỉnh phong người, là không sẽ tự mình đi xuống đỉnh phong đi khiêu chiến đỉnh phong hạ nhân Bọn hắn chỉ sẽ chờ đợi tiếp nhận sông lên đỉnh phong người khiêu chiến. Qua thiếu. Cái gì đều đừng nói nữa. Qua binh tiến nhập thang máy đối phải vào nói dạ hạ nói ra, ta có cái gì, hắn lại có chút cái gì. Không nên quên, thân phận vậy là một loại thực lực. Mấy tên đi theo qua binh bên cạnh người trẻ tuổi con mắt lập tức sáng lên, thời khắc này đều có khác biệt lĩnh ngộ Đi vào đã sớm định tốt gian phòng, đám người dựa theo mình yêu thích chọn đứa thích chỗ ngồi xuống tần phấn trong đầu hay là tại nghĩ đến bôi lên mức hoa quả bánh mì những sai đó lầm, trong cơ thể long tượng bản nhược công chậm rãi di động tới, so sánh nhanh chóng chạy đẳng long tượng bản nhược công di động, chậm rãi di động đã vô cùng đơn giản, nhưng chính là cái này đơn giản di động, muốn hoàn toàn bình quân bắt đầu vậy cực đoan khó khăn. Có mới vừa buổi sáng tu luyện kinh lịch, tần phấn vậy biết mình độ chính xác khống chế cũng không hề tưởng tượng như vậy cao, nhất thời không cách nào làm đến chính xác khống chế, đến cũng không nóng nảy, chỉ cần có thời gian liền luyện một cái tốt. Lâm Lập Cường rất là khó chịu nhìn xem qua bình, tần phấn phản kích vẫn là để hắn cảm giác có chút chưa hết giận, xung đột chính diện lại sợ làm bị thương tần phấn tự tôn. Tiết Thiên lúc này sợ trường chỉ thọc Lâm Lập Cường eo, nằm sấp tại lỗ thai hắn nhỏ giọng thầm thi lên, Lâm Lập Cường trên mặt khó chịu dần dần biến thành vui vẻ tiếu dung. Không hổ là đồng loại A. Lâm Lập Cường cùng Tiết Thiên kề vai sát cánh hỏng cười, nhìn qua binh lưng đều luồn lên một luồng hơi lạnh, hiểu rõ cái này Lâm thiếu người đều biết, hắn nụ cười này thực sự quá không có hảo ý không có ý tứ, ta đi phòng rửa tay. Qua binh khẽ không người đứng lên, mặc dù không sợ Lâm Lập Cường, nhưng vậy không có tất muốn ở chỗ này cùng hắn sinh ra quá đại xung đột, thoáng tránh đi một cái, cũng tốt thừa cơ suy nghĩ suy đoán, Lâm Lập Cường đến cùng muốn làm cái gì. Giờ khắc này, Lâm Lập Cường nụ cười trên mặt vậy hoàn toàn lỡ rộ, một bên tiết Thiên càng là tiếu dung đồng dạng sẵn lạ. Trùng hợp như vậy, chúng ta vậy vừa lúc muốn đi. Thiết Thiên đứng lên tới, Lâm Lập Cường vô một cái về phía tần phấn cánh tay Ta nhớ được ngươi vậy có trước khi ăn cơm đi trước toilet thói quân A. A. Tần phấn có chút mở mịt bị hai người lôi kéo vậy đi hướng toilet. Qua binh đã đứng dậy, cũng không tốt lần nữa làm trở về. Hắn mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng toilet đi đến, không ngừng suy đoán lâm lập cường nhưng có thể làm việc tình. Chẳng lẽ? Hắn muốn trong nhà cầu động thủ. Vậy cũng là tiểu học thời điểm mới làm sự tình. Hiện tại đều tiến vào đại học, hắn sẽ không làm dạng này sự tình A. Suy đoán ở giữa? Qua binh đã đi vào toilet, đi theo phía sau một mặt mở mịn tần phấn cùng Lâm Lập Cường, tiết thiên hai cái này một mặt hỏng cười người. Qua binh cẩn thận đứng ở tiểu tiện khí trước, Lâm Lập Cường, tiết thiên vậy nhanh chóng lôi kéo tần phấn đi hướng tiểu tiện khí, giờ khác này tần phấn rốt cuộc hiểu rõ hai người này muốn làm gì. Bất lực cười cười, tần phấn lắc đầu đi vào qua binh bên cạnh tiểu tiện khí. Nhường tiếng vang lên một khắc này, Lâm Lập Cường cùng tiết thiên hai người đem đầu đều cố ý hướng về phía trước dò xét dưới đồng thời ra vẻ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chăm miệng một lời hoàng sợ nói, qua thiếu, ngươi nơi này so láo tần nơi đó nhỏ hơn nhiều a Có phải hay không phát dục không tốt à? Qua binh nghe nói như thế, vô ý thức vậy liếc qua tần phấn nơi đó, trong mắt cũng ít nhiều tách ra một vẻ kinh ngạc, đồng thời cao ngạo biểu lộ trong nháy mắt này vì đó ảm đạm, lâm lập cường cùng tiết thiên hai người tiếng cười lớn hơn. Có lẽ qua thiếu nơi này kỳ thật đại tiểu bình thường, chỉ là cùng lao tần ngược so ra, mới sẽ có vẻ như thế kiểu tiểu a Lâm lập cường một câu cuối cùng tiểu nhỏ, càng là thanh tiết thiên chọc cho ha ha cười to không ngừng, thần phấn một bên cũng là nhàn nhạt hơi cười, mặc dù thủ đoạn này bị ổi một chút, nhưng có thể làm cho cái này cao cao tại thượng qua binh khó xử một đi, cũng không có gì quan hệ. Qua binh một mặt âm trầm vội vàng rời đi toilet, tần phấn lần nữa trở lại bàn ăn nhìn thấy đối phương vẫn còn, dù sao cũng hơi kinh ngạc, vốn cho rằng như thế nhục nhã một cái hắn sẽ rời đi, không nghĩ tới lại còn có thể khí định thần nhàn ngồi ở chỗ này. Chính chẩm rãi cắt lấy trước bàn cà di bò. Trước 117, Loan Đao đột kích đồng tử quân. Tân Phấn ngồi tại thuộc về mình cà di bỏ trước mặt, trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra, may mắn lần trước cùng tống dai nếm qua một lần cà di bò. Mặc dù nói lần trước sử dụng bữa, nhưng về đến trong nhà vậy từ trên internet tra tìm dưới liên quan tới ăn cà di bỏ cơ bản phương pháp. Cà di bò. Cũng không tệ. Tân Phấn cười cười, cắt cà di bỏ cùng bôi lên mức hoa quả bánh mì, cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Long tượng bàn nhược công chậm rãi thôi động, tần phấn không có thuận thịt bỏ sợi tiến hành cắt chém, mà là đi ngược lại con đường cũ ép xuống đao. Tiết thiên thấy cảnh này bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, còn chưa bao giờ từng thấy cố gắng như vậy tu luyện người, chắc không được tiểu tử này thực lực không tệ. Đang ngồi thế hệ tuổi trẻ, vậy đều được cho có chút kiến thức người, qua binh tại tiết thiên thở dài đồng thời, vậy phát hiện tần phấn cổ quái. Ngắn ngủi quan sát, qua binh rất khinh thường nhàn nhạt một cười. Dạng này cắt chém cà di bò là tại khởi sướng khiêu chiến sao. Vừa mới tại toilet sự tỉnh liền cảm thấy mình có tư cách khiêu chiến sao. dạ hạ mấy người cũng đều lấy qua binh cầm đầu, nhìn thấy hắn không tiếp chiêu dùng đồng dạng phương pháp cắt chém cà di bò, vậy đều nhau nhau học hắn bình thường, tiếp tục dùng phương pháp bình thường cắt chém cà di bò. Thất bại. Lại thất bại. Tần phấn phát hiện, cắt chém thịt bò lúc khống chế lực đạo, cùng bôi lên cây bánh mì tường vừa có một số khác biệt. Đây là... Tần phấn ngưng lông mày nhìn xem cái kia bị lực lượng chấn thành vài đoạn thịt bò sợi, lần nữa lâm vào đối lực lượng khống chế chấm tư, cái này cùng khác biệt đối thủ lúc giao thủ, vừa có một loại tương tự. Đữa cơm, tần phấn càng cắt càng chậm, mỗi một đao đều có không đồng cảm cảm giác cùng cảm xúc. Qua binh vậy từ ban sơ lạnh nhạt hơi cười. Chuyển biến làm suy nghĩ sâu xa hương vị. Đó cũng không phải cái gì khiêu khích, mà là hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình người. Một bàn thịt bò cắt chém xong Toàn bộ ăn liên hoan vậy sớm đã tới kết thúc rồi. Tần phấn nhìn trước mắt cái này một bàn bị cắt thành nát đầu điểm như thịt. Bất lực lắp đầu. Lần này tu luyện cũng không có đạt tới yêu cầu. Ăn mới vừa buổi sáng mức hoa quả bánh mì. Liền xem như tần phấn dạng này bụng lớn hán. Vậy ăn không vô bị cắt chém điệm như thịt. Nhìn qua thịt bỏ cười khổ một cái. Tần phấn bị lâm lập cường lôi kéo đi ra khỏi phòng. Tống dai. In dạ rổ tạ vậy đều đi theo ra ngoài. Thiết Thiên cầm tần phấn điệu đao tử bốc lên cái kia chút thịt bò nhìn một chút. Con mắt lập tức sáng. Mà bắt đầu. So bổi sáng bôi lên mức hoa quả thường có tiến bộ A. Thiết Thiên rời phòng. Qua binh mới đi đến được cái này mỉ thịt bò trước. Hắn dẫn theo đao chấp chấp món ăn mọi bên trong địa ngư miếng thịt. Hai đầu lông mày tăng thêm tăng thêm nhàn nhạt hơi cười. Qua thiếu, hắn lực lượng này không chế rất mạnh A, ngài làm sao còn cười được. Dạ hạ bên cạnh một người mở miệng. Nếu như lực lượng lực chế kém Nhiều không thú vị. Qua binh tiện tay vứt bỏ giao ăn, Lâm Lập Cường nhãn lực vẫn là như thế sắp bén. Hắn rời khỏi gia tộc, hiện tại xem ra khả năng không giống ngoại giới truyền thuyết như vậy, là chán ghét gia tộc người thừa kế đấu tranh. Tìm tới như thế không sai giúp đỡ, hẳn là muốn lôi kéo hắn trở thành thủ hạ A. Ở bên ngoài mời chào nhân tài. Lâm Lập Cường. Quả nhiên không thể xem thường A có lẽ hắn mới là cùng ta tranh đoạt tống dài chân chính đối thủ. Qua thiếu phân tích vẫn là như vậy sắp bén. Dạ hạ cái thứ nhất phát ra tán thưởng, lệnh chung quanh mấy người muốn tán thưởng người rất là khó chịu. Đi vào thang máy tần phấn, nhìn xem bên cạnh mấy người bằng hữu, tiếp xuống đi nơi nào. Đi nơi nào. Tống giai cười, ngươi về ngươi khách sạn, ta cùng cường tử bọn hắn đi dạo phố. Ấn. Tần phấn sững sở. Lâm lập cường một bên vậy phụ họa tống giai, không sai, không sai. Lao tần, ngươi bây giờ đầy trong đầu đều là lực lượng tăng lên tu luyện. Hiện tại chúng ta kéo lấy ngươi cùng chúng ta chơi. Không lạ bằng hữu nên làm sự tỉnh. Ngươi bây giờ cần tìm một cái chỗ yên tĩnh, chậm rãi tinh luyện mình. Nhiệm vụ, nguy hiểm, lực lượng. Ấn dạ rồi tạ ngắn ngủi ba cái tử, Tần Phấn lập tức minh bạch mấy người bằng hưu ý nghĩ. Chấp hành nhiệm vụ luôn luôn gặp nguy hiểm, chỉ có cường hành thực lực mới có thể có đầy đủ bảo hộ. Cái kia tốt. Các ngươi chơi vui vẻ lên chút. Tần Phấn vậy không chối tử, đầy trong đầu đều là đối lực lượng không chế. Bồi tiếp bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Cái kia cũng coi là đối với bằng hữu một loại không coi trọng. Tân Phấn Thống dài đi đến cửa đại sảnh, nhẹ nhàng nắm lên nắm đấm vung động nhúc nhích, ủng hộ. Đối mặt sắp xảy ra nhiệm vụ, tân Phấn nhớ tới lần trước bởi vì dạ dạt sử dụng sinh hóa thu thực lực bạo tăng, cuối cùng không cách nào đem đánh giết, trong lòng lập tức chiến ý hùng tâm bốc lên kích thích. Được chứng kiến tăng nhất thành đối lực lượng chính xác khống chế thể hiện ra huy lực, Tần Phấn càng phát ra khẳng định, ngày đó nếu là đối khống chế độ chính xác lại thêm mạnh hơn một chút, Có lẽ liền có thể bắt sống hoặc là đánh chết dạ dạt. Tại bên đường mua một nhóm rẻ nhất thuần trắng tơ sợ, trở lại khách sạn tại cửa phòng treo cái trước thỉnh không quay dày bảng hiệu, tần phấn về đến phòng vị trí trung ương bắt đầu tinh tọa, rất nhanh liền đắm chìm trong đối lực lượng không chế thế giới bên trong, long tượng bàn nhược công lần nữa chậm dãi thôi động Không ăn, không uống, không ngủ. Mãi cho đến tiết thiên gọi điện thoại tới, nhắc nhở về khách sạn phía dưới cơ đã đến giờ, tần phấn mới thối lui ra khỏi lần này tiểu quan b Người so với lần trước bế quan trước khí tức, giống như lại có một số khác biệt. Tần phấn đối tiết thiên đánh giá nhẹ cười khẽ cười, cái này tiểu bế quan tăng lên nếu như một chút hiệu quả đều không có, vậy cũng quá tuổi ngủ. Nhìn xem tiết thiên, tần phấn con mắt cũng không khỏi sáng lên, cái này thấy thế nào đều không chịu khó người đi đường lúc biểu hiện ra đôi kia lực lượng không chế, Hiển nhiên vậy có rất tiến nhanh bước. Tần phấn khe khẽ lắp đầu, tiến bộ quả nhiên không phải chỉ có mình, tiết thiên vậy đồng dạng tại tiến bộ. Với lại hắn tốc độ tiến bộ đồng dạng hết sức nhanh chóng. Cơ cái kia dậy hơn một xích cửa sắt chậm rãi hướng hai bên rời, một trường cao tốc xoay tròn đĩa CD phát ra cắt phá không khí tiếng vang cực tốc phóng tới. Tân Phấn, Tiết Thiên hai người con mắt lập tức sáng lên, dạng này xoay tròn tốc độ cùng lực đạo, liền xem như anh Hải to bằng cánh tay đầu gỗ cũng sẽ bị thẳng chặt đứt, phổ thông đĩa CD đã trở thành có thể lợi khí giết người. 3. Tân Phấn đưa tay ngón cái ngón trò bóp bay tới đĩa CD, đưa nó vững vàng nắm vào đầu ngón tay. Bỏ vào DVD cơ. Phóng thích đĩa ném đồ tể, rất thẳng thắn đối tần phấn rơi xuống mệnh lệnh. Đĩa CD để vào DVD cơ, theo DVD cơ cao tốc chuyển động, gian phòng trong ngọn đèn lúc này vậy ảm đạm xuống, xuất hiện ở rất trôi chạy tiến hành phát ra. Đây là một trận cục bộ phạm vi tiểu chiến đấu, phụ trách phòng thủ nhất phương ước chừng là 20 người ra mặt, cơ hồ đều là thân mặc tây trang màu đen nghề nghiệp bảo tiêu, từ bọn hắn hành động phối hợp đến xem, hẳn là từng tại trong quân đội phục dịch huấn luyện qua bộ giáng. Tiến công nhất phương, chỉ có 10 người số lượng, bọn hắn trang phục vậy không giống nhau, chỉ có bọn hắn cái kia màu đỏ băng tay là hoàn toàn giống nhau, đều là một thanh xích hồng sắc loan đao. Hình tượng trong nháy mắt này dừng lại, đồ tể âm thanh ầm văng lên, loan đao, liên bang nội bộ bài danh thực lực thứ 10 tổ chức khủng bố, cùng trước đó giả giặt thuộc về hai cái giao phái. Đứng im hình tượng lần nữa phát ra, theo loan đao tổ chức nhân viên hành động ngay từ đầu, tần phấn liền biết trước mắt cái này hơn 20 danh thủ cầm T75. 9 hào mở đi ở mở tở súng ngắn nghề nghiệp bọn bảo tiêu, muốn hỏng việc. Rất nhanh, trên tấm hình tình huống vậy xác nhận tần phấn suy đoán. Loan đao tổ chức đối lúc này mới chiến đấu hiển nhiên là sớm có kế hoạch, những người này kỹ thuật quân sự tương đương tiêu chuẩn, lẫn nhau ở giữa vũ khí phối hợp vậy hoàn toàn không phải những người hộ vệ kia có thể phân phối. 4 thanh SG556A sột phân tiến hành bắn một lượt hỏa lực cường đại áp chế lệnh bọn bảo tiêu không cách nào ngừng đầu. Một thanh 800m độ chính xác đạt tam giác điểm T-93 súng bắn tỉa, nhanh chóng gạt bỏ lấy cái kia chút mạo hiểm thỏ đầu ra muốn muốn phản kích bảo tiêu. Còn có hai tên loan đao tổ chức thành viên, nhanh chóng đem đỡ lấy một môn pháo cối. Đờ tờ tám thức 100mm pháo cối. Tân phấn nhìn thấy đây cơ hồ có thể được xưng là lao cổ đồng hỏa pháo chi lên một khắc này, liền biết cái kia chút trốn ở tên phía sau xe bọn bảo tiêu thật xong Pháo, có chiến tranh chi vương thanh danh tốt đẹp đo 89 thức 100 mm đường kính pháo cối, nếu như chỉ là theo nó xuất sinh năm tới tính toán, đã là tiêu chuẩn lão cổ đồng, nhưng nó uy lực tại đối mặt thân thể con người thời điểm, y nguyên có cường hành uy lực. Cái này lớn nhất tầm bắn 6400 m, nhất tiểu tầm bắn 170 m, cổ đồng phát ra rít lên một tiếng gầm thét, giống như là tại đối tất cả mọi người nói, nó còn không có đạt tới xuất ngũ tuổi tác bình thường, hung ác đập vào một chiếc xe hơi phía trên. Hỏa câu khổng lồ âm vang lên, ô tô mảnh vỡ bốn phía bay loạn. Trốn ở sau xe bọn bảo tiêu lập tức bị tạc chia 5 xe 7, chân cụt tay đứt mới không chung bay loạn. Xong đời, tần phấn thở ra thật dài khẩu khí, những người hộ vệ này tốc độ, thua xa trốn ở ở phía xa tay bắn tỉa tốc độ nhanh, càng không cách nào làm ra cố có không gì sánh nổi lừa gạt ý thức lẩn tránh kỹ thuật quân sự, hạ chàng chỉ có hai cái. Trốn ở phía sau xe hơi bị hỏa pháo tươi sống nổ chết, rời đi ô tô cái mục tiêu này công sự che chắn tiến hành đánh bạc như thế rút lui, bị tay bắn tỉa tiến hành tuy Chiến đấu kết cục cuối cùng cũng đúng như tần phân trước đó đoán đo như thế, từ triển khai công kích đến chiến đấu kết thúc, tổng cộng thời gian sử dụng không đến 1 phút đồng hồ thời gian, 20 mấy tên có nhất định quân nhân tố chức nghề nghiệp bảo tiêu toàn bộ bỏ mình, loan đao tổ chức thành viên nhanh chóng thu thập vũ khí rời đi chiến trường. Hình tượng đến lúc này cũng hoàn toàn đình chỉ, gian phòng ảm đạm ánh đèn lần nữa sáng lên, liền nghe đến đồ tể lần nữa nói chuyện, cái này 20 tên bảo tiêu đều có tại quân đội phục dịch qua thời gian 2 năm ghi chép bọn hắn có quân nhân cơ bản nhất kỹ thuật quân sự. Làm Phi tâm nữ tử dàn nhạc bảo tiêu, cất vào đi hộ vệ tiến lên, đang chiến đấu phát sinh không đến một phút đồng hồ thời gian, toàn bộ bỏ mình. Chu đáo chặt chẽ chuẩn bị, chính xác phối hợp, đột nhiên kế hơi thở, quá cứng, kỹ thuật quân sự, chiến quả trong dữ liệu. Thiết thủ sờ lên cầm bên trên dâu Jia, xem ra lần này Loan đào phái ra cái này chút bé con binh, là dự định cầm lần này biểu diễn sẽ làm tốt nghiệp khảo thí a. Trước mắt xem ra thành tích thất bại. Vậy mà sẽ bị bảo tiêu đội xe cho lửa gạt phát động công kích. Lao binh hầu tử trên mặt cũng là một mặt cười nhạo, những người này toàn diện đều xử lý, đoán chừng cầm tới tiền thưởng còn không có dạ giặt một người cao A. Thiết thủ rất là đồng ý nâng lên ngón tay cái, hẳn là dạng này, phái ra một bên thực hành tập kích khủng bố, một bên khảo thí bé con binh có thể đáng giá mấy đồng tiền. Đoán chừng bọn hắn danh tự đều không có bên trên liên bang bảng truy nã. chương 118, chinh phục nàng nghe nàng thở gấp hô chủ nhân. Tiền thưởng Bảng truy nã. Tân phấn cái kia trầm tĩnh hai mắt, tại thời khắc này lập tức lóe ra ánh sáng, chẳng lẽ cái này đã kích phần tử khủng bố vậy có tiền thưởng sao? Người không biết. Tiết Thiên mang trên mặt mấy điểm ngoài ý muốn, những năm này liên bang mặc dù miễn cưỡng thống một đến cùng một chỗ, nhưng phần tử khủng bố hoạt động cùng tồn tại nhưng cũng ngày càng hung hăng ngang ngược. Vì đã kích phần tử khủng bố, mỗi cái hành tinh đều định ra kinh khủng điểm tử hoa bảng vàng, phía trên trí ít có bản tình cầu phần tử khủng bố đầu mục 80% tư liệu. Dựa theo cấp bậc khác nhau, tiến hành khác biệt giá cả phân loại. Quân nhân tại lúc thi hành nhiệm vụ đánh chết phần tử khủng bố, bởi vì sử dụng là quân đội hệ thống tình báo cùng vũ khí, cho nên chỉ có thể cầm tới một nửa hoa hồng. Nếu là lính đánh thuê, hoặc là thợ săn tiền thưởng thì có thể cầm tới toàn bộ tiền thưởng. Tân phấn cái kia lóe sáng hai mắt, tại thời khắc này càng là toát ra vô cùng hưng phấn, nguyên lai còn có dạng này một đầu kiếm tiền con đường. Thì Như Dạ Dạ. Tiết Thiên một bộ giang hồ bạch hiệp xanh bộ dáng, bắt sống giá cả đánh chết hắn lại là giá cả. Đương nhiên bắt sống giá cả cao hơn một chút, dù sao liên bang cũng muốn thử từ trong miệng hắn hỏi ít tài liệu đi ra. Bắt sống. Tân Phấn lắc đầu, cái này độ khó hệ số quá cao. Cùng buộc lên để hắn chạy trốn một phân tiền đều lấy không được nguy hiểm tiến hành bắt sống kế hoạch, còn không bằng một thương đánh chết hắn tốt. Thử thi giá cả vậy đều có khác biệt. Tiết Thiên bẻ ngón tay đếm lấy, tỉ như ngươi một thương đánh nổ đầu hắn, như vậy nộp lên thi thể sau cần giao nạp nhất định ghen xem xét phí. Tới xác nhận người này thật là liên bang truy nã nhân viên. Nếu như ngươi có một cái hoàn chỉnh đầu lâu, như vậy thì không cần giao nạp xem xét phí, tự nhiên cũng có thể nhiều lừa một điểm. Khúc Phượng Hoàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hiện tại bắt đầu bố trí nhiệm vụ, sự tình khắc các loại nhiệm vụ bố trí xong về sau lại nói. Đô tệ ngồi xuống, Phượng Hoàng làm tiểu đội quan chỉ huy đứng dậy, một chương to lớn biểu diễn hội lập thể điện tử hình ảnh cầu xuất hiện ở bên tay nàng. Lần này, chúng ta đối mặt sẽ không còn là dạ dạc. Đồng thời còn có loan đao tổ chức khủng bố Bây giờ, chúng ta còn không có tư liệu biết được bọn hắn ẩn thân vị trí Nếu như đang diễn hát hội trước khi bắt đầu vẫn là không cách nào tra được Chúng ta đành phải đang diễn hát hội tiến hành nhất chu đáo chặt chẽ phòng vệ Không gian 3 chiều điện tử hình vẽ thoáng chuyển động một góc độ Phương Hoàng chỉ vào sân khấu đằng sau lâm thời phòng thay đổi Nơi này chính là phi tâm nữ tử dàn nhạc nghỉ ngơi vị trí Vì phòng ngừa tại vị trí này xuất hiện đánh lén ám sát Cần muốn tiến hành cận vệ Cái này làm việc từ ta cùng đồ tể mấy cái tới tiến hành song thành. An bài như vậy không có chút nào vượt quá tần phấn dự kiến, làm cận vệ tới nói, chẳng những cẩn thân thủ vô cùng tốt, đồng thời cũng cần có phong phú kinh nghiệm tác chiến. So với đồ tể cùng Vương Hoàng, vô luận là tần phấn vẫn là tiết thiên. Hai người kinh nghiệm chiến đấu tới gần chiến thực lực. Vậy xác thực không bằng cái này chút vì trải qua chiến trường các lao binh. Tần phấn. Người phụ trách ngắm bán. Phượng Hoàng đánh lấy giòn chỉ. Chọn bộ hoàn toàn nghĩ thông suốt không gian 3 chiều điện tử hình vẽ vậy xuất hiện ở Tần Phấn trước mặt mình chọn lựa vị trí ở phía trên tiêu suất hậu báo cao ta Tần phấn nhẹ gật đầu Mặc dù đã sớm tại bản vẽ mặt phẳng bên trên tiến hành qua lựa chọn sử dụng bất quá có cái này hình nổi hắn cũng muốn hảo hảo lại tiến hành phân biệt khái đảo có lẽ có thể thông qua cái này hình nổi tìm tới tốt hơn vị trí Phượng Hoàng quay người lại bắt đầu cho tiết thiên bố trí nhiệm vụ làm tiểu đội chiến chỉ huy hình chắc tuyệt nhân tài Nàng tự tin có thể thanh mỗi người địa lực lượng. Tại phối hợp lẫn nhau ở giữa phát huy đến cao nhất tình trạng. Ai? Lại phải chấp hành nhiệm vụ. Tiết Thiên Miệng bên trong không ngừng phát ra phần nàn, ta cũng muốn hảo hảo thưởng thức một trận phi tâm biểu diễn hội a, nghe nói các nàng còn chưa từng xuất hiện lộ hàng ảnh chụp đâu. Nói không chừng ta có thể hữu cơ sẽ trở thành cái thứ nhất quay chụp đến phi tâm nữ tử dàn nhạc lộ hàng ảnh chụp may mắn a. Liên tiếp nhiệm vụ rất nhanh phân phối hoàn tất. Kế tiếp là một đoạn không hề dài thời gian tự do thời gian. Đây là một cái cho đám người để chuẩn bị thời gian. Tần phấn đi vào cái kia một đống súng ống cùng súng ống linh kiện trước mặt, từ đó chọn lựa mình đã sớm muốn tốt một chút linh kiện. Lại nhấc lên cái kia thanh M82A một đại đường kính hạng nặng ngắm bán. Đi tới một cái không người nơi hẻo lánh nhanh trong tiến hành cải tiến. Ngày đó đã từng khó xử qua tần phấn lao binh thiết thủ, nhìn thấy tần phấn cái kia cải tiến súng ống tốc độ cùng kỹ thuật. Cả người hoàn toàn ngây người. Cái này M82A1 năm đó cũng là có súng nhắm kích trì vương điệu danh đầu. Từ chân chính súng ống chuyên gia nhiều năm tinh tâm nghiên cứu ra ngắm bắn thiết bị. Dạng này vũ khí liền xem như một cái xử lý ngắm bắn nhiều năm tay bắn tỉa, có thể đưa nó tất cả năng lực toàn bộ phát huy ra. Cũng đã là một tên rất chuyên nghiệp ngắm bắn hình nhân mới. Cải tạo. Đừng nói hắn một cái nhìn mới vừa vào ngũ không bao lâu, trên thân tên lính mới khí tức đều không lui sạch sẽ tân binh Liền xem như ngắm bắn lao thủ vậy không dám tùy tiện đổi thương. Đổi thương người tại đổi thương thời điểm, bình thường phải nghiêm túc suy nghĩ cực kỳ lâu, sau đó đôi súng ống cẩn thận sửa chữa. Độ chính xác càng là cao vũ khí, cải tạo bắt đầu càng là muốn càng càng, càng cẩn thận. Thiết thủ không phải là không có nhìn thấy người khác tiến hành vũ khí cải tạo, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống tần phấn như thế cải tiến. Người khác cải tạo đều là cẩn thận từng ly tương thí, tần phấn cải tạo liền cùng công ty dọn nhà như thế, nhìn chân tay long nóng. Kỳ thật nhưng lại không hư hao bất luận cái gì linh kiện. Cái khác mấy tên ngày đó cũng làm khó qua Tần Phấn lao Bình, lúc này biểu hiện đều không thể so với thiết thủ tốt hơn chỗ nào, đồng loạt quên đi mình vậy tại để chuẩn bị sự tỉnh, đều đang ngó trường Tần Phấn, muốn nhìn tiểu tử này rốt cuộc muốn cải tạo một thành cái dạng gì vũ khí đi ra. Đô thể cùng Phượng Hoàng lộ ra vui mừng tiểu dung, thương Vương giá hỏa này quả nhiên không có một chút tăng tư, đối Tần Phấn mấy ngày liên tiếp không ngừng huấn luyện, tại hôm nay rốt cuộc bao nhiêu gặp được một chút tiểu thành quả. Liên tiếp cải biến qua đi, tần phấn lại đi tới M82A1 chuyên dụng hồng đạn trước mặt, cẩn thận chọn thích hợp nhất nhiệm vụ lần này các loại đạn. M8U giả nỉ đánh, đừng nói dạ giặt trên người có giá cả đắt đỏ sinh hóa thú, hơn nữa còn là cấp 2 dung hợp cụ hóa dung hợp giai đoạn. Coi như hắn trên thân lại bộ một kiện cảnh sát chuyên dụng áo chống đạn, vậy làm theo một thương đem hắn đánh xuyên qua. Vì có một viên hoàn chỉnh thủ cấp có thể nhiều đổi điểm ban thường, tần phấn thanh nổ đầu mục tiêu chuyển biến thành lưu đầu. Loan đao tổ chức nếu như còn mang theo bọn hắn môn kêu tờ tờ 89 thức 100mm đường kính pháo cối xuất hiện, như vậy vị trí hiển nhiên không có khả năng lắp đặt trong đám người, nhất định sẽ là nhân viên thưa thớt, đồng thời lại thuận tiện vị trí công kích. Căn cứ thu hình lại bên trong có thể biết được, môn kêu trạng thái chiến đấu toàn nặng chỉ có 78 công cân pháo cối, hoàn toàn có thể dùng một người tiến hành phát động công kích, bọn hắn lại sử dụng hai người, hiển nhiên một tên khác là dùng tới làm dự bị, nếu là xuất hiện cái gì đột phát tình huống cũng không trở thành đỉnh chỉ tiếng công m 82 a 1 cũng không có liên xạ công năng muốn một thương ám sát hai tên địch nhân không sử dụng nhiều đầu đạn cao bạo đạn là không được đặc chủ cao bạo tử mẫu phân liệt đánh liền là chuyên môn vì ám sát loại này địch nhân mà thiết kế Tân phấn lại tuyển một viên siêu cấp động năng đánh viên này tốc độ viễn siêu phổ đạn dự đạn là dùng tới đối phó tay súng bắn tiệa kia hết thể tuyển định thỏa đáng Tân phấn ngẩn đầu đỗng nhiên phát hiện cái kia nằm tên lao binh đang dùng nhìn quái vật như thế ánh mắt theo dõi hắn 333. Tiết thiên một bên liên tục vỗ tay vỗ tay, lợi hại lợi hại, cái này mặc dù chỉ là lợi dụng hiện hữu linh kiện cải tạo súng ống, xa xa còn không có đạt tới sáng tạo thuộc về mình xuống ống tình trạng. Nhưng đối một tên tân binh tới nói, đã là siêu tiêu chuẩn phía trên siêu tiêu chuẩn. Nam tên lão binh phối hợp tiết thiên tán thưởng liên tục gật đầu, càng là hiểu công việc nhân tài càng minh bạch tấn phấn vừa mới cải tạo súng ống độ khó lớn bao nhiêu, không phải lấy bọn hắn cái này chút nhân sĩ chuyên nghiệp mới không hội nhìn đều ngốc rơi Đây chính là cái gọi là trong nghề xem môn đạo. Tân phấn đến không có cảm thấy mảy may có cái gì giá trị được tự hào, loại này biểu hiện ở trong mắt thương vương, không tầm thường cũng chính là cái đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn. Lúc này tiết thiên vậy đem một cái cự đại quân dụng ba lô vác tại hai bờ vai, ai cũng không biết cái này bị đổ đầy trong hành trang, đến cùng có cái gì đặc thù đồ vật. Mấy tên lão binh tiếp lấy không làm xong chuẩn bị tiếp tục làm lấy, tân phấn vậy đem cải tiến hào thương giới phân giải trở thành mấy bộ điểm. Cất vào phản bắn tỉa thiết bị chuyên dụng dương, lại đem cái này phản bắn tỉa thiết bị dương đồng dạng bỏ vào cự túi đeo lưng lớn bên trong. Vũ khí chuẩn bị hoàn tất, Tân Phấn đột nhiên lại suy nghĩ cái gì, từ trên bàn cầm lên một bản rất sạch sẽ bản bút ký, tính cả đám kia thuần trắng tờ sơ áo, cùng nhau nhét vào phản bắn tỉa thiết bị cái kia cái túi đeo lưng bên trong. Dạng này cử động nhìn thấy Phượng Hoàng, đồ thể trong mắt cũng là một trận hiếu kỷ, làm cái gì vậy? Rẻ nhất thuần trắng tờ sơ áo. Đây chính là hắn tại Hàn Châu mua được vật kỷ niệm sao? Tốt giống vật như vậy, tại toàn bộ liên bang cảnh nội, chỉ cần là phần tử khủng bố hoạt động hung hăng ngang ngược địa khu, làm sao cũng là rất dễ dàng mua được a. Năm tiên trước đó bị tần phấn rung động đến gia binh, cũng bị hắn động tác khơi dậy lòng hào thắng, thu thập chuẩn bị tốc độ lấy so bình thường càng thêm mau lẹ tốc độ làm xong đây hết thảy. Cuối cùng, tất cả mọi người lại từ phượng hoàng nơi đó dẫn tới một cái từ bộ dáng xem ra là dân dụng đại dương hành lý, làm dưới cơ bản nhất nguy trang xuất phát Phượng Hoàng một thân hoa lệ già dặn màu đỏ nữ sĩ Âu Ph phục trong tay mang theo một cái tinh tinhmị L túi sách xinh đẹp thân hình bộ pháp che đậy hơn phân nửa quân nhân thiết huyết khí tức hoàn toàn một bộ công ty cao quản thời thượng nữ Langng quân nhân thiết huyết khí tức vậy đều chuyển biến làm lãnh đạo kiêu ngạo khí tức nam nhân nhìn thấy đáy lòng đều hội dâng lên một cô mãnh liệt chính phủ muốn đem xé rách nàng quần áo đưa nàng triệt để chính phủ nghe nàng thở gấp hô chủ nhântần phấn bên cạnh sóng vai mà đi tiết thiên một mặt hâm ngực không may à Sớm biết bình thường cố gắng cần nhanh một chút. Nói không chừng ta hiện tại vậy có tư cách tham gia cận vệ hàng ngũ, đây chính là phi tâm nữ tử giàn nhạc ca. Tân phấn ngoại trừ khổ cười vẫn là khổ cười, thật không biết Tiết Thiên sư phó là ai, nếu để cho sư phụ hắn nghe được loại này luận điệu, đoán chừng cái mũi đều sẽ bị tức điên đi. Người biết ở nơi nào có thể tra tìm phân tử khủng bố số tiền thưởng cùng tư liệu. Tân phấn nhỏ giọng hỏi ra bản thân nội tâm bị đè nén một đoạn thời gian ngắn vấn đề. Chương 119, kinh người phân biệt lực thiên giống như là nhìn quái vật như thế nhìn xem tần phấn, người liên bang còn không có tham dò đến, chỉ tồn tại huyễn tưởng trong tiểu thuyết người ngoài hành tinh sao. Phần tử khủng bố truy nã trang web, nơi đó có một ít tương đối đơn giản tư liệu. Nếu như ngươi hoàn thành mấy lần nhiệm vụ, với lại có hứng thú làm phần tử khủng bố thợ săn tiền thưởng, như vậy có thể đi xin giấy phép, hoặc là dứt khoát trở thành lính đánh thuê, dạng này có thể đổ bộ càng thêm nội bộ mạng lưới, ở trong đó phần tử khủng bố giá cả hội cao hơn một chút Nhân viên cùng tư liệu vậy đều càng thêm đầy đủ một chút. Tân Phấn khẽ gật đầu một cái, xem ra trên cái thế giới này còn có rất nhiều kiếm tiền đường đi, là mình trước kia cũng không biết. Thế nào? Xuất ngũ góp ta cùng một chỗ làm lính đánh thuê A. Chúng ta có những tên khác không có đầu vóc cùng kỹ thuật, cho nên chúng ta có thể làm tốt nhất lính đánh thuê. Thế nào? Quyết định đi. Càng là đáng ghét cùng nguy hiểm làm việc, càng dễ dàng kiếm được đại bút tiền tài, chúng ta có thể phát đại tài. Tân Phấn lại nhìn Tiết Thiên. Luôn cảm giác ra hỏa này trên đầu một cặp đen sâm sưng thú, sau lưng còn có một đầu màu đen mảnh đôi dài, cực kỳ giống trong truyền thuyết dụ hoặc mọi người đi hướng xa đọa ác ma. Ta suy tính một chút. Lúc này cửa thang máy mở rộng, tiết thiên một mặt chờ đợi nhỏ giọng nói ra, tùy thời chờ đợi người hợp tác. Biểu diễn hội đã tiến nhập đến ngược giai đoạn, bởi vì Loan Đao tổ chức đối phi tâm nữ tử dàn nhạc bảo tiêu đánh lén, làm cả thủ hệ thống cảnh sát đều khẩn trưng lên. mà bắt đầu Tại cái này rất nhiều người chú ý một trận chống khủng bố biểu diễn hội, nếu là bị tổ chức khủng bố nhân viên thực hành tập kích khủng bố, vậy chẳng những là cho thủ cảnh sát một cái vang dội cái tát, đồng thời cũng là cho liên bang một cái vang dội cái tát. Tân Phấn đi theo Phượng Hoàng một đường đi vào cũng đang khẩn trương chủ bị biểu diễn hội hiện trường, phát hiện không ít ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cảnh sát, nơi này phòng ngự hiển nhiên lại có không nhỏ tăng lên, với lại từ cơ bản trạm gác ngầm đến xem, nơi này an toàn phòng vệ chỉ huy người cũng coi là một tên kinh nghiệm phi thường lao đạo nhân viên. Chỉ tiếc, những cảnh sát này thực lực cũng không có đạt tới trận hình sắp xếp yêu cầu, trong lúc đó vẫn còn có chút mảnh khe nhỏ.